Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba? Chương 61 bản thân đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ. Hiện tại thành kham ly cảnh. Hoành khắc chút cấp thấp tu sĩ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền tốt. Linh hồn đều cho hắn trực tiếp dẫn nổ. Liền tụ hồn trận đều không cần bố trí. Thuận tiện rất nhiều. Một bên lẩm bẩm. Lục tiêu nhiên một bên dùng thần thức phân tích trận pháp bàn. Thánh Giai Hạ Phẩm liền Thánh Giai Hạ Phẩm. Còn nhất định phải nói Thánh Giai. Thần thức tại trong trước mắt. Liền phân tích hoàn thành trận pháp bàn. Cũng đem hắn kích hoạt. Phía trên hiện ra một đảo trận pháp. Rất nhỏ. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng trong đó lộ ra uy lực. Lại không thể bỏ qua. Còn không sai. Trận pháp này. Xem như Thánh Giai Trung Phẩm. Hơn nữa còn áp suất tại tiểu trận này pháp bàn bên trong. Xem ra. Đối phương trận pháp tạo nghệ. Cũng không tầm thường A. Trận pháp thứ này. Cấp bậc càng lớn. Uy lực càng mạnh. Nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn trận pháp sư trình độ. Tỉ như. Cùng một cái trận pháp. Điêu khắc trận văn trình độ càng cao. Trận pháp sư trình độ cũng là càng cao cùng cấp độ trận văn, trận pháp càng nhỏ, trận pháp sư trình độ càng cao, bởi vì cái này cần càng thêm linh hoạt kỹ thuật độ khó, giống Lục Tiêu niên tranh tài thời điểm, đại gia lớn nhỏ quy cách thống nhất, trận pháp là cùng một loại hình trận pháp, liền là thuần túy so đấu điêu khắc thực lực, sở dĩ sẽ xuất hiện mỗi trận đấu, bài danh không giống nhau nguyên nhân. Còn có một vấn đề Liên là trận pháp loại hình vấn đề Cho dù là cùng một cái trận pháp sư Hắn khả năng quen thuộc huyến trận Mà chưa quen thuộc phòng ngự trận pháp Quen thuộc công dịch trận pháp Mà chưa quen thuộc trị liệu trận pháp Trước mắt trận pháp này Trình độ cũng rất không tệ So cái kia tiêu bắc Còn phải mạnh hơn một chút Nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu Đều chỉ đạt tới lục tiêu nhiên 6 thành trình độ Cũng đừng cảm thấy, còn kém bốn thành trình độ, là có thể cùng lục tiêu nhiên tương đương. Trận Pháp Sư là giảng thiên phú, mà không phải nói chuyện nỗ lực. Nỗ lực thứ hai, thiên phú trọng yếu nhất, xa so với tu võ, càng cần hơn thiên phú. Không có thiên phú, này một thành, cho ngươi một vạn năm, ngươi cũng luyện không ra, tiêu bắt kiếp trước. Đã tu luyện đến đại đế trình độ. Trận pháp thực lực. Không phải cũng mới chỉ là lục tiêu nhiên sáu thành. Lục tiêu nhiên trận pháp trình độ. Đã có thể nói là mãn cấp bên trong mãn cấp. Nếu không phải ỷ vào cách này. Lúc trước hắn cũng không dám nói một người đi diệt bạch cốt ma tung. Đánh so sánh. Nếu để cho tiêu Bắc đi bố trí tử tiêu thần lôi trận. Diệt bạch cốt ma tung. Cũng có thể làm được. Dù sao tử tiêu thần lôi trận là đế cấp đại trận Phát huy lực công dịch Đã có thể so với đại đế công dịch Bạch cốt ma tung căn bản chịu không được Nhưng hắn vô pháp làm đến Giống lục tiêu nhiên như thế Trước bằng vào bố trí một vòng thiên giai trận pháp liền có thể áp chế toàn bộ bạch cốt ma tung Tất cả mọi người tu vi Một cách đại cảnh giới Coi như khiến cho hắn khôi phục lại đại đế thực lực. Hắn cũng làm không được. Không thể làm đến đằng trước một bước kia. Mong muốn đi xây dựng tử tiêu thần lôi trận. Cũng là si tâm vọng tưởng. Đế dưới bậc trận pháp. Không có chức đưa tổ lực thời gian. Không để vào linh thạch. Nó sẽ không phát ra cái gì khí tức. Một khi để vào linh thạch thôi động. Có thể phát ra khí tức. Cho nên sẽ không bị người phát hiện. Có thể đế cấp. Ngươi chỉ cần bắt đầu quy hoạch. Liền sẽ hấp dẫn thiên địa quy tắc. Làm người khác chú ý. Xem trong tay trận pháp. Lục tiêu nhiên ánh mắt bên trong tinh quang lấp lánh. Bỗng nhiên ở giữa. Nghĩ đến một chút đồ vật. Sau đó. Khóe miệng của hắn đột nhiên không hiểu nâng lên. Chơi một thanh. Nói làm liền làm. Lục tiêu nhiên lập tức bắt đầu đồng thủ Tại trận pháp phía trên làm tay chân Trận pháp này Bản thân là một cái truyền tống trận pháp Nó có thể đem ma môn cao thủ lực lượng truyền tới Cũng có thể nắm lục tiêu nhiên thiết trí lực lượng truyền đưa tới Lục tiêu nhiên trước cải biến trận pháp kết cấu Nắm truyền tống hướng đi Cải thành phương hướng ngược truyền tống Đối diện đồ vật truyền tống không đến Mà những thứ kia Thì có khả năng truyền tống đi qua. cải biến kết cấu về sau. Lục tiêu nhiên ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng linh khí trên mặt đất phá không ít mỏng phiến đá. Toàn bộ khắc lục thượng công gích trần pháp. Cũng khảm nạm bên trên linh thạch. Sau đó. Hắn thì là dùng linh thạch. Đem đối phương truyền tống trần kích hoạt. Sau đó. Đem chính mình chuẩn bị xong những cái kia trần pháp. Toàn bộ truyền tống đi qua. Cùng lúc đó. Tại phía xa mười mấy vạn dặm có hơn một chỗ trong núi lớn. Đột nhiên sáng lên một đảo Trần Pháp. Thấy Trần Pháp này sáng lên. Mấy đảo Tu Vi cực mạnh thân ảnh. dồn dập theo trong sơn động Cấp tốt bay ra. Lập tại giữa không chung. Thân sắc kích động. trận Pháp sáng lên. Là thời điểm đi cứu vứt ma tôn đại nhân. Ra trấn ma tháp. Có thể là, có một vị trưởng lão, lại nhìn không được nhíu mày trần chờ nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, huyền vũ chân tông bên kia trần phát đại hội, cũng vừa mới bắt đầu không có mấy ngày a Cái này tỉ thí xong, bắt đầu đúc lại trấn ma tháp đại trần sao. Tốc độ này có phải hay không có chút nhanh? Các trưởng lão khác, thì là khuyên nói, có lẽ là bởi vì bọn hắn sớm kết thúc đâu. Nếu như ma tôn đại nhân bản thân va chạm trấn ma tháp. Dẫn đến bọn hắn không thể không sớm bắt đầu rèn đúc đại trận. Cũng chưa biết chừng A. Hay hoặc là nói. Trấn pháp đại hội còn chưa kết thúc. Nhưng là người của chúng ta. Đã đi tới trấn ma tháp bên cạnh. Nắm trấn pháp bàn. Bỏ vào trấn ma tháp bên trên. Đều nói không chừng. Không nên do dự. Cứu vứt ma tôn đại nhân cơ hội. Ngàn năm một thụ. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Mở ra trận pháp. Đem chúng ta tà khí. Thả bỏ qua. Tốt. Nhưng mà. Mọi người ở đây vừa mới mở ra bên này truyền tống trận thời điểm. Một giây sau. Vô số đảo phiến đá. dồn dập theo trong trận pháp phun dũng mãnh tiến ra. Đây là cái gì? Mọi người khẽ giật mình. Nhưng mà. Khi bọn hắn thấy cái kia phiến đá phía trên trận pháp về sau Lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến Không tốt Này chút toàn bộ đều là công dịch trận pháp Nhanh tản ra Đáng tiếc Bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước Một giây sau Toàn bộ sơn cốc bên trong Toàn bộ đều bị hào quang thắp sáng Tiếng nổ mạnh tầng tầng lớp lớp Chấn nhít chim muông bay tán loạn chạy trốn Ngọn núi lay đồng không ngừng Vô số to lớn núi đá lăn xuống Toàn bộ trên núi Thật giống như đi tới tận thí Không, đáng chết hèn mạc Là ai? Lão Phu nhất định phải đưa hắn ngàn đao bầm thây Rút gân lột ra Nhìn xương thành cho Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh Kéo dài trọn vẹn trên trăm hơi thở Mới vừa dần dần chậm rãi dừng lại ma lại mặc dù lại như thế. Trên sườn núi tảng đá. Còn đang không ngừng lăn xuống. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Lại nhìn toàn bộ ma môn. Các đại lão mặc dù chết không nhiều. Thế nhưng trên cơ bản toàn bộ bị thương. ma lại có vài người. Vẫn là trọng thương. Ngay lúc này. Cái kia truyền tống trận pháp bên trong. Đột nhiên chuyển đến cười lạnh một tiếng. Nói các ngươi ma môn, không biết sống chết, thương thiên hải lý, nhịch thiên mà đi, còn muốn cứu ra các ngươi ma tôn, quả thực là suy tâm vọng tưởng. Thanh âm kia như cuồn cuộn bão lôi, tại trong sơn cốc quanh quẩn, tức dẫn đến ma môn chư vị cao thủ, chán nổi gân xanh lên. Lửa giận thao thiên. Hèn mặt, là ai? Người đến cùng là ai? Có gan Liền đem tên nói ra Không cần trốn sau lưng Lén lén lút lút Còn giả trang cái gì chính phái Ha ha Làm sao Muốn báo thủ ta Ngươi sợ Sợ Liền sẽ không tới đối phó các ngươi này chút đồ đần độn Các ngươi đám này ngỡ ngẩn Cho ra nghe cho kỹ Bản thân đi không đổi danh Ngồi không đổi họ Giang thành tiêu đại sư Tiêu Bắc chính là bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi yi Đ đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu tâm cơ khó giò mấy quý Vương y to lơ lơ o Vinh chia sẻ cho em à càn trưởng sinh ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba chương 62 đế huyết đan tiêu mắc không sai thuận tiện nói cho các ngươi biết một tiếng Ta đã rút đến trận pháp đại hội thứ nhất. Ít ngày nữa. Đem dẫn đầu thiên hạ chính đảo trận pháp sư. Đúc lại trấn ma tháp phong ma đại trận. Các ngươi vẫn là kịp thời co đầu rút cổ dân lên. Bớt bị ta chính đảo nhân sĩ hủy diệt. Ngươi, tiêu bắc. Ta ma môn thánh tùng. Cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi vì sao muốn như thế đối với chúng ta. Trong trận pháp. Yên lặng một lát. Chợt vang lên một tiếng khinh thường cười khẽ. Ha ha. Ta tiêu bắt cả đời làm việc. Không cần cùng ngươi nói rõ lý do. Nói xong. truyền tống Trần hào quang. Trực tiếp yên diệt. Này là đối phương đóng lại đối diện truyền tống trận. Triệt để không nữa phản ứng đến hắn nhóm. Tiêu bắt. Ngươi súc sinh này. Ta ma môn thánh tùng. Cùng ngươi không chết không thôi. truyền lệnh ít xảy ra ngoài chặn đường đại chu tông môn đổi ngũ, tạm thời đều không nên quay lại. Toàn bộ đi cho ta Chu Diệt Tiêu Bắc, nhất định phải đem Tiêu Bắc nhẫn xương thành cho, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Rõ, Lục Tiêu Nhiên bên này an bài xong mượn đao giết người về sau, liền trực tiếp đem trong tay trận pháp cho xóa đi, thuận tay nắm trận pháp bàn thu vào chữ vật đại bên trong. Mặc dù hắn không phải hết sức quan tâm Có thể này chất liệu trung quy là thuộc về chế tạo thánh giai binh khí tài liệu Về sau vẫn là có thể cho bảo bối các đồ đệ Sau đó liền là hồi trở lại doanh địa Bắt đầu chủ bị như thế nào đối phó tiêu bắc Tiêu bắc trước mắt thực lực Là sơn hải cảnh thập trọng đỉnh phong đại viên mãn Chỉ thiếu chút nữa Là có thể đi đến luyện thần cảnh Cách này tô vi Coi như là chính mình trước mắt thực lực cao nhất đệ tử Phương Thiên Nguyên. Đều không có đi đến A. Hắn vừa mới nhìn lướt qua. Phương Thiên Nguyên hiện tại đã là Sơn Hải Cảnh ngũ trọng. Mà cơ vô hà đã đột phá đến Sơn Hải Cảnh tầng thứ hai Cũng nhanh muốn đạt tới đệ tam trọng. Vân Ly Ca Tu Vi. Cũng mới vừa mới đột nhiên phá Sơn Hải Cảnh nhất trọng. Mà lại. Đối phương là Vân Ly Ca Diệt Môn Kẻ Thù. Chuyện này khẳng định là muốn dùng vân ly ca làm chủ. Nếu là không nhường vân ly ca chủ công, hắn oán hận vô pháp giải trừ. Về sau tu luyện cao, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm ma. Dạng này không tốt. Lục tiêu nhiên còn trông cậy vào hắn tu luyện cách mấy vạn năm. Giúp mình tích lũy càng nhiều điểm kinh nghiệm đây. Nên làm sao nắm ly ca tu vi, tăng lên một cách đại cảnh giới đâu. Tư chất của hắn Là trong ba người kém nhất Mặc dù nói Cũng là có đại đế chi tư Thế nhưng đại đế chi tư Cũng là điểm đẳng cấp Mà lại đại đế chi tư Không phải đại đế Không thể thật tốt tu luyện Cái kia cùng người qua đường giáp Cũng không có gì khác nhau Lục tiêu nhiên vuốt vuốt huyệt thái Dương Cảm giác mình có chút đau đầu Lúc này Hắn thuần tay nhận lấy mấy người tấn cấp. Sinh ra gói quà. Trước mở ra mấy cái tiểu lễ bao. Thánh giai trung phẩm tu di bàn S1. Thiên giai cực phẩm càn nguyên đan 1000 Thánh giai thượng phẩm tử kim tỏa long giáp S1. Thánh giai hạ phẩm liệt hải trưởng S1. Mấy cái tiểu lễ bao cho đồ vật đều rất không tệ. Sau đó, lục tiêu nhiên lại mở ra cái kia gói quà lớn. Đế cấp cực phẩm đan dược đế huyết đan 10 Ngọa Tào Đế cấp đan dược. Cách này đan dược ngưu bức A. Lục tiêu nhiên còn là lần đầu tiên mở ra đế cấp đan dược đây. Phải biết. Đế cấp đan dược chân quý. Đã siêu thoát thế tục phía trên. Cho dù là thời kỳ viễn cổ. Đại đế rất nhiều. Cũng không phải tất cả mọi người. Đều có thể tùy tiện luyện chế ra tới đế cấp đan dược. Về phần hiện tại, đại đế đều rất thư thớt, chớ đừng nói chi là cái gọi là đế đan. Hiện tại, tại Đại Chu, ngươi có thể tìm tới một viên thánh đan. Cái kia đều đã coi như là ngươi tam sinh hữu hạnh. Thiên giai đan dược cũng không phải ít. Có thể thiên giai cùng thánh giai ở giữa, đều có một đạo hoàn toàn vượt không qua hào rộng. Húng chi, lục tiêu nhiên lần này lấy được là đế cấp cực phẩm đan dược. Hắn lập tức điều ra tới đế huyết đan công hiệu. Đế huyết đan, áp dụng đại đế tinh huyết, nghiên cứu chế tạo mà thành. Mỗi một hạt, đều ẩm chứa mạnh mẽ, thuần túy năng lượng. Nó có thể cho đế cảnh phía dưới người, tăng cao tu vi. tu vi càng thấp, tăng lên càng nhiều. tu vi càng cao, tăng lên càng ít. Mà còn toàn không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Nhưng mỗi người chỉ có thể dùng một khỏa, bình thường đan dược, có thể sẽ nhường kinh mạch bị hao tổn, cũng hoặc là là, nhường tu luyện người, quá mức ý lại đan dược, công pháp không đủ tiêu hao. Ở trong người góp gió thành bão, hình thành tệ nạn, mà đế huyết đan, thì hoàn toàn không có cái này lo lắng. Nó là áp dụng, đã tu luyện thành vì đại đế máu huyết luyện chế mà thành. Này tinh huyết bên trong Không chỉ có thể lượng tinh thuần Còn có thể giúp thể chất người không tốt Tẩy tinh phạt tủy Đồng thời Nó ẩm chứa trong đó đại đế võ đảo cảm ngộ Chắc chắn sẽ không nhường võ giả Chỉ tăng cao tu vi Mà không tăng lên cảnh giới Cách này là đế huyết đan Được phong làm đế cấp cực phẩm nguyên nhân chỗ Đáng tiếc là Một người cả đời Chỉ có thể dùng một khỏa, bất quá, cũng rất tốt, nếu có thể vô hạn dùng. Này dược cũng quá bất, một phần vạn gia tộc nào đại đế nhiều, tùy tiện bắt một cái tán tu đại đế. Cứng ép rút khô người ta máu tươi, luyện chế đế huyết đan, cho con cháu của mình hậu đại dùng. Thiên hạ còn không phải đại loạn dâng lên, lục tiêu nhiên lười suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lật tay lấy ra một khỏa đế huyết đan Mở ra lòng bàn tay Đan dược hiện ra màu hoàng kim Phía trên khắc lục lấy một loại màu tím sầm hoa văn Mặc dù chỉ là một cái tiểu tiểu đan dược Tuy nhiên lại cũng tản ra một cố cực kỳ to lớn uy nghiêm Để cho người ta không dám khinh thường Đoán chừng nếu là tu vi quá thấp Nhìn thấy đan dược này Đều không dám tùy tiện ăn nó Cũng may lục tiêu nhiên thực lực đầy đủ Hắn trực tiếp liền một ngụm nuốt vào một hạt đế huyết đan Nhưng mà Hắn vừa mới vừa để vào trong miệng Còn chưa hịt nuốt Đế huyết đan lại đột nhiên hóa thành một đảo hào quang màu hoàng kim Theo trong miệng hắn thoát đi Ta đi Đan dược này còn thành tinh A Lục tiêu nhiên không khỏi có chút mắt trợn tròn Hắn không nghĩ tới Đan dược này lại còn có ý thức tự chủ. Quả nhiên không hổ là đế đan. Bất quá đáng tiếc là. Tại lục tiêu nhiên trước mặt. Nó muốn chạy. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Thái hư hốn đồn bộ phát động. Trong nháy mắt. Liền đuổi kịp đế huyết đan. Cũng trực tiếp đưa nó ném vào trong miệng nhấm nuốt. Đan dược phá toái trong nháy mắt. Một cố khổng lồ linh khí. Đột nhiên xông vào lục tiêu nhiên kinh mạch cùng đan điển. Một cố cực kỳ ấm áp huyết khí. Rửa sạch thân thể của hắn. Còn có một cố chưa bao giờ có võ đảo cảm ngộ. Tăng cường thần trí của hắn cảnh giới. Sau một khắc. Lục tiêu nhiên trong cơ thể tu vi. Đột nhiên bắt đầu bảo động. Đột phá. Kham ly cảnh ngũ trọng. Kham ly cảnh lục trọng. Liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Phương mới xem như dừng lại. Lục tiêu nhiên thở ra một ngụm trọc khí. Trong lòng rất cảm thấy dễ chịu. Này tu vi tăng lên quá sung sướng. Không dùng tu luyện. liền trực tiếp tăng lên. Mà lại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến cảnh giới của mình. Tạo thành cảnh giới bên trên không đủ. Dẫn phát tẩu hỏa nhập ma. Có vật này. Nhường ly ca bọn hắn nuốt. Tu vi của bọn hắn. Chẳng phải là lập tức liền soạt soạt soạt dâng lên. Nếu như vậy. Ly ca hẳn là liền cùng cái kia tiêu Bắc Có lực đánh một trận. Đồng thời. Ba người bọn hắn nuốt đan dược. Tăng cao tu vi. Tu vi của ta. Sẽ còn lại tăng lên nữa. Đây có phải hay không là tương đương với. Biến tướng thẻ đế huyết đan bất. Đúng rồi. Nói trở lại. Đế huyết đan.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 Trường 63 nguyên lai người gọi lục tiêu nhiên. Viên thứ hai đế huyết đan ăn vào. Bàng bạc linh khí. Lập tức bảo phát đi ra. Lục tiêu nhiên thân thể. Lại lần nữa bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Trong cơ thể hắn tu vi. Lại một lần đạt được tăng vọc. Thế nhưng tốc độ tăng tốc độ. Kém xa trước đó. Rất nhiều linh khí. Đều chính mình tản ra. Bất quá cuối cùng. Vẫn là miễn cứng Nhưng lục tiêu nhiên đột phá đến Kham ly cảnh thất trọng Nguyên lai đế huyết đan Cũng không là một người cả đời Chỉ có thể dùng một lần Mà là bởi vì Tiếp tục dùng Hiệu quả sẽ dần dần giảm nhỏ Dùng mấy khóa qua đi Nó thậm chí còn không bằng dùng bình thường đan dược Đây đại khái là bởi vì Đế huyết đan tẩy tinh phạt tuổi về sau Đã đem cá nhân thân thể cải tạo hoàn tất lại nhiều ăn đế huyết đan, cũng chỉ là tại lãng phí. Lục Tiêu Nhiên xoa xoa mi tấm, sớm biết, liền nghe lời một điểm, không muốn ăn viên thứ hai đan dược, nếu như là tìm một cách đồ đệ sau đó cho hắn ăn. Lần thứ nhất dùng, đối phương khẳng định có khả năng hoàn mỹ luyện hóa đế huyết đan dược lực. Sau đó, đối phương tăng cao tu vi, chính mình cũng là tăng lên tu vi, ai thua lỗ một đợt. Vượng Tài, lần sau có thể hay không tại gói quà lớn bên trong nhiều thả một điểm đế huyết đan, hoặc là giống đế huyết đan loại hình. Gia tăng tu vi đan dược a. Không thể a. Chủ nhân, đồ vật đều là ngẫu nhiên, không thể tùy tiện để lung tung. Đây là quy tắc của ta. Ta giúp ngươi giết nhiều một cái khí vận chi tử. Chủ nhân ngươi dạng này ta rất khó làm a Hai cái. Được rồi. Hy vọng ngươi cũng là không tốt. Ngươi nếu là thật có bản sự kia. Là có thể trực tiếp nắm ta để thăng làm mãn cấp vô địch đại lão. Lục tiêu nhiên không nghĩ nữa đế huyết đan sự tỉnh. Bắt đầu chính mình tu luyện. Mấy ngày kế tiếp. Hắn trên cơ bản tiếp tấu chính là. Ra đi tham gia một trận đấu. Cầm một cái cố định 30 tên. Sau đó. Trở lại gian phòng của mình tu luyện. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Sau 10 ngày. Lục tiêu nhiên tu vi. Lại đạt được một lần tăng lên. Đạt đến kham ly cành bát trọng. Hẳn là hắn những đệ tử kia. Lại nỗ lực tu luyện được không ít tu vi. Bất quá. Lục tiêu nhiên cũng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo. Vẫn là dùng tâm bình thường mà đối đãi Này 10 ngày. Trận Pháp Đại hội. Cũng cuối cùng viên mãn kết thúc. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tự nhiên là cái kia tiêu Bắc Một ngựa tuyệt trần. Thu được trận Pháp thi đấu tên thứ nhất. Lục tiêu nhiên đối cách này. Cũng không có cảm giác gì. Chủ yếu là chính hắn không muốn nổi danh. Bằng không mà nói. Coi như là nhường tiêu Bắc trước thắng mấy trận. Tổng điểm cũng đuổi không kịp chính mình. Đây mới thật sự là thực lực phái. Tham gia xong trận pháp thi đấu về sau. Còn lại liền là lễ trao giải. Cách đồ chơi này. Lục tiêu nhiên lại càng không có tâm tư đi xem. Như cú đời tại Thiên Ma Tông nơi ở tu luyện. Cùng lúc đó. Ngày nay buổi sáng. Huyền Vũ Trân Tông. Cũng nginh đón một bóng người xinh đẹp. Thân phận của nàng tựa hồ rất cao quý. Theo cửa lớn một đường tiến đến, không ai dám can đảm ngăn đón nàng. Thấy người, không khỏi là đối nó hành lễ. Rất nhanh, nàng liền đi tới huyền Vũ Trân Tông Đại Điện. Vẫn như cũ là thông suốt. Khi nàng tới đến Đại Điện thời điểm, một đảo cực kỳ uy nhiêm thân ảnh. Cũng tại cùng thời khắc đó, thuấn di hiện ra thân hình. Hắn mọc ra một tấm mặt chữ quốc, thân cao tám thước. Ăn mặt màu xanh đen. Kim tuyến bên khe trường bào. Quý khí phi phàm. Nhìn người tới. Cái kia nghiêm túc mặt chữ gốc bên trên. Cũng hòa hoãn rất nhiều. Toát ra một vệt mỉm cười tới. Tử mặt. Người cuối cùng trở về. Tần tử mặt chắp tay nói. Sư tôn. Đệ tử không có năng lực. Bị ma môn dư nghiệt phục kích. Bản thân bị trọng thương. Một mực tại chữa thương. Chưa có thể kịp thời trở về Tông môn. Còn mời sư tôn thứ tội. Mấy ngày trước đây. Bản tôn cảm ứng được. Cho ngươi hộ thân trần pháp. Bị ngươi dẫn nổ. Bản tôn vẫn suy đoán. Ngươi chưa có thể kịp thời hồi trở lại về tôn môn. Tất nhiên là nhận lấy ma môn tập kích. Chẳng qua là không nghĩ tới. Thế mà sẽ nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật trên thực tế. Độ nhi lần này. Hơi ghém liền không thể còn sống trở về thấy Sư Tôn. Bất quá. Độm Nhi tương đối gặp may mắn. Gặp một cây hảo tâm đảo hữu. Xuất thủ cứu trợ. Cho nên Độm Nhi mới may mắn có thể sinh tồn. Cũng chứa chỉ thương thế Trở về gặp Sư Tôn. Ồ, hắn là môn nào phái nào tu sĩ. Ngươi cũng đã biết tính danh Anh cứu mạng. Ta huyền vũ chân tung. Thật tốt hào cảm tạ hắn một phiên mới là Tần tử mặt nhớ tới cái kia tờ gương mặt đẹp trai Mặt phấn không khỏi hơi có chút phát sốt Độm nhi Độm nhi không biết hắn là ai Hắn không có nói qua danh hào của mình Cũng không có nói qua lai lịch của mình Trên thực tế Độm nhi dẫn nổ hộ thân đại trận về sau Vẫn lâm vào trạng thái hôn mê Tỉnh lại một khắc này Đối phương liền rời đi Chắc hẳn là hắn cứu được đổ nhi Cũng một mực không rời không bỏ Chiếu cố đổ nhi Cho đến đổ nhi trong cơ thể linh khí Vận chuyển như thường Nguyên lai là dạng này Vậy sau này nếu là có cơ gặp được Ngươi lại cảm giác cảm ơn hắn đi Ngươi trở về thời gian Cũng vừa vặn Trần Pháp Đại hội đã kết thúc Lập tức liền muốn bắt đầu lễ trao giải Ngươi xem một thoáng danh sách Chờ một lúc Cùng vi sư cùng đi tiến hành trao giải Đúng Tần tử mặc trả lời một tiếng Theo sư phụ trong tay Tiếp nhận danh sách sách họa Bắt đầu từng bước quét nhìn dâng lên Nàng mấy ngày này cũng không có ở nơi này Rất nhiều người cũng không nhận ra Nếu như trao giải thời điểm Nhận lầm người Vậy coi như lúc túng Cho nên Muốn sớm xem một thoáng danh sách sách họa. Huyền Vũ Tông Chủ. Có chút hăng hái nói. Lần này trần phát đại hội. so những năm qua đạp sắc không ít. Thế mà xuất hiện một cái trần pháp thiên tài. Hắn trần pháp tư chất cực cường. Mà lại tạo nghệ rất sâu. Hắn trần pháp thực lực. Cơ hội có thể nói là không kém gì ngươi. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian tu luyện. Khả năng. Hắn thậm chí có hy vọng Đuổi kịch vi sư trình độ Ồ, tần tử mặt hơi hơi nhếu mày Hơi kinh ngạc Sư tôn trận pháp thực lực Nàng là rõ ràng nhất Sư tôn nếu cho ra hắn đánh giá cao như vậy Vậy hắn nhất định là có chân tài thực học Nàng nhìn lướt qua Tiêu mắt Bất quá Cũng chỉ là nhìn lướt qua Sau đó liền đảo thiên Nếu như không có gặp được lục tiêu nhiên, không nhìn thấy hắn bày ra tổ liên trận, khả năng tần tử mặt, thật đúng là sẽ thêm nhìn hắn hai mắt. Thế nhưng đáng tiếc, tần tử mặt đã thấy lục tiêu nhiên trận pháp, đương nhiên sẽ không lại đối với hắn nhìn nhiều. Tần tử mặt một bên lật giấy, một bên quét nhìn, tốc độ cao ghi lại những người này tên cùng bộ dáng. Nhưng mà... Khi nàng lật đến thứ 32 trang thời điểm. Khô hấp lại trong nháy mắt ngưng tụ. Nhịp tim dần dần ra tốc dâng lên. Là hắn. Thật chính là hắn. Lục tiêu nhiên. Thiên ma tùng. Nguyên lai ngươi gọi lục tiêu nhiên. Tên rất hay. Cùng cách làm người của ngươi một dạng. Tiêu sái tự nhiên. Tần tử mặt hé miệng cười một tiếng. Sau đó lại hơi nghi hoặc một chút. Có thể là. Ngươi thế nào lại là 32 tên đâu Dùng thực lực của ngươi Cầm cái thứ nhất Hẳn là trăm phần trăm không có vấn đề à Trên thực tế Lục tiêu nhiên vốn phải là người thứ 30 Có thể là trước đó có hai trận Là thiết trưởng lão so Cái kia hai trận thua quá thảm Cho nên trung bình xuống tới Lục tiêu nhiên tổng điểm liền thuận vị kéo đến thứ 32 tên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 Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tử mặt. Ngươi đang nhìn cái gì? Tần tử mặt chỉ lục tiêu nhiên hình ảnh. Nói. Sư tôn. Thành tích của người này. Thế nào lại là thứ 32 tên đâu? Huyền vũ Tông chủ. Nhớ mày. Thực lực của hắn rất mạnh sao? Rất mạnh. Tần tử mặt một mặt nghiêm túc đáp lại nói. Ngươi. Biết hắn. Đúng vậy. Thực không dám giấu xếm. Sư Tôn Hắn liền là ăn nhân cứu mạng của ta Ồ Là hắn nắm ta theo ma tu trong tay cứu lại Nhưng ta có thể còn sống xuống tới Bất quá Hắn đã cứu ta về sau Liền vội vội vàng vàng đuổi đi Ta đoán chừng Hắn Tông Môn Trước đó cũng gặp phải phục kích Cho nên cùng Tông Môn đi rời ra Đã cứu ta về sau Hắn liền vội vàng qua tới tham gia trận pháp đại hội. Nguyên lai like là dạng này. Thế nhưng. Cái này cùng thành tích của hắn. Có quan hệ gì. Tất cả mọi người là tỷ thí Tông bình. Hắn. Tần tử mặt vừa muốn nói gì. Nhưng là lại nghĩ đến. Không có đi qua lục tiêu nhiên đồng ý. Chính mình liền bại lộ như vậy hắn trận pháp thực lực. Chẳng phải là sẽ để cho hắn rất không cao hứng. Nghĩ tới đây. Nàng lại lập tức sửa lời nói. Độm nhi may mắn được chứng kiến hắn thi triển trần pháp. Biết thực lực của hắn. Không chỉ như vậy. Ồ, phải không? Tần tử mặt một mặt nghiêm mặt gật đầu. Mặc dù ta không biết hắn tại sao phải che giấu mình trần pháp thực lực. Thế nhưng hắn trần pháp tạo nghệ. Tuyệt đối không chỉ điểm này. Đã ngươi nói như vậy. Ta đây còn thật sự muốn nhìn. Hắn có mấy phần mấy lượng. Nói xong câu đó Huyền vũ Tông chủ Lập tức sai người Đem lục tiêu nhiên trận pháp lấy tới Mới nhìn trận pháp thời điểm Hắn cũng hơi nghi hoặc một chút Trận pháp này thường thường không có gì lạ Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm sáng a Có thể là Nhìn nhiều vài lần về sau Hắn liền có loại cảm giác không giống tầm thường Trên mặt khinh thị chi tỉnh Dần dần thu nạp dâng lên Đồng thời dần dần bắt đầu nghiêm túc Bởi vì cách gọi là Người trong nghề vừa ra tay Liền biết được hay không Huyền vũ tông chủ Tại trên trần pháp mặt tạo nghệ Đó là tự nhiên không cần phải nói Dù sao Huyền vũ chân tông Liền là dùng trận pháp làm chủ Bằng vào tu vi Trên trận pháp không có đầy đủ tạo nghệ Khẳng định là làm không được tôn chủ vị trí này Hắn trận pháp thực lực Phóng nhãn toàn bộ đại chu Đều có thể nói Là số một số hai Bởi vậy Đi đến hắn cấp độ này trận pháp sư Nhìn thấy đồ vật Tự nhiên cùng người khác cũng không giống nhau đỉnh cấp trận pháp sư Bố trí trận pháp Đều có chính mình một cố tinh thần khí ở bên trong Thật giống như một cái nhà thư pháp Dù cho ngươi lại nghĩ giả vờ giả vịt. Tận lực không đem chính mình tốt nhất thực lực biểu hiện ra ngoài. Cũng không cách nào che giấu Chính mình cái kia đã khắc ở trong xương chỗ sâu. Năm này tháng nọ tích lũy sáng tác thói quen cùng cảm giác. Lục tiêu nhiên trận pháp. Cũng là cũng sống như thế. Hắn tại trận pháp một đường tạo nghệ. Thật sự là quá mức ưu tú. Đến mức. Coi như hắn là cố ý áp chế thực lực của chính mình Làm ra trận pháp Cũng có được một cỗ Vô pháp ẩm giấu khí tức Đó là thuộc về đỉnh cấp trận pháp sư đặc biệt khí tức Thậm chí hồ Hắn liên tác giả đều ưu tú như vậy Đến mức Huyền Vũ Tông Chủ Dạng này một cây siêu cao dai trận pháp sư Nếu như không phải là của mình đổ để nhắc nhở Sau đó nhìn nhiều vài lần Khẳng định cũng không cách nào nhìn ra một chút manh mối. Vuốt vuốt mi tâm, Huyền Vũ tông chủ Khiếp sợ vô cùng lo sợ. Xem ra, tiểu tử này thật đúng là ẩn giấu đi. Nếu không phải thực lực của ta đầy đủ, chỉ sợ ngay cả ta cũng nhìn không ra tới này từng tia manh khóe. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng đụng phải tiêu Bắc đã là đại chu mấy trăm năm qua. Khó gặp thiên tài, có thể là cùng cái này Lục Tiêu Nhiên so ra, Tiêu Bắc căn bản liền nhìn đều không đủ xem a, thậm chí có thể nói, ngay cả chính ta đều chưa hẳn đủ xem. Hắn trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ đặt ở toàn bộ đại tru. có thể xứng đáng cái này. Nói xong, Huyền Vũ tông chủ dựng lên ngón tay cái của mình, Tần tử mặt khói miệng dương nhẹ. Mặt phấn ửng đỏ. Tâm tình mười phần vui vẻ. liền tốt giống đồ vật của mình bị người tán dương một dạng. Bất quá. Nàng còn là cố ý ra vẻ như không biết hỏi. Sư phó. Không có khoa trương như vậy chứ. Huyền Vũ Tông chủ lắc đầu. Thật đúng là không phải khen tờ. Hắn chỉ là một cái trận pháp làm giả. Ngay cả ta đều hơi ghém nhìn không ra. Thực lực thế này. Chẳng lẽ còn không phải tải trên ta sao? Mà toàn bộ đại tru. Lại có mấy người. Trần Pháp tạo Nghệ. Tải trên ta. Lục tiêu nhiên Trần Pháp tạo Nghệ. Đại chu thứ nhất. Nên là không có chạy. Đạt được sư phó liên tục xác nhận. Tần tử mặt trong lòng càng thêm vui vẻ. Bất quá. Nàng cũng không có quên nhắc nhở. Bất quá sư tôn. Hắn hẳn là không muốn để cho người khác biết hắn trần pháp tạo nghệ. Ngày có thể ngàn vạn không cho nói ra ngoài. Bằng không thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Huyền Vũ Tông Chủ nghe bảo bối đồ để ngữ khí có chút không thích hợp. Hơi ngẩn ra. Chợt có chút sở khóc sở cười nói ra. Ngươi nhà đầu này. Coi trọng như vậy chuyện của hắn. Sẽ không phải là thích hắn đi. A tần tử mặt trong nháy mắt náo loạn một cách đại mặt đỏ. Lắc đầu liên tục nói Sư phó Ngày không nên nói bậy Ta Ta chỉ là đơn thuần mong muốn báo đáp ơn cứu mệnh của hắn thôi Há Nguyên lai like là dạng này A Huyền vũ tông chủ nổi tâm Nổi lên một hồi đắng chát Xem chính mình bảo bối đồ để vẻ mặt này Làm sao có thể chẳng qua là báo đáp ăn cứu mạng Ai Con gái lớn không dùng được a Tần tử mặc có chút trột dạ Không dám nhìn sư phó con mắt Nói nàng không thích lục tiêu nhiên Đó là đương nhiên là không thực tế Bởi vì Lục tiêu nhiên đối nàng mà nói Không chỉ là anh hùng cứu Mỹ nhân đơn giản như vậy Hắn vẫn là một cái trận pháp tạo nghệ cực kỳ cường đại thiên tài Tựa như nam nhân sẽ thích Mỹ nữ Nữ nhân cũng sẽ thích mạnh mẽ nam nhân Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý Huyền Vũ Tông chủ lần nữa mở miệng nói, bất quá, đứa bé này, là một canh cực phẩm trận pháp thiên tài, nhân vật như vậy, mặc dù hiện tại, bừa bãi vô danh, có thể là tương lai, sớm muộn có danh trấn thiên hạ một ngày, người vẫn là muốn thật tốt giao hảo một thoáng, cần biết, 30 năm Hà đông, 30 năm hạ tây, không ai mãi mãi hèn, tê. Ba năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Sư Tôn ngài câu nói này, nói rất hay có ý cảnh. Huyền Vũ Tông chủ lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói. Lời này không phải ta nói, ta cũng là lấy ra mượn dùng một chút. Nghe nói, đây là tử ninh vương phổ vương nữ, cơ vu hà, lưu lạc dân gian lúc. Đã từng đính hôn một vị nam tử nói. Lúc đó. Cơ vô hà bị vương phủ tìm về. Thân phận ngày đêm khác biệt. Lựa chọn cấp cho đối phương trọng lễ. Thỉnh cầu đối phương từ hôn. Kết quả thiếu niên kia. Cảm giác mình chịu nhục. Nộ mạc vô lên câu nói này. Sau này. Hắn ngắn ngủi 3 năm. Quả thật hạ gục cơ vô hà. Danh tiếng vang xa. Câu nói này. Cũng lưu truyền rộng rãi. Tuổi còn rất trẻ người đều ra thích dẫn vì lời răn. T. Thì ra là thế. Lúc này. Cách đó không xa truyền đến một hồi chung vang. Đó là trao giải đại điển muốn bắt đầu. Tần tử mặt lập tức mở miệng nói. Sư tôn. Ta đi trước thay quần áo khác. Lập tức đại điển muốn bắt đầu. O. V. K. Quờ. M. Đi thôi.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 Tử mặt đát lớn lên A. Cũng là thời điểm. Nên nói một mối hôn sự. Cách này lục tiêu nhiên. Hoàn toàn chính xác là rất không tệ. Tuổi còn trẻ. Trần pháp tạo nghệ. Liền thân hậu như thế. Quả thực là ngay cả ta cũng theo không dịp. Càng đáng sợ chính là. Hắn còn trẻ. Sau này phát triển tiền đồ. Bất khả hạn lượng. Còn không biết. Sẽ tiếp tục đi đến đáng sợ cỡ nào một bước đây Tử mặt nếu là có thể gả cho hắn Cũng không tính bôi nhỏ tử mặt Bất quá Kẻ này thân phận bây giờ Quả thực có chút thấp Thiên ma Tông trưởng lão Nghĩ tới nghĩ lui Hắn cảm giác có chút đau đầu Không khỏi vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương Được rồi Vẫn là trước tiên đem này lễ trao giải giải quyết lại nói Sân thì đấu bên trên Đã tụ tập đại lượng tu sĩ Mặc dù mọi người cũng đã biết kết quả cuối cùng Thấy được bằng danh sách Bất quá Đối mặt sắp đến trao giải Vẫn là tràn đầy chờ mong Trong đám người Đủ loại tiếng thảo luận Cũng là chưa từng gián đoạn Vô số ánh mắt cùng ngôn luận Đều tải vây quanh quảng trường bên trên cái kia một đảo hai tay đặt sau lưng Ngạo nghế mà đứng Nhắm mắt dưỡng thần thân ảnh Cái kia tiêu Bắc lần này Tuyệt đối là muốn danh dương thiên hạ A Khẳng định 20 trận đấu Buổi diễn thứ nhất Dùng tuyệt đối nhìn ếp tư thái Đoạt được lần này tranh tài đệ nhất Thật sự là quá mạnh Trọng yếu nhất chính là Hắn hiện tại Chẳng qua là một người trẻ tuổi Về sau lại để cho hắn tu luyện mấy chục năm, còn không biết muốn tăng lên tới trình độ nào đâu. Thật là đáng sợ, đáng tiếc ta trước đó không có kết giao hắn. Bằng không thì về sau, có thể có được hắn chỉ bảo một ít, tuyệt đối đủ ta thổi 200 năm. Nghe nói đến những âm thanh này, mới vừa tới đến Huyền Vũ tông chủ, không khỏi cảm khái một tiếng. Những người này a, ánh mắt thật chính là quá thấp, liền một cái tiểu tiểu Tiêu Bắc, liền chấn kinh thành cái dạng này, nhưng lại không biết, Tiêu Bắc tại Lục Tiêu Nhiên trước mặt, đơn giản liền sách dày cũng không xứng a. Nếu là bọn hắn biết Lục Tiêu Nhiên thực lực, đến cỡ nào ưu nghiệt, không biết sẽ không sẽ khiếp sợ cái cầm tất cả đều đến rơi xuống. Một bộ tội nghiệp mọi người biểu lộ hắn, hoàn toàn không có suy nghĩ. Tự mình biết lộc tiêu nhiên trận pháp thực lực thời điểm là đến cỡ nào chấn kinh. Hắn khóe mắt quét nhìn, quét qua cái ghi hạt giữa bầy gà tiêu bắc, không khỏi lắc đầu. Ánh mắt bên trong toát ra một chút thất vọng tới. Trước đó, hắn thế nào xem tiêu bắc, thế nào cảm thấy tốt. Bất luận là tô vi, vẫn là trận pháp tạo nghệ, đều xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắn đã nhìn ra Tiêu Bắc ẩn giấu đi tu vi của mình Hắn tu vi thật sự Đã đạt đến sơn hải cảnh thập trọng Lúc kia Hắn thậm chí còn có loại ý nghĩ Nắm Tiêu Bắc Thu nhập chính mình tỏa hạ Thành vì mình cái thứ hai đệ tử Thế nhưng hiện tại Không biết vì cái gì Cùng lục tiêu nhiên một tương đối Hắn lập tức liền cảm thấy Tiêu Bắc không thơm Người ta lục tiêu nhiên Hắn thực lực chân thật Lại như vậy yêu nghiệt Lại thấp như vậy điều Không tranh không đoạn Điều thấp học tập Cũng chỉ có hắn người như vậy Mới có thể trở thành vô pháp siêu việt đỉnh cấp thiên tài à, Lại nhìn cái này tiêu bắt Chỗ nào cũng còn đi Duy nhất không làm được Chính là cái này tính tình Giống như khắp thiên hạ Hắn đều chẳng muốn để vào mắt giống như Thậm chí hồ Có đôi khi xem nét mặt của mình Cũng không có bao nhiêu tôn kính Nếu không phải mình ái tài Lại thêm thân phận của mình đặc thủ Là huyền Vũ chân Tông Tông Chủ Danh môn chính phái bên trong số một số hai đỉnh cấp nhân vật Thật có loại nghĩ rút hắn hai cái bạc tai mạnh con cảm giác Lúc này Trong đám người Không biết là người nào phát ra một tiếng thét kinh hãi Các ngươi mau nhìn Là huyền vũ chân tôn thánh nữ. Tần tử mặt tới. Một câu nói kia nói ra. Tất cả mọi người tầm mắt. Đều hướng phía tần tử mặt nhìn sang. Đẹp. Làm người hít thở không thông đẹp. Võ đảo thế giới nữ nhân. Mỗi một cái. Đều là da trắng mỹ mạo. Trên mặt có rất ít đùa. Nhọt loại hình đồ vật. Trong thân thể chất bẩn. Đều theo tu luyện. Mà bài suốt bên ngoài cơ thể. Có thể được xưng là da trắng nón nà. Dung mạo như thiên tiên. Thế nhưng. Vẫn có một ít đỉnh cấp mỹ nữ. Vừa xuất hiện. Liền có thể bắt lấy mọi người ánh mắt. Thật giống như một đám trên mạng đỏ. Nhìn xem đẹp vô cùng. Thế nhưng nếu là cùng một cách đỉnh lưu xã hội thiên kim đại tiểu thư đứng chung một chỗ. Vài phút bị người ta song bảo. Kỳ chủ phải kém biệt. Liền là loại kia khí chất độc nhất vô nhịp, ngàn giảm mới tìm được một. Nhìn ép chúng sinh khí chất, tại tần tử mặt ra tới trong nháy mắt đó. Tiêu mắt, cũng mở hai mắt ra. Không có ánh mắt sắc bén, có, chẳng qua là ánh sáng nhô hòa. Có nhớ lại, có yêu mồ, hổ thẹn có si tình, còn có từng tia. Ý muốn sở hữu, hắn hít thở sâu một hơi. Mang theo chút nghẹn ngào ngứ khí trầm rãi mở miệng Sư Tôn 3.000 năm Tiêu Bắc Cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy ngài Hút mắt của hắn có chút đỏ lên Nhưng áng mắt lại dần dần trở nên phá lệ kiên định Ở kiếp này Bác mà nhất định phải bồi tiếp Sư Tôn Nhường Sư Tôn cùng ta cùng một chỗ Trung độ Hồng Trần Bắc mà nhất định sẽ không lại nhường bất luận cái gì người Đối sư Tôn Ngài ra tay. Còn có huyền Vũ Trân Tôn. Ta nhất định sẽ giúp Ngài bảo vệ cẩn thận. Ngài liền đợi đến xem đi. Lúc này. Trên đài cao. Huyền Vũ Trân Tôn một trưởng lão. Đã bắt đầu đọc diễn văn. Quan phương lời ba lạt ba lạc một đống lớn. Thế nhưng khoan hãy nói. Thật đúng là có không ít người sẽ nghiêm túc nghe rằng. Tỷ như thiên ma Tông Trần Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão dạng này đều tại đứng thẳng người. Chú ý nghe rằng, may tiêu nhiên lấy được thứ 32 tên, 50 người đứng đầu đều sẽ có Huyền Vũ Chân tông ban bố ban thưởng đây. Chúng ta Thiên Ma tông chờ một lúc cũng phải lên đài lính thưởng. Mấy vị trưởng lão tay nắm, kích động không thôi. Đây chính là ngay trước toàn bộ đại chu Gần như hết thầy tông môn mặt lính thường. Nó ý nghĩa. Tuyệt không phải bình thường. Bọn hắn đã tối hôm qua. Đã chuyên môn họp quyết định. Tiêu nhiên giấy khen. Trở về nhất định phải phiếu dâng lên. Chuyên môn đặt vào thiên ma tông trên đại điện. Tìm một cách dễ thấy địa phương. Dạng này. Về sau những tông môn khác trưởng lão. Đi qua làm khách thời điểm. Là có thể thấy cái này giấy khen. Chính kích động lên. Cái kia huyền vũ chân tôn trưởng lão. Đã kể xong lời xá sao. Bắt đầu chính thức trao giải. Phía dưới. Ta tuyên bố. Trao giải chính thức bắt đầu. Cho mười lần này trận pháp đại hội tên thứ nhất. Đến từ Giang thành tiêu Bắc Lên đài lĩnh thường. Tiêu Bắc nắm nắm nắm đấm. Phun ra một ngụm chọc khí. Cất bước đi lên đài cao. Huyền vũ Tông chủ Chủ động vì hắn chúc mừng Tiêu Bắc Chúc mừng ngươi Thu được lần này trận pháp đại hội tên thứ nhất chúng ta huyền vũ chân tông Ban thưởng ngươi một đảo thiên giai cực phẩm trận pháp Một phần thiên giai công pháp cực phẩm Còn có một phần thiên giai cực phẩm binh khí T Nghe được huyền vũ tông chủ nói ra ban thưởng Mọi người không khỏi là tê cả ra đầu Phần thưởng này Đơn giản quá phong phú Để cho người đỏ mắt thèm ăn Đều nhanh phải chảy nước miếng Nhưng Tiêu Bắc sắc mặt Lại một mặt lạnh nhạt Không thèm để ý chút nào Hắn từng là đại đế Há lại sẽ quan tâm này chút Huyền Vũ Tông Chủ nhìn hắn không có trả lời Không khỏi hơi hơi nhú mày Tiêu Bắc Ngươi tại sao không nói chuyện Chẳng lẽ là Chướng mắt này chút Tiêu Bắc lắc đầu Cũng không phải, kỳ thật, ta tới này bên trong, cũng không phải là vì này chút ban thưởng tới, mà là có một chuyện khác, ồ, sự tình gì? Tiêu Bắc nhìn thoáng qua tần tử mặt, ôm nhu cười một tiếng, nói, ta là tới cầu thân, ta muốn mời huyền vũ chân tung, nắm thánh nữ tần tử mặt, gả cho ta, bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá, hi hi hi.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 Tiêu Bắc vậy mà mong muốn cưới huyền Vũ chân Tông thánh nữ. Thật hay giả. Khó trách. Hắn sẽ cố gắng như vậy. Mỗi một chàng đều thắng tên thứ nhất. Tình cảm. Hắn là muốn ôm mỹ nhân về. A Bất quá. Tiêu Bắc thiên phú. Cao như thế. Coi như là huyền Vũ Trân Tông. Cũng chưa chắc sẽ cử tuyệt hắn A Tất cả mọi người rất rõ ràng. Thế giới của võ giả. Thiên tư là cực kỳ khó được của cải. Tiêu bắt tại trận pháp phía trên tạo nghệ. Quả thực là siêu thần nhập hóa. Ngạo thị quần hùng. Trẻ tuổi một đời bên trong. Cơ bản liền không người có thể tới địch nổi. Tương lai. Hắn rất có thể. Sẽ trở thành vì toàn bộ đại tru. Nhất cả thế gian đều chú ý vì kia trần pháp đại sư. Cho nên. Hắn cưới tần tử mặt. Cũng không tính là người si nói mộng. Tần tử mặc cùng sư tôn của mình. Huyền vũ Tông chủ. Cũng không khỏi đến hơi ginh ngạc. Bọn hắn sư đồ hai cái. Không ai từng nghĩ tới. Tiêu Bắc thế mà sẽ nói ra yêu cầu như vậy. Bất quá. Khoan hãy nói. Nếu như tại gặp phải lục tiêu nhiên. Biết hắn trận pháp tạo nghệ trước đó. Huyền vũ Tông chủ. Khả năng thật đúng là sẽ suy tính một chút tiêu Bắc Hắn có thể sẽ đem tiêu Bắc thu nhập chính mình tỏa hạ, khiến cho hắn thành vì đệ tử của mình, lại cùng đồ đệ của mình kết hôn. Dạng này mừng vui gấp bội, lại có thể bảo đảm tương lai. huyền Vũ Chân Tông có khả năng thu hoạt được một cái mạnh hùng hồn trận pháp người thừa kế. Đến mức tần tử mặt, nàng không có gặp lục tiêu nhiên, phương tâm cũng sẽ không bị khiêu động, sẽ không thích bên trên bất kỳ người đàn ông nào. Sư Tôn để cho nàng gả. Nàng khẳng định cũng là gả. Dù sao. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn nhạt. Thế nhưng hiện tại nha, đừng nói là nàng tần tử mặt, coi như là Huyền Vũ tông chủ, cũng có chút chứng mắt Tiêu Bắc, lại làm sao lại nhường bảo bối của mình độ nhi, gả cho Tiêu Bắc đâu? Vì vậy, hít thở sâu một hơi về sau, Huyền Vũ tông chủ liền Nghiêm mặt nói tử mặt tuổi tác còn nhỏ lại say mê tại Võ Đảo cùng Trần pháp tu tập tạm thời cũng không muốn lấy chồng cho nên ta tạm thời liền không đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này giờ khắc này tiêu Bắc cùng hiện trường tất cả mọi người cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc mặt cho ai cũng không nghĩ tới Huyền Vũ Tông chủ vậy mà cự tuyệt tiêu bắt thỉnh cầu phải biết Tiêu Bắc sáng này thiên tài. Bỏ lỡ một lần. Về sau đã có thể cực kỳ khó khăn. Tiêu Bắc yên lặng một lát. chợt lại lần nữa thỉnh cầu nói. Ta là chân tâm cầu hôn tử mặt thánh nữ. Còn mời Tông Chủ. Cho ta cơ hội này. Ta nguyện ý gia nhập huyền Vũ chân Tông. Nhưng cũng tiếc. Hắn lấy được đáp án. Vẫn như cũ là cự tuyệt. ngươi muốn gia nhập huyền Vũ chân Tông. Này không có vấn đề. Ngươi tải Trần pháp một đường tạo nghệ. Thập phần cường đại. Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Thậm chí có thể cho ngươi lựa chọn một vị trưởng lão đoàn trưởng lão. Làm sư phụ của ngươi. Thế nhưng. Liên quan tới cưới tử mặt loại chuyện này. Ta vẫn là câu nói kia. Nàng hiện tại. Cũng không muốn thành thân. Liên tục hai lần bị tôn chủ tự tuyệt. Tiêu mắt đáy mắt. Lói lên một vệt băng lãnh Hắn là đại đế chuyển thế trùng sinh Mặc dù hiện tại đã không phải là đại đế Có thể đại đế tự tôn còn tại Thế nhưng cách này huyền vũ tôn chủ Lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn Khiến cho hắn quả thực có chút tức giận Bất quá Mình bây giờ Đã không phải là đại đế Tu vi chỉ có sơn hải cảnh thập trọng Cùng đối phương đối kháng Không khỏi quá mức lỗ mãng. Nếu như mình là đại đế. Cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không sư phụ của sư phụ. Là không phải là của mình sư công. Đã sớm một bàn tay vỗ tới. Đem ngươi tươi sống bổ chết rồi. Bất quá. Cho dù là dạng này. Tiêu Bắc cũng sẽ không như vậy coi như thôi. Hắn đối sư tôn. Là nhất định phải được. Cho nên. Hắn cũng sẽ không không cho mình lưu lại thủ đoạn. Sau một khắc. Lại có một đảo trắng noán bóng người. Đạp theo gió mà đến. Người chưa đến. Đã phát ra một tiếng cười khẽ. Ha ha ha. Tông chủ. Không cần gấp gáp như vậy cử tuyệt nha. Kỳ thật. Tử mạng tu tập. Cũng có ba 40 năm. Nói đến. Cũng là nên tìm cách đảo lữ. Hắn là ai a Như thế cùng Lại dám cùng tôn chủ nói như vậy Trong đám người Có người nhìn không được phát ra một tiếng nghi vấn Sau một khắc liền có người kéo hắn một cái ốm tay áo Chớ sen mồm Đây chính là huyền vũ chân tôn đại trưởng lão Cũng là một vị rất mạnh nhân vật Tê Nghĩ không ra Tiêu Bắc lại có đại trưởng lão xuất mã Đến cho hắn làm mối Xem ra Cái này Tiêu Bắc là muốn ôm được Mỹ Nhân về. Đại trưởng Lão. Đang sôi nổi nghị luận bên trong. Đi tới trên đài cao. Huyền Vũ Tông Chủ. Con mắt hiếp lại. Đại trưởng Lão. Lời này của ngươi là ý gì? Đại trưởng Lão mỉm cười nói. Tông Chủ. Ta đã chuẩn bị thu Tiêu Bắc làm đồ đệ. Tiêu Bắc trận pháp tạo nghệ. Ngày là biết đến. Nếu như hắn có thể cùng tử mặt hợp lại. Tương lai, tất nhiên sẽ đem chúng ta huyền vũ chân tông, phát Dương quang đại, ma lại. Không chỉ như thế, hai người bọn họ thành thân, kết làm bản lữ, tại bên trong tông môn, cũng sẽ không ảnh hưởng từ mặt tu hành nửa phần. ngài cảm thấy thế nào đâu, huyền vũ tông chủ nhìn một chút hắn, rất muốn từ cái lão hổ ly này trong mắt nhìn ra. Hắn đến cùng vì cái gì vì tiêu Bắc nói chuyện Bất quá Rất khó Hắn không cách nào biết được Tiêu Bắc có năng lực gì Cho lão hổ ly này Rót cái gì thuốc mê Thế nhưng Muốn cho hắn cứ như vậy nắm đồ để mình hạnh phúc chôn vùi Hắn là quả quyết sẽ không đáp ứng Ta nghĩ Ta đã nói đến rất rõ ràng Tử mặt hiện tại Cần tu hành không cần thành thân lại một lần nữa cứng ép cự tuyệt bất luận là đại trưởng lão vẫn là tiêu Bắc cũng không khỏi đến hít mắt lại ba lần ba lần cự tuyệt đủ để chứng minh Tông chủ tâm ý hai người bọn họ không nghĩ ra vì cái gì Tông chủ sẽ hết lần này đến lần khác cự tuyệt tiêu Bắc bất luận là theo bất luận cái gì phương diện Hắn đều là một cái rất tốt lựa chọn a. Phía dưới người xem cũng đều bối rối. Đại trưởng lão nhìn một chút Tiêu Bắc, hơi hơi thở dài một cái. Nếu tông chủ không nguyện ý, cái kia cũng chỉ đành như thế. Là lão phu đường đột. Huyền Vũ tông chủ nhẹ hừ một tiếng. Được rồi. Trao giải còn muốn tiếp tục. Người nhanh chóng lui dạ, không muốn trì hoãn. Đúng Đại trưởng lão ngoan ngoán lui sang một bên Sau đó Huyền Vũ Tông Chủ Thì là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Bắc Nói Tiêu Bắc Ngươi còn muốn hay không phần thưởng của ngươi rồi Nếu như ngươi không muốn Ta xem ngươi là tự động bỏ quyền Ngươi phần thưởng Đem không tái phát thả Tiêu Bắc khuôn mặt Nhìn không được hung hăng co quắp một thoáng Hắn rất muốn giết ngươi Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Chính mình một ngày kia. Sẽ như vậy ăn quả đắng. Cái nhục ngày hôm nay. Quả thực là muốn bị hắn đóng ở cả đời sỉ nhục trộn lên. Thế nhưng. Hắn cũng không có cách nào. Bởi vì trước mắt hắn. Chẳng qua là trùng sinh. Chẳng qua là một cái tiểu tiểu sơn hải cảnh tu sĩ. Hắn cần những tư nguyên này. Đến giúp đỡ hắn tăng cao thực lực. Vì vậy. Mặc dù không có cam lòng, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài nói. Ta lựa chọn tiếp nhận ban thưởng. Huyền Vũ Tông Chủ đem mấy món ban thưởng bảo vật. Từng cách đưa đến trên tay của hắn. Hoàn thành ban thưởng về sau. liền trực tiếp khiến cho hắn xuống. Một điểm thể diện cũng không cho hắn lưu. Ngươi có khả năng đi xuống. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Hắn không có trả lời huyền vũ tôn chủ Mà là trực tiếp quay người rời đi Đi đi xuống lầu Dùng tính tình của hắn Là sẽ không đi nâng huyền vũ tôn chủ chân thối Hắn nhưng là đã từng đại đế Mặc dù hiện tại đã không phải là đại đế Nhưng tôn nghiêm như cú tại Huyền vũ tôn chủ Xem bóng lưng hắn rời đi Không khỏi lắc đầu Giống hắn dạng này Cậy tài khinh người Không coi ai ra gì ra hỏa Chính mình không đem đồ để gả cho hắn Thật sự là lựa chọn chính xác Nếu là gả cho hắn Về sau còn không biết muốn bị hắn lãng phí thành bộ ráng gì đây Sau đó trao giải tiếp tục tiến hành Tiêu Bắc tự động đi đến không người thấy nơi hẻo lánh Đại trưởng lão nhìn hai bên một chút Thấy không ai chú ý Liền lặng lẽ theo sau Đi vào Tiêu Bắc đứng phía sau Đây là có chuyện gì Tiêu Bắc lạnh giọng hỏi Trong giọng nói tràn ngập một loại cao cao tại thượng ngứ khí Đại trưởng lão hơi nhú mày Nhưng vẫn cú mở miệng đáp lại Ta cũng không biết Dựa theo đạo lý tới nói Người đưa ra muốn kết hôn thời điểm Tông chủ nên đáp ứng Ngươi trần pháp tạo nghệ Là không thể nghi ngờ Hắn không nên không đáp ứng Ta đều không nghĩ tới. Đến cuối cùng. Thế mà liền ta còn muốn xuất mã. Mà lại. Cho dù là ta ra tay. Vậy mà cũng không thể làm hắn thay đổi chủ ý. Xem ra. Là xảy ra điều gì đường sẽ. Mới đưa đến phát sinh tình huống như vậy. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Nói. Chuyện này. Một chút. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi cũng thấy đấy. Chú ta tôn chủ Đáp mơ hổ có chút không cao hứng Mặc dù ta trong ngày thường Cũng có mấy phần uy nghiêm Nhưng thật muốn chống lại dâng lên Ta vẫn còn muốn thua thiệt Cũng chỉ có thể dạng này Xem ra Ta muốn chấp hành để nhị bộ kế hoạch Ồ, kế hoạch gì Ta ra ngoài lịch luyện một năm Một năm về sau Ta muốn đem tu vi của ta Ít nhất tăng lên tới phản vư cảnh Đến lúc đó, ta sẽ lại đến cầu thân một lần. Này thời gian một năm, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện. Tranh thủ tu vi vượt qua hắn. Đến lúc đó, giúp ta tạo thế. Chờ một chút, ngươi không phải muốn nói. Trước giúp ta bước vào vương cảnh sao? Nếu như ta đến vương cảnh, tại tông môn Huyền lên tiếng càng thỉnh. Cũng có thể nhường tông chủ. Nắm tần tử mặt gà cho ngươi à, hờ, tư chất của ngươi kém như vậy Một chút, căn bản là không có cách tăng lên tới vương cảnh Còn không bằng ta đi ra ngoài trước lịch luyện Tương đối đáng tin cậy Ngươi, đại trưởng lão mơ hồ có chút lửa giận Tiêu bắt, ngươi nói không giữ lời Lão Phu đang giúp ngươi Ngươi đang nói Chỉ cần Lão Phu giúp ngươi Ngươi liền lại trợ giúp Lão Phu Bước vào vương cảnh Tiêu Bắc cực kỳ khinh thường liếc mắt nhìn hắn Ngươi là giúp ta không sai Thế nhưng ngươi không có làm tốt chuyện này Cho nên Ngươi không tính là hoàn thành cách này hỗ trợ Mặt khác Ở trước mặt ta Nói chuyện đừng như thế xong Ngươi học trổ ma môn ma tôn công pháp Dùng về phần mình trong cơ thể sinh ra tà khí Chỉ có ta mới có thể cứu ngươi Về sau còn dám ở trước mặt ta Không biết lớn nhỏ Đừng nói trước ta có thể hay không cứu ngươi Một phần vạn ta thế nào thiên không cao hứng Trực tiếp nắm chuyện của ngươi Ban bố tại chúng Ngươi cách này đại trưởng lão Trong khoảnh khắc khả năng sẽ chết Dứt lời Tiêu bắt hướng phía bên ngoài chậm rãi đi đến Giúp ta xem trọng tần tử mặt Nếu có cái gì gì động Tùy thời nói cho ta biết Nhìn xem dần dần từng bước đi đến tiêu Bắc bóng lưng Đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm Sát ý dần dần tràn ngập ra Cái này đáng chết tiêu Bắc Thậm chí ngay cả lão phu cũng dám uy hiếp Còn nắm lão phu Xem như cậu một dạng sai xử Lão phu tạm thời nhường ngươi trước hung hăng càn quấy lấy Chờ đến lão phu Loại trừ trong cơ thể tà khí Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Lục tiêu nhiên bên này. Bởi vì một mực tại thiên ma tông trong doanh chứng tu luyện. Cho nên hoàn toàn không biết. Bên ngoài phát sinh những chuyện này. Hắn hiện tại. Tu vi đã đột phá đến kham ly cảnh thất trọng. Bởi vì đột phá rất nhanh. Cho nên mỗi ngày đều nhiệt tình mười phần. Không ngừng nỗ lực tu luyện. Các đệ tử tăng thêm hắn. Cùng một chỗ tu luyện. Trong cơ thể tu vi, mỗi thời mỗi khắc, đều có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến ném một cái rớt gia tăng. Nhưng mà, ngay tại hắn tính tỏa minh tưởng thời điểm, doanh chứng bên ngoài, lại đột nhiên nhiều một thanh âm. Xin hỏi, nơi này là thiên ma tông doanh trứng sao? Bên trong có người hay không? Lục tiêu nhiên hơi hơi mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Tiếp theo đi ra doanh chứng bên ngoài. Nhìn người tới. Là một cái huyền vũ chân tung nữ đệ tử. Ngươi là. Đối phương ung nhu cười một tiếng. Nói. Ngươi tốt. Xin hỏi. Ngươi có phải hay không lục tiêu nhiên? Lục tu sĩ. Lục tiêu nhiên nhẹ gật đầu. Đối phương lập tức theo ngực trong quần áo. Móc ra một cái phong thư. Đưa tới trước mặt hắn. Phía trên sữa bò vị rất thơm nồng. Này là một người. Để cho ta chuyển giao cho ngươi. Hy vọng ngươi xem một thoáng. Là ai bảo ngươi chuyển giao cho ta. Đối phương cười thần bí. Cái này. Ta không thể nói. Ngươi nếu muốn biết. Chính mình mở ra phong thư liền biết. Lục tiêu nhiên yên lặng một lát. Dùng linh khí bao vây lấy tay của mình. Tiếp nhận đối phương phong thư. Một mặt là lo lắng đối phương khả năng tại phong thư bên trên bôi độc Một phương diện khác. Thì là hắn hết sức chán ghét đối phương thả phong thư vị trí. Thật là. Chuyện tống một cái thư tín mà thôi. Thả trong tay áo không được sao. Còn hết lần này tới lần khác muốn đặt ở chỗ đó. Thật sự là có đủ làm người buồn nôn. Chờ hắn tiếp nhận phong thư thời điểm. Đối phương liền lập tức xoay người rời đi. Lục tiêu nhiên thì là ngay cả đánh mở đều không có mở ra phong thư Trực tiếp dùng thần thức quét lướt liếc mắt Bắc thành đỉnh núi hầu quân Không gặp không về Thấy này mười cái chữ về sau Lục tiêu nhiên lập tức nhìn không được Bắt đầu rơi vào trầm tư Ai biết để cho ta đi Bắc thành đỉnh núi đâu Ta tại đây cách tôn môn bên trong Lại không có cái gì nhận biết bằng hữu A Cũng không phải là muốn muốn phục kích ta đi Cũng không đúng a Nơi này chính là huyền Vũ Trân Tông Người nào dám ở chỗ này gây rối Có thể là Đối phương là ai đâu Hắn đến cùng là địch hay bạn Là nam hay là nữ Nghĩ tới nghĩ lui Lục tiêu nhiên phát hiện Chính mình cũng vô pháp nghĩ ra tới một cái nguyên cớ Ngược lại nhường đầu của mình Trở nên đau quá Bởi vậy, nhìn chăm chú lấy phong thư trong tay vài giây đồng hồ qua đi. Lục tiêu nhiên trực tiếp ngưng tụ một đám lửa. Đem phong thư cho nó đốt đi. Làm ngươi không biết nên làm được lựa chọn như thế nào thời điểm. Cái kia phương thức tốt nhất. liền là nắm cách lựa chọn này cho nó hủy diệt. Hiện tại chính mình đã không có tin. Vậy liền mang ý nghĩa. Chính mình không cần đi cân nhắc thư tín bên trên sự tỉnh thật là một cái thường thường không có gì lạ tiểu thiên tài đây. Lục tiêu nhiên tự đắc cười một tiếng. Quay người đi vào lều vải. Tiếp tục bắt đầu minh tưởng học tập. Mà cùng lúc đó. Vì kia huyền Vũ Trân Tông nữ đệ tử. Tại truyền lại tốt thư tín về sau. Cũng lập tức trở về đến huyền Vũ Trân Tông bắc thành đỉnh núi Phục Mệnh. Thánh nữ. Phong thư đã truyền đến lục tiêu nhiên trên tay. Giờ phút này. Hắn cũng đã thấy cái kia phong thư bên trên nội dung Hướng phía bên này chạy đến Tần tử mặt khói miệng dương nhẹ Biết Ngươi đi xuống đi Không có mệnh lệnh của ta Tiếp xuống Bất kỳ người nào đều không được bước vào bắc thành đỉnh núi Rõ Bơ cơ lơ Rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vương y Ô, lơ, lơ, ô, vinh Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba chương 68 Tông Chủ Có muốn không Ngày thoái vị đi Đợi cho thủ hạ thối lui Tần tử mặt mới vừa nâng lên khuôn mặt nhỏ Ngồi trên đồng cỏ Si ngơ ngắt nhìn mặt trăng Nàng lúc này Rất sống một cái kẻ ngu Sẽ không hiểu thấu bật cười. Hơi một tí sẽ còn không hiểu đỏ mặt. Nàng là huyền vũ chân tôn thánh nữ không có sai. Thế nhưng. Nàng chưa từng có đối một cách nam nhân. Từng có cảm giác như vậy. Mà khi nàng có cảm giác như vậy về sau. liền chính nàng đều không có chú ý tới. Sự thông minh của nàng. Tại dần dần giảm xuống. Hắn còn không biết. Thân phận của ta đâu. Không biết. Nếu như hắn tại đây bên trong nhìn thấy ta Có thể hay không hết sức kinh ngạc Cũng không biết Hắn thích gì dạng màu sắc Ta hôm nay mặc là màu trắng váy Hắn có thể hay không không thích màu trắng đâu Lúc gặp mặt Ta ứng phải đánh thế nào chào hỏi đâu Là phải nói này Người tốt Ta gọi tần tử mặt Vẫn là phải nói lại gặp mặt Ta là tần tử mặt đâu Đằng trước giống như quá quê mùa, đằng sau giống như lại lộ ra rất tùy tiện. Dù sao, người ta kỳ thật còn không có cùng hắn nói một câu. Tần tử mặt nhú lại chính mình mày liễu, lâm vào thật sâu xoán suyết bên trong. Theo trên trời ánh trăng, không ngừng di chuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. Một canh giờ trôi qua, hắn làm sao vẫn còn chưa qua tới đâu. Là đang bận sự tỉnh sao. Có lẽ vậy. Ta chờ một chút đi. Rất nhanh. Lại một canh giờ trôi qua. Hắn còn không có tới đâu. hẳn là hôm nay quá bận rộn. Dù sao hôm nay. Là trần pháp đại hội kết thúc. Lại qua một canh giờ. Tần tử mặc đáp mơ hồ có chút hoài nghi. Hắn sẽ không phải là không muốn tới A Được rồi. Thời gian còn sớm. Ta đợi thêm ngươi một canh giờ Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt Nhanh lên xuất hiện ở trước mặt ta Lục tiêu nhiên Ngươi đến cùng đang làm cái gì Coi như là xá sao Cũng nên xá sao xong à Thiên đô sắp sáng Ta muốn hay không trở về Có thể là Nếu như hắn tới Không nhìn thấy ta Cái kia sẽ làm thế nào Được rồi Ta vẫn là đợi thêm một chút đi. Cùng tháng sáng lên tây dưới. Đông phương chân trời. Một đảo lời kiếm. Mở ra ban ngày màn tre. Tử khí đông lai. Tần tử mặt còn tại bưng lấy chính mình đầu nhỏ. Ngắm nhìn trên trời ngẩn người. Lúc này. Sau lưng nàng trên đồng cỏ. Đột nhiên có đồng tính. Tiêu nhiên. Ngươi đến rồi. Tần tử mặc đột nhiên đứng dậy. Hướng phía sau lưng nhìn sang. Lại chỉ có thấy được cái kia giúp mình truyền tin. Huyền vũ chân tông đệ tử. Trên mặt nàng hết thảy chờ mong. Tại trong khoảnh khắc. Lại hóa thành thất vọng. Uy khuất. Lam gầy. Nấm gương Định chỉ. Dù sao. Đây là tại thủ hạ của mình trước mặt. Nếu là khóc. Vậy coi như quá mất mặt. Đối phương nhìn xem tần tử mặt mặt. Đen thành cho bụi Nhịp tim cũng nhìn không được bắt đầu Gia tăng tốc độ dâng lên Chính mình làm sai chuyện gì Thánh nữ mặt Làm sao khó coi như vậy Thánh nữ không sẽ giết ta đi Thánh thánh Thánh nữ đại nhân Chúng ta trở về đi Trời đều đã sáng Tần tử mặt ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm nàng Nói Ngươi đến cùng Có hay không nắm thư của ta Đưa đến thiên ma Tông lục trưởng lão trong tay a Ta đương nhiên đưa đến Thánh nữ mệnh lệnh của ngài Ta khẳng định phải tận tâm tận lực làm tốt a Ta là tự tay giao cho trên tay hắn Tần tử mặt nâng cầm lên Mày liếu nhếu chặt Vậy liền kỳ quái đã ngươi đều nắm thư đưa cho hắn Hắn không có lý do gì không đến à Được rồi Ta vẫn là tự mình đi xem một chút đi Nghĩ như vậy Tần tử mặc dưới chân điểm nhẹ Thân thể lập tức phi tốc hướng phía dưới núi bay đi Rất nhanh Nàng liền đi tới thiên ma tông doanh trướng Lúc này Trong doanh địa đã có không ít người Đều thu hồi doanh trướng Đáp lấy phi thuyền Đi suốt đêm hồi trở lại tông môn của mình đi Thiên ma tông bởi vì lần này thành tích tương đối tốt Liền không có nhanh như vậy thu hồi doanh trướng Dù sao Thiên Ma Tông từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất tại đây loại cả nước tính trên đại hội. Lấy được thứ 32 tên thành tích tốt. Tần tử mặc đi tới thời điểm. Thiết trưởng lão đang ở bên ngoài. Dùng ốm tay áo lau sạc lấy Thiên Ma Tông bảng hiệu. Trưởng lão ngươi tốt. Ngươi tốt. Thiết trưởng lão rất cao hứng chào hỏi. Thuận tiện quay đầu nhìn lướt qua. Này không nhìn còn khác. Xem xét Trong nháy mắt khiến cho hắn giật mình kêu lên Ngươi, ngươi Ngươi không phải huyền vũ chân tông thánh nữ sao Tần tử mặt mỉm cười Không sai Chính là ta Làm sao vậy Há, không có gì Ngày làm sao tới chúng ta thiên ma tông doanh trứng rồi Cũng không có gì Ta là muốn tới tìm một cái quý tông Lộc tiêu nhiên trưởng lão Xin hỏi một chút Lục tiêu nhiên trưởng lão Hiện tại ở trong doanh chứng sao Há Khắp nơi tại Ta cái này đi cho ngài gọi hắn Nói xong Thiết trưởng lão thật nhanh chạy vào trong doanh chứng Tông chủ Lê gớm Trần Tông chủ đám người Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc Hôm nay lên đường Chạy về thiên ma tung Thấy thiết trưởng lão đột nhiên xông tới Trách trách vù vù Không khỏi hơi kinh ngạc Thiết trưởng lão Ngươi làm sao như thế bối rối Thiết trưởng lão nắm chắc trần tôn chủ cánh tay Nói Tôn chủ Bên ngoài tới một người Muốn tìm tiêu nhiên Ngươi đoán là ai Ai vậy Huyền vũ chân tôn thánh nữ Tần tử mặt Cái gì Là tần thánh nữ Trong lòng mọi người chấn động Ngươi nói thật hay là giả So vàng thật còn thật Nàng liền ở ngoài cửa Không tin các ngươi dùng thần thức quét một thoáng Mọi người lập tức dùng thần thức quét một thoáng Tại sao khi xác nhận Lập tức đều choáng váng Quả nhiên Đối phương thật sự chính là tần tử mặc Nàng làm sao lại tìm đến tiêu nhiên Chẳng lẽ nàng và tiêu nhiên Có cái gì không thể cho ai biết bí mật Đại trưởng lão ánh mắt lấp lánh không ngừng Chúng ta đều đừng tại đây đoán. Tranh thủ thời gian nói cho tiêu nhiên. Khiến cho hắn ra đi nhanh đón à. Đúng. Nhanh thông chi tiêu nhiên. Một đám lão đầu tử. Lập tức đi vào lục tiêu nhiên xem trước hô người. Các khoản đó bồng bên trên vải. Đều bố trí trận pháp. So bê tông còn cứng rắn hơn. Mỗi cái phòng nhỏ. Kỳ thật đều tương đương che dấu. Tiêu nhiên. Người mau ra đây. Lục tiêu nhiên cũng đã cảm ứng được bọn hắn tài chính mình cổng. Trưởng lão đám người gọi hàng trong nháy mắt. Hắn đã thu lại trận pháp. Mở ra xem. Tông chủ. Có phải hay không chúng ta phải đi về? Ta không có đồ vật gì muốn thu thập. Chúng ta có khả năng đi. Trần Tông chủ ro nhẹ một tiếng. Chúng ta không phải muốn đi. Mà là bên ngoài có người tìm ngươi. Có người tìm ta. Lục tiêu nhiên có chút kỳ quái. Ai vậy? Người đi thì biết. Lục tiêu nhiên càng ngày càng nghi hoạt. Tông chủ bọn hắn. Làm sao làm thần thần bí bí. Bất quá. Hắn vẫn là đi ra doanh trướng. Tông chủ đám người. Lập tức ở sau lưng nghị luận. Không nghĩ tới. Huyền vũ chân tông thánh nữ. Vậy mà tự mình đến tìm tiêu nhiên. Xem ra. Bọn hắn giao tình của hai người Không phải bình thường a Huyền Vũ Trân Tông Thánh Nữ Thân phận địa vị siêu nhiên Tương lai vô cùng có khả năng Là huyền Vũ chân Tông Tông Chủ Nàng và Tiêu Nhiên làm bằng hữu Đối ta Thiên Ma Tùng Là một kiện thiên đại hảo sự Nhưng thân phận của Tiêu Nhiên quá thấp Không khỏi cũng sẽ thủ người chế xíu Xem ra Chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp Tăng lên một thoáng thân phận của tiêu nhiên. Nhưng hắn hiện tại. Đã là trưởng lão đoàn thành viên. Lại hướng lên. Cũng không có cái gì trước vì a Mọi người ở đây nhú mày sầu tư thời điểm. Đại trưởng lão phản phất nghĩ đến một ý kiến. Hắn hít thở sâu một hơi. Ánh mắt kiên định nói. Tông chủ. Lão Phu có cái yêu cầu quá đáng. Ồ. Đại trưởng lão mới nói. Tông chủ.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 Trần Tông Chủ yên lặng một lát, chợt mở miệng nói, Đại trưởng Lão, chẳng lẽ ngươi muốn cho Tiêu Nhiên làm chúng ta thiên ma Tông Tông Chủ? Không sai, ta chính là ý tứ này. Đại trưởng Lão gật gật đầu, sau đó cho hắn phân tích nói, Tiêu Nhiên mặc dù tu vi không được, nhưng đó là bởi vì hắn tuổi trẻ. Mà lại, hắn trần pháp tạo nghệ. Đại gia cũng đều là rõ như ban ngày Lại thêm hắn hiện tại Cùng huyền vũ chân tông thánh nữ là bạn tốt Có này một trọng quan hệ tại Khiến cho hắn làm cây tông chủ Cũng không tính nhục không có chúng ta thiên ma tông Đến vu tông chủ ngươi Không bằng liền đi làm một cái thái thượng trưởng lão Chuyên tâm tu luyện Tông chủ ánh mắt bên trong Để lộ ra mấy phần giấy xua vẻ mặt tới Có thể là ta mới hơn 100 tuổi. Chính vào tráng niên. Hiện tại liền lui ra tới sao. Thế thì cũng không quan trọng. Chỉ bất quá. Ta cảm thấy. Tiêu nhiên đứa nhỏ này. Nếu như có thể bởi vì thân phận duyên cớ. Mà không thể cùng huyền vũ chân Tông Thánh nữ. Càng tiến một bước. Vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Nghe nói như thế. Tông chủ biến sắc. Lập tức nghiêm mặt nói sau khi trở về, liền trực tiếp tự nhận vị trí tông chủ, nhường Tiêu Nhiên trở thành trúc ta Thiên Ma tông, tông chủ. Nói đùa, nếu là Tiêu Nhiên có thể cùng Huyền Vũ Chân tông thánh nữ càng tiến một bước, cái kia Thiên Ma Tông đến tăng lên gấp bao nhiêu lần a. Vì Thiên Ma Tông, hắn còn làm cái gì tông chủ, trực tiếp thoái vị, đi làm thái thượng trưởng lão tốt, xem ra Hắn sinh thời. Cuối cùng có thể thấy thiên ma tôn quật khởi ác. Lục tiêu nhiên đi ra doanh chứng về sau. Tự nhiên liền thấy tần tử mặt. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Lại có thể là ngươi. Lục tiêu nhiên làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương lại có thể là tần tử mặt. Cái này cô nàng. Hắn vẫn có chút ấn tượng. Lúc trước kém chút chết tại chính mình trước sơn động. Sau đó bị chính mình ném mất. Mỗi một lần. Đều bị hai cái cẩu hùng cho mình trả lại. Cuối cùng nắm nàng chôn Còn bị cẩu hùng cho đào ra tới. Lại đưa đến núi cửa động. Cuối cùng chính mình liền đi. Không nghĩ tới. Ra hỏa này. Thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn tìm tới chính mình. Tần tử mặc xinh đẹp cười một tiếng. Làm sao? Có phải hay không thật bất ngờ? Tại đây bên trong nhìn thấy ta. Lục tiêu nhiên gật gật đầu Là có chút ngoài ý muốn Lúc này Cách đó không xa đã có vài người Hướng phía bên này nhìn qua Đó không phải là huyện Vũ Trân Tông Thánh Nữ sao Nàng tại sao lại ở chỗ này Nàng tại nói chuyện với người nào A Cái kia giống như là thiên ma Tông Lục tiêu nhiên A Lần tranh tài này Thành tích tốt gom góp Cơ bản đều là tại 30 tên Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Hắn không nghĩ tới Đối phương thế mà còn là huyền vũ chân tôn thánh nữ Cứ như vậy Liền có thể biết Vì cái gì nàng có thể tìm tới chính mình Bất quá Nữ nhân thật sự là phiền toái Nàng vừa đến Người ta đều hướng chính mình nhìn qua Dạng này rất dễ dàng để cho mình nổi danh a Ngươi có chuyện gì không Nếu như không có chuyện gì. Mấy ngươi trở về đi. Ta muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chúng ta thiên ma tông. Chờ một lúc phải đi về. a Các ngươi thiên ma tông nhanh như vậy muốn đi sao? Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Dĩ nhiên. Tranh tài đều xong. Còn không đi. Giữ lại làm gì? Chúng ta lại không tham dự xây dựng phong ma đại trận. Tham dự xây dựng phong ma đại trận. Chỉ cần đằng trước 20 người là được rồi Dĩ nhiên Chủ yếu phụ trách Là huyền vũ chân tông các trưởng lão Bọn hắn mới thật sự là chủ lực Thế nhưng Nếu như đơn độc nhường huyền vũ chân tông xây dựng trần pháp Là một kiện chuyện rất nguy hiểm Nếu để cho ma môn điều khiển một vị huyền vũ chân tông trưởng lão Khả năng liền có thể phá hư đại trận Thả ra ma tôn Cho nên Muốn theo những tôn môn khác, tập hợp ưu tú trận pháp sư, hốn hợp bày trận. Thật giống như nhiều thiết lập một đảo mật mã một dạng. Mặc dù tên thứ nhất tiêu Bắc đã rời đi huyền Vũ Trân Tông. Nhưng lục tiêu nhiên khẳng định là tham dự không đến. Dù sao, hắn mới chỉ là thứ 32 tên mà thôi. Tần tử mặt có chút hoàng. Không biết vì cái gì, lục tiêu nhiên muốn đi. Nàng cảm giác lòng của mình bên trong Bỗng nhiên có chút thất lạ Nhìn một chút lục tiêu nhiên về sau Nàng cắn cắn miệng môi Nói Lục trưởng lão Ta có thể cùng ngươi đơn độc ở chung một hồi sao. Không cần thiết A. Hai chúng ta cũng không phải rất quen Mà lại cô nam quả nữ Không nhiều Chỉ một chút lát Tần tử mặt có chút khẩn cầu ngữ khí Nhưng lục tiêu nhiên mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp. Thế nhưng một chút. Hắn cũng không biết. Tần tử mặt là phát cái gì bệnh tâm thần. Bất quá. Ánh mắt chung quanh. Cũng là càng ngày càng nhiều. Lục tiêu nhiên thật sợ những người này sẽ lung tung bát quái. Bại hoại trong sạc của hắn. Đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi. Chỉ một chút lát nhi à. Ta chờ một lúc. Còn về được thu dọn đồ đạc đây. Nói xong. Lục tiêu nhiên dưới chân điểm nhẹ. Thân thể lập tức bay lên mà lên. Bay nhanh rời đi. Hướng phía huyền vũ chân tông một chỗ đỉnh núi bay đi. Tần tử mặt vui vẻ. Vội vàng đuổi theo. Hai người rất nhanh liền đi vào phổ cận giấy núi phía trên. ngươi có chuyện gì cũng nhanh chút nói đi. Thời gian của ta không phải hết sức dư giả. Lục tiêu nhiên trực tiếp làm mở miệng. Tần tử mặt hít thở sâu một hơi. Sau đó hướng phía hắn vừa chắp tay. Nói. Tử mặt đa tạ lục trưởng lão. Trước đó đối tử mặt cứu trợ. Mà lại không rời không bỏ. Chiếu cố tử mặt một tháng. A Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn lúc nào cứu được nàng. Lại lúc nào không rời không bỏ. Chiếu cố nàng một tháng. Đột nhiên, lục tiêu nhiên trong đầu linh quang lói lên Phản phất nghĩ thông suốt cái gì Tần tử mặt trước đó vẫn luôn là trong hôn mê Nàng cũng không biết một cái kia tháng xảy ra chuyện gì Thậm chí không biết mình chôn nàng Cuối cùng, tại chính mình thời điểm ra đi Nàng khả năng thanh tỉnh Sau đó phát sinh hiểu lầm Lầm cho là mình cứu được nàng Chiếu cố nàng một tháng Hắn liền nói, cái này cô nàng, làm sao không hiểu thấu tới tìm hắn, nguyên lai là chuyện này, vậy ngươi không cần để ý, ta cũng chính là tiện tay mà thôi mà thôi. Lục tiêu nhiên mặt không đỏ, tim không đập mạnh dẫn tới tới này cách ăn cứu mạng, vạn nhất đối phương cảm kích chính mình, đưa chính mình cách mấy ngàn mấy trăm vạn linh thạch, cũng là rất không tệ, mà nghe được hắn thừa nhận về sau. Tần tử mạng nổi tâm. Càng thêm cảm động. Sao có thể là tiện tay mà thôi đâu. Chuyện này. Có thể là ăn cứu mạng A. Ta vẫn luôn nghĩ cảm tạ ngươi. Lục tiêu nhiên nổi tâm một hồi xem thường. Ngươi nha nói cảm tạ Bỏ tiền A. Thật sự là. So tài một chút lại nhảy. Nói nhảm nhiều như vậy. Cảm tạ giá trị mấy mau tiền. Qua nhỏ một hồi về sau. Nàng vừa rồi áp chế nội tâm ghi động. Tiếp theo mở miệng nói. Lục trưởng lão. Đêm qua. Ngươi tại sao không có đi bắc thành đỉnh núi A. Ngày hôm qua phong thư. Là ngươi A. Tần tử mặt liên tục gật đầu. Người ta tại bắc thành đỉnh núi. Chờ ngày suốt cả đêm đây. Nhìn nàng kia mang theo ngượng ngùng. Mà lại có chút ủy khuất nhỏ biểu lộ. Lục tiêu nhiên khuôn mặt. Nhưng không được hung hăng co lắp một thoáng. Hắn lại không phải người ngô. Nếu là thấy vẻ mặt này. Đều không rõ. Tần tử mặt là muốn ngâm hắn. Cái kia là có thể tìm khối đậu hú đụng chết. Cái này khiến hắn không khỏi có chút im lặng vỗ một cái trán của mình. Hắn từ đầu tới đuôi. Đều không muốn cứu nàng một thoáng. Nàng vậy mà đều có thể sinh ra hiểu lầm. Sau đó thích chính mình.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 Còn muốn ngâm nam nhân. Không đúng. Lục tiêu nhiên bỗng nhiên ở giữa. Cảm thấy không thích hợp. Đêm quả Hắn tựa hồ là nghe được tôn chủ bọn hắn tại bên ngoài đàm luận. Nói tiêu bắc hướng huyền vũ chân tôn thánh nữ cầu hôn không có kết quả. Đây chẳng phải là nói. Tần tử mặc liền là tiêu bắc kiếp trước sư phó. Bởi vì nàng. Hắn mới tu luyện đến đại đế tu vi. Sau này trùng sinh. Cũng là vì tìm nàng. Chính mình trời xôi đất khiến. Nhưng tần tử mặt cho là mình cứu được nàng. Dưới tình huống như vậy. Tần tử mặt mới có thể cự tuyệt tiêu bắt cầu hôn. Hô. Lục tiêu nhiên hô hấp. Bỗng nhiên ở giữa. Có chút gấp rút. Hắn cảm giác. Chính mình từ nơi sâu xa. Giống như phá hủy một cái khí vận chi tử kế hoạch. Nếu như không phải là mình. Tiêu Bắc tuyệt đối có rất lớn tỷ lệ. Cầu hôn thành công. Vậy dạng này. Có phải hay không đại biểu cho. Tiêu Bắc khí vận. Đã bị chính mình phá hư. Lúc này Tiêu Bắc. Cũng đã rời đi huyền Vũ chân Tông. Cái kia người của Ma Môn. Khẳng định sẽ tìm hắn. Nhiều như vậy Ma Môn cao thủ. Mặc dù không giết được hắn. Cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn chịu một bút bị thương nhẹ. Lúc này. Chính mình chỉ cần làm hảo kế hoạch. Cơ hội là chém giết tiêu mắc. Thời cơ tốt nhất. Vượng tại nhiệm vụ có thể là nói. Chém giết tiêu mắc. Hấp thu hắn khí vận. Sẽ đại bảo một lần. Không biết đến có nhiều ít đồ tốt. Lục trưởng lão. Ngươi thế nào? Không có gì. Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện riêng. Đúng. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có. Ta liền phải trở về. Ngươi nói lời cảm tạ. Ta đã nhận. Mắt thấy lục tiêu nhiên muốn đi. Tần tử mặt không khỏi có chút gấp. Vội vàng ngăn lại hắn. Nói. Lục trưởng lão. Ngươi. Ngươi chờ một chút. Ta. Ta. Ta. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Có thể hay không nhanh lên. Lục tiêu nhiên đắc hơi không kiên nhấn. Tần tử mặt không khỏi có chút vùi khuất. Nhiều ít nam nhân. Mong muốn nói chuyện với nàng Còn không có cơ hội đâu Làm sao đến lục tiêu nhiên nơi này Chính mình liền một mau không đáng giá Thế nhưng Nàng cũng biết Lục tiêu nhiên đi lần này Chính mình khả năng liền không có cơ hội thổ lộ Cho nên Nàng hít thở sâu một hơi Vẻ mặt trình trọng nói Lục trưởng lão Kỳ thật Lần này tìm ngươi đến Ngoài trừ hướng ngươi nói tạ bên ngoài. Còn có một việc. Kể từ khi biết lục trưởng lão. Cấu ta tại Thủy hỏa Lại không rời không bỏ chiếu cú ta. Qua đi lại ẩn sâu công cùng tên. Không có hướng ta yêu cầu bất luận cái gì tạ lễ. Nhân phẩm của ngươi. Nhưng tử mặc mười phần bội phục. Bởi vì cách gọi là. Ăn cấu mạng. Làm dũng tuyển tương báo. Tử mặc cách mạng này liền là Lộc trưởng lão. Lộc Tiêu Nhiên có chút im lặng. Cô nàng này là muốn lừa bịt bên trên chính mình đi, gặp chiêu phá chiêu. Ngươi cũng không phải là muốn cho ta làm cái nô tỳ a. Vậy không được. Ngươi là Huyền Vũ Chân tông thánh nữ, bị người chiếu cấu ngươi vẫn được. Chiếu cấu người ngươi khẳng định không được. Ta không muốn." Tần Tử mặt khuôn mặt một quất, liền vội vàng khoát tay nói: Không không không! Lục trưởng lão! Ngươi không nên hiểu lầm! Ta không phải ý tứ kia! Ý tứ của ta đó là! Ngươi có muốn hay không? Cùng ta ghét làm xong tu bạn lữ! Không muốn! Lục tiêu nhiên quả quyết cử tuyệt! Tần tử mặt! Đầu nhỏ của nàng bên trên! Trong nháy mắt tuôn ra vô số cái dấu hỏi! Vì cái gì? Nàng cơ hội là không kiềm hãm được hỏi ra câu nói này! Nàng là huyền vũ chân tôn thánh nữ Dung mạo càng là không tầm thường Tu vi cũng không yếu trận pháp tạo nghệ Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong Cũng là thượng thừa bên trong thượng thừa Nàng dạng này một cái dung mạo Tư chất Thân phận Bối cảnh đều tốt Lại bị người không lưu tình chút nào quả quyết cự tuyệt Lục tiêu nhiên nhúng nhúng vai Không muốn liền là không muốn Nào có nhiều như vậy vì cái gì. Nhưng ta thật muốn biết. Là ta không đủ xinh đẹp. Vẫn là thực lực của ta không đủ. Vẫn là ngươi cảm thấy. Ta huyền vũ chân tôn thánh nữ. Không xứng với ngươi. Lục tiêu nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương. Xem tần tử mặt cái này tư thế Rất có một bộ. Ngươi không nói cho ta. Ta liền không cho ngươi rời đi huyết tuyệt. Sớm biết nàng phiền toái như vậy Lúc trước chính mình liền nên tâm ngoan một điểm Cho nàng tới cái phần món ăn Được a Đã ngươi muốn biết như vậy vì cái gì Ta đây sẽ nói cho ngươi biết Con người của ta lòng dạ tương đối cao Ta không muốn tùy tiện tìm người Cứ như vậy mơ ngơ hồ hồ nắm cả đời mình giao ra Đầu tiên Nghĩ cùng với ta Đồ cưới không thể thiếu Chú ta tông môn vừa mới thành thân một đôi. Người ta đổ cưới. Tương đương xuống tới. Là 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng vấn đề là người ta là người bình thường. Ngươi là huyền vũ chân tông thánh nữ. Không có mấy cái ướp thượng phẩm linh thạch làm đồ cưới. Mặt mũi của ta hướng thế nào thả. Ngươi cho ít. Ta gánh không nổi người kia. Nhưng ngươi cho nhiều. Ngươi cũng không nhất định xuất ra nổi. Thứ hai, thành thân có phải hay không muốn làm một cái tông môn của mình? Ngươi sẽ không còn muốn để cho ta tới các ngươi huyền vũ chân tông ở A. Vẫn là ngươi muốn đi chúc ta thiên ma tông ở. Con người của ta đã thể chờ ta viết hôn. Nhất định phải có một cái tông môn của mình. Hơn nữa còn là đại tông môn. Ta muốn không phải một cái môn phái nhỏ. Càng không phải là ngươi tại huyền vũ chân tông một tòa tiểu cung điện. Ta muốn tải ta tông môn của mình bên trong Ở lớn nhất cung điện Ta không nghĩ con của ta xuất sinh về sau Còn muốn hô người ta vì thiếu da Ta muốn con của ta Tự mình làm thiếu da Còn có à Người tù vi hiện tại là bao nhiêu Sơn hải cảnh mà thôi à Tù vi như thế thấp Thành thân về sau ngươi lấy cái gì bảo hộ ta Một phần vạn về sau Ta bị cái gì nữ đế coi trọng. Bị người ta cướp đi. Ngươi liền bảo hộ năng lực của ta đều không có. Ngươi nhìn ngươi. Muốn tu vi không có tu vi. Đổ cưới móc không ra. Còn không có một cách nào tông môn của mình. Ngươi dạng này ta căn bản không có cảm giác an toàn. Ta như thế nào cùng ngươi kết làm xong tu bản lữ. Tần tử mặt nghe xong lời nói này. Tâm đều lạnh. Nàng mắt đỏ vành mắt. Cắn môi nói, chẳng lẽ không có cao thân tu vi, không có phong phú đồ cưới, không có tôn môn của mình, liền không xứng có được tình yêu sao. Nhưng ta là thật thích ngươi à, ta thích ai không biết nói. Ngươi nói ngươi nghĩ báo đáp ta, ngươi báo đáp ta liền lấy ra tới điểm thực tế nha. Tình yêu không phải bên trên mồm mép đụng hạ mồm mép một đập liền có. Tình yêu là muốn dựa vào bánh mì tưới nhuận nha. Ta, tần tử mặt bị lục tiêu nhiên nói ngậm miệng không trả lời được. Hốt mắt đỏ bừng. Nước mắt bọt nước tại trong hốt mắt quay tròn quay tròn. Lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Được rồi, được rồi. Ngươi cũng đừng khóc. Làm đến giống như ta một chút nhân tình vị đều không có. Như vậy đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Một năm Một năm trong vòng Ngươi có thể tu thành đại đế Có được tông môn của mình Đến lúc đó Lại tới tìm ta đi Ta suy nghĩ thêm cho ngươi một cách truy ta cơ hội Tần tử mặt trong lúc đó nhãn tình sáng lên Vội vàng dùng ốm tay áo lau nước mắt của mình Ngươi nói thật chứ Lục tiêu nhiên gật gật đầu So vàng thật còn thật Vậy thì tốt Vậy ta đây liền trở về tu luyện. 100 năm sau. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Dứt lời. Tần tử mặt hít thở sâu một hơi. Lập tức chạy xuống núi. Nội tâm của nàng tu luyện chi hỏa. Đã bị lục tiêu nhiên triệt để nhóm lừa. Nữ nhân. Có đôi khi liền cần ngần ấy động lực. Nhìn xem nàng chạy xa. Lục tiêu nhiên mới vừa khinh thường liếc mắt. Ngư ngốc. Lời này ngươi cũng tin Một năm ngươi liền muốn tu luyện thành đại đế Nói đùa cái gì Ngươi cho rằng ngươi là khí vận chi tử à Coi như ngươi là khí vận chi tử 100 năm sau Lão tử sớm cũng không biết phi thăng tới cái gì thế giới Ngươi tìm được ta sao Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá Hi hi hi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vương y o lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à Đại Cản trưởng Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba chương 71 lần thứ nhất báo thù Khởi động Đối với lục tiêu nhiên tới nói Hắn khẳng định là không muốn nữ nhân Yêu đương sẽ chậm trễ tu luyện Đây là hắn nhất không thể nhìn được một điểm Ban đầu chính mình tu vi liền rất thấp Lại không có cái gì đại đế ba ba. Bối cảnh cũng không được. Còn không cố gắng nỗ lực tu luyện. Đi yêu đương. Đây không phải xa đỏ là cái gì. Thứ hai. Nữ nhân liền là phiền toái. Nữ nhân càng xinh đẹp. Càng phiền toái. Giống tần tử mặt nữ nhân như vậy. Huyền vũ chân tôn thánh nữ. Phía ngoài người theo đuổi. Nhiều nhiều vô số kể. Chính mình hôm nay cùng nàng yêu đương. Ngày mai liền có người. Đi thiên ma tông tìm chính mình khiêu chiến. Trọng yếu nhất chính là. Tâm tình của nữ nhân. Thật giống như tiết trời đầu hạ thời tiết. Bình thường nhìn như hừng hực. Tôi biết lúc nào. Liền sẽ cho ngươi tới một trận bão tố. Một phần vạn tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Cùng ngươi náo một trận. Nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Não máu bầm trực tiếp ở ra giám tử vong Nào có tu luyện thú vị Nói trở lại Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này Tiêu Bắc hiện tại Cũng đã đụng phải ma môn truy sát A Chính mình hẳn là mau sớm đi bố trí Chém giết Tiêu Bắc mới là Nghĩ tới đây Lục tiêu nhiên lập tức trở về đến Tông môn doanh trướng Trần Tông chủ đám người Đối lục tiêu nhiên càng là khách khí. Tiêu nhiên à. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngươi không cùng huyền vũ thánh nữ. Nhiều chỗ một hồi. Nàng trở về tu luyện. Ta liền tạm thời về tới trước. Chúng ta cũng nên hồi trở lại thiên ma tông đi. Không vội. Gấp cái gì. Tiêu nhiên. Đây chính là ngươi ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Ngươi có thể phải thật tốt nắm bắt a Đúng à Có thể có được huyền vũ chân tông thánh nữ ưu ái Đây là người mấy đời mới có thể đã tu luyện may mắn Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Tông chủ Các ngươi đừng làm rộn Ta chẳng qua là thiên ma tông một trưởng lão Người ta có thể là huyền vũ chân tông thánh nữ Đại gia môn không thích đáng Hồ không đúng Căn bản không có khả năng Làm sao không có khả năng Trần tông chủ nghiêm sắc mặt Chợt vỗ vỗ lục tiêu nhiên bả vai Nghiêm mặt nói Tiêu nhiên Ngươi yên tâm chúng ta thiên ma tông Tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau chúng ta toàn tông trên dưới Đều sẽ hủng hộ ngươi Ta đã chuẩn bị Muốn thối vì nhượng chức Làm thái thượng trưởng lão Nắm vị trí tông chủ Chuyển cho ngươi Lục tiêu nhiên mặt một quất Thiên ma Tông đám này bái kim đồ chơi. Vì để cho chính mình ôm vào huyền vũ chân Tông đùi. Có thể là thật cam lòng chảy máu. Lại muốn nắm vị trí Tông chủ. Đều chuyển cho mình. Xem ra. Thiên ma Tông đã không tiếp tục chờ được nữa. Cứ theo đà này. Mình tại trong Tông môn. Sẽ càng ngày càng nổi danh. Này không phù hợp mình muốn cầu thả dâng lên. Vững vàng phát ruột tính cách. Dù sao mình hiện tại còn chưa tới đại đế, không phải cái thế giới này mạnh nhất a. Được rồi, chờ lần này tiêu diệt Tiêu Bắc, một lần nữa kế hoạch một thoáng. Nhìn một chút có phải hay không hẳn là tìm địa phương mới một lần nữa cầu thả dâng lên, hoặc là một lần nữa thành lập một cái môn phái nhỏ, trốn đi phát dục. Lúc này, Trần Tông chủ móc ra một cái túi đựng đồ, Đưa tới lục tiêu nhiên trên tay Tiêu nhiên Ngươi là nam nhân Nam nhân trong túi eo đến nâng lên đến Sống lưng mới có thể cứng rắn Cùng người ta lúc ước hẹn Nhớ được bản thân bỏ tiền Không thể mất đi nam nhân mặt mũi Nơi này là 100 vạn thượng phẩm linh thạch Là chúng ta thiên ma tùng Hai tháng chi tiêu Ta hiện tại cũng cho ngươi Chúng ta lập tức muốn rời khỏi huyền Vũ chân Tông. Thế nhưng ngươi đến lưu lại. Đây chính là ngươi tốt đẹp nhân duyên. Cũng là ta thiên ma Tông tốt đẹp cơ duyên. Ngươi tuyệt đối không thể buông tha. Mặt khác chư vị trưởng lão. Cũng dồn dập nắm quyền nói. Tiêu nhiên. Cố gắng lên. Nhất định phải ôm mỹ nhân về. Chúng ta chờ uống ngươi rượu mừng. Lục tiêu nhiên. Hắn rất muốn nói. Tông chủ, các ngươi đừng có nằm mộng, ta là không thể nào truy nữ nhân. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Dù sao 100 vạn thượng phẩm linh thạch, thật không phải một con số nhỏ. Hắn nhận linh thạch, hít thở sâu một hơi, nói. Tông chủ, ta cam đoan, tương lai cho ngài mang hai cách trở về. Trần Tông chủ xúc động đến cực điểm, cầm chặt lấy lục tiêu nhiên tay. Thân thể không ngừng phát run Tốt tốt Ta liền biết Tiêu nhiên ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng Cố gắng lên Nhất định Đơn giản hàn huyên vài câu về sau Thiên ma tông mọi người Cuối cùng khởi động phi thuyền Rời đi huyền vũ chân tông Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi về sau Đi vào một cách không có người nơi hẻo lánh Vận chuyển lên thái hư hốn đồn bộ Thân thể trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ Truy tần tử mặt Nói đùa Nhưng ra từ trước tới giờ không truy nữ nhân Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất Chạy về thiên ma tung Hoàn thành cái thứ nhất chu diệt khí vận chi tử nhiệm vụ Bởi vì tu vi tăng lên Lục tiêu nhiên hiện tại thi triển thái hư hốn đồn bộ Tốc độ càng nhanh không ít Nguyên bản theo Thiên Ma tông cùng Huyền Vũ chân tông ở giữa điểm, hắn tới đến Huyền Vũ chân liền hao tốn hai nén nhang thời gian. Hiện tại, hắn theo Huyền Vũ chân trực tiếp trở lại Thiên Ma tông, cũng giống như vậy, mới bỏ ra hai nén nhang thời gian, đi vào chỉ thủy phong phía trên. Lục Tiêu Nhiên trước tiên liền gọi lên Bát Quái Phong Thiên trận, đem chọn cái chỉ thủy phong Triệt để bao vây lại. Hơi hơi để lộ ra một chút khí tức. Vân ly ca ba người. Lập tức liền đến đến lục tiêu nhiên nơi ở. Sư tôn. Ngay trở về. Lục tiêu nhiên nhẹ gật đầu. Nhìn xem ba người tu vi. Đều có chỗ tăng lên. Hết sức hài lòng. Không sai. Xem ra. Ta đi những ngày này. Các ngươi tu luyện. Cũng không có tàn mạn. Sư Tôn dạy bảo Chúng ta tự nhiên không dám sơ suốt Lục tiêu nhiên lại lần nữa gật gật đầu Chợt mở miệng nói Lần này Ta là chính mình về tới trước Tôn chủ bọn hắn trở về Đoán chừng muốn sau một tháng Ta sở dĩ sớm trở về Chính là vì Tuyên bố một hạng nhiệm vụ Sư Huyên để ba người Chấn động trong lòng Sư Tôn mới nói Chú diệt tiêu Bắc tê, nghe được cái tên này. Vân Ly ca lúc này hít sâu một hơi. Vẻ mặt cử biến. Cơ vô hà hai người. Không khỏi có chút mê hoạ. Đại sư Huyên. Tiêu Bắc là ai? Vân Ly ca nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt để lộ ra sát ý cùng hận ý tới. Hắn liền là cái kia. Bởi vì ta vân ra. Không tuân theo hắn làm chủ. Liện diệt ta vân ra cả nhà súc sinh. Cơ vô hà hai người con ngươi co rụt lại. Nguyên lai là đại sư huyên kẻ thù. Lục tiêu nhiên cười nhạt nói. Lần này. Tại trần pháp trên đại hội. Ta gặp hắn. Đồng thời trong bóng tối làm một chút thủ đoạn nhỏ. Hắn hiện tại. Cũng đã mệt mỏi bôn ba. Thực lực không tại đỉnh cao kỳ. Có thể là. Sư tôn. Dùng lời của ngài nói. Hắn không phải là khí vận chi tử Quải bị sao Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đối phó hắn Có phải là quá sớm hay không chút Cơ vô hài nhìn không được phát ra chính mình đặt câu hỏi Lục tiêu nhiên thì là mỉm cười nói ngươi biết tính cách của ta Không có có nắm chắc nhất định Ta là không dám tùy ý làm quyết định Đây là ta sửa sang lại Có quan hệ với tiêu bắt tư liệu Các người trước tiên có thể xem một thoáng. Hắn đem tư liệu đưa ra đi. Mấy người tiếp nhận tư liệu. Nhìn lướt qua về sau. Lập tức nhìn không được cảm giác một cố ý lạnh. Theo bàn chân. Trực vọt đỉnh đầu. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ để không ba. chương 72 lộc tiêu nhiên thủ đoạn. Đại. Đại Đế Trùng Sinh. Sư huyên mỗi ba người. Cũng nhìn không được toàn thân run lẩy bảy dâng lên. Đại Đế A Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn cơ hộ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Mà tiêu bắt. Lại có thể là trong truyền thuyết đại đế. Trùng sinh trở về nhân vật. Khó trách. Hắn sẽ trong thời gian ngắn như vậy. Liền theo một cái nghèo túng ra tộc thiếu ra. Thật nhanh tăng lên tới thực lực cường đại như vậy. Biêu sát vân ra. Ừm ức. Phương Thiên Nguyên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sư tôn. Cái này là khí vận chi tử thực lực sao? Đây cũng quá mạnh a Lục tiêu nhiên gật đầu nói Tạm được Hắn cái này phối trí Không tính quá cao Khí vận chi tử bên trong Sâu tạc thiên Không biết có nhiều ít Giống đại đế trùng sinh Chẳng qua là hết sức bình thường vai trò Dù sao Hắn chẳng qua là nắm giữ một cách đại đế tu luyện trí nhớ cùng kinh nghiệm Bản thân vẫn là muốn lại lần nữa tay Từng chút từng chút tu luyện ra được Ba người khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng co rắp một thoáng. Ngày quản này gọi không tính quá cao phối trí. Cái kia cao phối trí khí vận chi tử. Đến cường đại đến dạng gì? Chẳng lẽ bắt đầu liền là đại đế? Chấn kinh một lát về sau. Mấy người mới vừa hướng phía phía dưới tiếp tục xem đi. Thấy đầu thứ hai. Mọi người khuôn mặt. Lại nhìn không được hung hăng co rắp một thoáng. Phòng đoán cẩn thận. Tiêu Bắc có tam môn đế cấp trở lên công pháp. Thấp nhất cũng có hai môn. Đã được đến xác nhận. Tam môn trở lên đế cấp công pháp. Có lầm hay không? Bọn hắn những người này. Mỗi người cũng mới chỉ có một đầu có được hay không? Kết quả cái này Tiêu Bắc. Đi lên liền là mấy cái đế cấp công pháp. Đây cũng quá yêu nhiệt đi. Bất quá. Suy nghĩ ký một chút. Người ta Tiêu Bắc. Dù sao cũng là đại đế chuyển thế Có được đế cấp công pháp Tựa hồ cũng là tương đối hợp lý sự tình Mấy người tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại Có được một thanh đế binh Mấy người nhất thời toàn bộ hóa đá tại tại chỗ Đây là tại náo đâu Đế binh à Lại có thể là đế binh Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết Cho dù là sư phó giảng này đương nhiệm đại đế Cũng chỉ có một thanh đế binh. Cái này tiêu bắt. Vừa mới vừa phục sinh. liền có đế binh rồi. Này còn có thiên lý hay không? Mấy người hiện tại cũng không biết. Lục tiêu nhiên không phải đại đế. Mà lại lục tiêu nhiên đế binh. Cũng không ngừng một thanh. Bằng không thì. Sợ là cũng chỉ còn lại có mừng rỡ cùng cuồng hoan. Lúc này thì bọn hắn. Đều đã bị tiêu bắt tư liệu. Cho khiếp sợ im lặng kèm theo Một trang cuối cùng Là mấy người dáng chống đỡ lấy tinh thần Mới tiếp tục xem tiếp Tiêu Bắc trước mắt Tô Vi Sơn hải cảnh thập trọng đỉnh phong đại viên mãn Xét thấy hắn đã từng là đại đế Phòng đoán hắn Tại không sử dụng đế binh tình huống dưới Có thể vượt cấp chiến đấu Hơn nữa còn là vượt cấp một cách đại cảnh giới Tương đương với luyện thần cảnh thập trọng đỉnh phong đại viên mãn Mấy người triệt để sụp đổ Sư tôn Này làm sao đánh Này đánh không lại Thật sự là đánh không lại Đế cấp công pháp Có thể triệt tiêu Thế nhưng đế binh làm sao làm Mà lại Đối phương tay không tấp sắt Đều có thể vượt cấp một cách đại cảnh giới Đồng dạng có được đế cấp công pháp chúng ta Tối đa cũng mới vượt cấp hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Càng quan trọng hơn là. Đối phương cơ sở tu vi. Liền đắc mạnh hơn chúng ta. Lục tiêu nhiên hướng phía mấy người liếc qua. Xem các ngươi ba cái cái kia sợ dạng. Cách này nhận thua. Còn có hay không chút tiền đổ rồi. Liền này một cách đơn giản nhất khí vận chi tử. Đều đánh không lại. Các ngươi còn muốn đi đối phó mặt khác khí vận chi tử à. Ta xem các ngươi Bằng không tất cả đều cạo trọc. Chúng ta tập thể xuất ra tốt. Không tranh không đoạn. Khẳng định cũng không cần đối phó khí vận chi tử. Cơ vô hà rất có vài phần bất đắc dĩ nói. Sư tôn. Không phải chúng ta chính mình diệt uy phong của mình. Thật sự là này trinh lệ quá xa. Hắn là vân sư huyên kẻ thù sống còn. Khẳng định phải do vân sư huyên. Tự tay cầm đao. Diệt hắn mới là Có thể là vân sư huyên Tu Vi hiện tại Cũng vẹn vẹn chẳng qua là sơn hải cảnh nhất trọng mà thôi Cái này Tu Vi liền đối phương cơ sở Tu Vi đều không đạt được Húng chi Là cùng đối phương toàn lực ứng phó đối chiến Ta xem Chỉ có sư tôn chính ngày xuất mã Chém giết cái này tiêu mắt Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Người nói này chút Ta đương nhiên biết. Bất quá các ngươi yên tâm đi. Ta xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. Mà lại. Ly ca thủ. Liện tử chính hắn tới báo. Không cần ta ra tay. Đầu tiên. Tiêu Bắc là tuyệt đối không dám tại công chúng trường hợp. Vận dụng hắn đế binh. Một khi đế binh bí mật. Tiết lộ ra ngoài. Người trong cả thiên hạ. Chỉ sợ đều phải mong muốn hắn chết. Thứ hai. Hắn theo huyền Vũ Trân Tông ra tới, đoán chừng sẽ có được ma môn không chết không thôi truy sát. Cứ như vậy, hắn trong chiến đấu tu vi, liền không khả năng lại vượt cấp một cái đại cảnh giới. Cuối cùng, ta sẽ giúp các ngươi ba cái, đều tăng lên một lần cảnh giới, mà lại không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ, dùng bảo đảm các ngươi có thể đối kháng tiêu bắt. Ba người đều là nửa tin nửa ngờ nhìn xem lục tiêu nhiên. Dù sao. Hắn nói này ba cái. Ngoại trừ cái thứ nhất bên ngoài. Mặt khác hai cái. Đều quá mức thần bí cùng mơ hồ. Không phải bọn hắn không nguyện ý tin tưởng sư tôn. Sư tôn đánh tiêu Bắc Khẳng định là không có vấn đề. Nhưng bọn hắn. Chỉ là thấy tiêu Bắc lý lịch. Liện đã sợ đến run dậy. Lại như thế nào dám cùng hắn đối chiến Lục tiêu nhiên bất đắc dĩ lắc đầu Các ngươi à Liền là quá không tự tin Có ta cho các ngươi lật tẩy Các ngươi thì sợ gì Nói xong Hắn liền lấy ra ba khỏa đế huyết đan T Cảm nhận được cái kia đế huyết đan bên trên Chuyển tới uy áp Ba người nhất thời cảm thấy tê tê cả ra đầu Thật mạnh uy áp Đan dược này Thế mà đều có thể có cường đại như vậy uy áp. Đây là đang nói đùa à. Quá mạnh. Này đã vượt qua bình thường đan dược phạm chủ mà đến đây đi. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Mở ra tay của mình. Thu lại chính mình công pháp áp chế. Ba viên thuốc. Trong nháy mắt phản phất sống lại một dạng. Trong phòng chạy tán loạn. Bay khắp nơi múa. tà thiên. Đan dược này. Thế mà biết bay. Vân Ly ca cùng Phương Thiên Nguyên đều trợn tròn mắt. Mà cơ vu hà thì là trong lòng run lên. Phản phất nhớ tới cái gì giống như. Trực tiếp liền mở miệng thép to. Là đế đan. Đây là đế đan. Cái gì? Đế đan. Nghe được cơ vu hà. Vân Ly ca hai người. Khiếp sợ cùng nhau hô to một tiếng. Cái cầm kém chút không có cho mình dọa đi. Sư, sư, sư tôn. Đây là đế đan. Vân ly ca mặt mũi tràn đầy không thể tin dò hỏi. Dù sao, đế đan thật sự là quá mức hiếm có. Nó trình độ hiếm hoi. Thậm chí có thể nói là so đế binh, đế cấp công pháp, đế cấp trần pháp các loại. Còn muốn hiếm hoi. Bởi vì những vật kia có thể lưu truyền nguyên viễn. Chúng nó sẽ không mất đi linh khí Cũng sẽ không bại lộ chính mình Có được chính mình độc lập ý thức Hơn nữa còn có thể phát ra công dịch Bảo vệ mình Nhưng đế đan Đó là tối vi yêu nghiệt Rồi lại dễ dàng nhất tan biến một loại tồn tại Nó linh khí Sẽ theo thời gian chuyển rời mà tan biến Hoặc là nó bị người cho trộm đi dùng Cũng có thể Sẽ để cho trong thiên địa này. Thiếu một miếng đế đan. Mà bây giờ. Sư phó không chỉ lấy ra. Còn lập tức lấy ra ba khỏa. Đây quả thực hào vô nhân tính tới cực điểm. Trong chớp nhoáng này. Sư huyên mỗi ba người. Đều đối lục tiêu nhiên. Kính như thiên thần. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba. chương 73 gói quà tiểu bảo phát. Ngươi nói xem. Lục tiêu nhiên tức giận trởn trắng mắt. Xem xem bộ dáng của các ngươi. Từng cái giống như không có thấy qua việc đời một dạng. Không phải liền là đế đan sao. Cũng không phải cái gì quá đồ tốt Mọi người khuôn mặt hung hăng một quất Đối với ngài tới nói Này dĩ nhiên không tính là cái gì quá đồ tốt Dù sao ngài bản thân liền là đại đế Có thể là đối với đế dưới bậc Cho dù là một cái tôn cảnh cường giả Đều là mười phần khan hiếm tài nguyên được A Được rồi Đều chớ cùng ta vô nghĩa Ta lần này trở về Là sớm một mình trở về Tông chủ bọn hắn cũng không biết. Các ngươi nắm chặt thời gian. Cho ta nuốt đế huyết đan. Sau đó tăng lên tu vi của mình. Tu vi tăng lên về sau. Nhanh chóng theo ta đi giang thành. Đi săn tiêu bắt cái kia khí vận chi tử. Rõ. Mọi người riêng phần mình lấy một viên đế huyết đan. Sau đó. Lập tức trở về đến riêng phần mình nơi ở. Bắt đầu tu luyện. Thời gian kế tiếp. Lục tiêu nhiên che giấu toàn bộ chỉ thủy phong Liên chính hắn Cũng bắt đầu tiến hành tốc độ cao tu luyện ở trong Lần này tu luyện Mặc dù vẫn là một tháng Thế nhưng Lại khác dĩ vãng Lộ ra phá lệ dài đằng đắng Dài đằng đắng đến Để cho người ta phản phất qua một thế kỷ một dạng Một tháng sau Ngồi xếp bằng tu luyện lục tiêu nhiên Đột nhiên mở hai mắt ra Một cố cuồng bão đến cực hạn khí tức. Đột nhiên từ trên người hắn. Phi tốc lan tràn ra tới. Mà tu vi của hắn. Cũng đang kéo dài không ngừng dâng lên. Khí huyết sôi trào. Linh khí sôi trào. Tại hắn quanh mình không khí. Bởi vì linh khí không ngừng tuôn ra. Mà bị đè ép chấn động. Phát ra từng đợt tiếng dung thanh âm. Càng thậm Càng thậm chí hơn. Linh khí cùng không khí kịch liệt ma sát Còn sinh ra đảo đảo lôi điện Lút bút nổ vang Hết thầy thoạt nhìn Là như vậy khoa huyễn Nhưng lại có là cực kỳ chân thực tồn tại Kham ly cảnh cửu trọng Kham ly cảnh thập trọng Vương cảnh Vương cảnh nhất trọng Vương cảnh nhị trọng Vương cảnh tam trọng Dòng giã 5 cái đại cảnh giới ba cái đồ đệ Lại thêm lục tiêu nhiên chính mình tu luyện Hết thầy đem hắn tăng lên dòng giã 5 cái tiểu cảnh giới Giờ khắc này Lục tiêu nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình Ngưng tụ Cường đại trước nay chưa từng có lực lượng Hắn cảm giác Một quyền của mình liền có thể lệnh đại sơn khuyên đảo Khiến cho giang hà ngăn nước Vương cảnh Liền là hắn lực lượng Trăm trong vòng vạn dặm Nhất vương liền đủ để trấn áp hết thầy. Hít thở sâu một hơi. Lục tiêu nhiên đứng dậy. Linh khí đều chịu hắn dẫn động. Tạo thành mảng lớn cuồng phong. Vừa mới đột phá đến vương cảnh. Hắn một chút. Còn không biết. Nên như thế nào dừng lực lượng của mình. Cái này cần một chút thời gian. Không sai. Xem ra lần này. Đế huyết đan. Giúp đại ăn. Khóe miệng của hắn dương nhẹ. Thực lực tăng lên càng mạnh. Đối với hắn mà nói càng tốt. Bởi vì vậy đại biểu. Hắn ở cái thế giới này. Sống sót kỷ lệ lớn hơn. Vượng tài. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta ở đây. Cho ta điều ra tới vân ly ca mấy người tu vi bảng. Được rồi chủ nhân. Đang ở cho ngài tạo ra vân ly ca đám người tu vi bảng. Lục Tiêu Nhiên rất mau nhìn đến mấy người tư liệu À Mấy người bọn hắn thu hoạch Cũng không nhỏ nha Trong đó Vân Ly ca tiến bộ nhanh nhất Bởi vì Tu Vi của hắn Cũng yếu nhất Lúc này Tu Vi của hắn đã tăng lên tới luyện thần cảnh nhất trọng Cái này Tu Vi Đã coi như là một phương tiểu cao thủ ít nhất Khiến cho hắn cùng Tiêu Bắc giao thủ Bố cục hợp lý Chiếm chút mà món lời nhỏ Cũng không phải cái vấn đề lớn gì Nhị độ để cơ vô hà Hiện tại cũng đã là luyện thần cảnh tam trọng tu vi Đế huyết đan đều là giống nhau Không lại bởi vì tư chất nguyên nhân Mà có cái gì khác biệt Nhưng vấn đề là Cơ vô hà bản thân thực lực Liện cao hơn vân ly ca Cho nên Tại phục dụng đế huyết đan về sau. Tu vi của nàng. Cũng là gấp đôi giống như dâng lên. Nhanh hơn vân lì ca. Là hết sức phù hợp lẽ thường. Phương thiên nguyên thực lực tối cường. Đã đạt đến luyện thần cảnh lộc trọng. Tiểu tử này mở đầu thực lực. Cũng đã là sơn hải cảnh nhiều nặng tu vi. Hiện tại phục dụng đế huyết đan về sau. Càng là tăng trưởng không có hạn chế. Điên cuồng tăng vọt. Đạt đến luyện thần cảnh lục trọng. Khó trách. Ba người tô vi. Có thể cung cấp cho mình mạnh mẽ như vậy tấn thăng. Đúng rồi. Gói quà hẳn là nhiều hơn không ít. Ta đi trước mở gói quà lại nói. Lục tiêu nhiên từng cách nhận lấy gói quà. Hết thầy có ba cái gói quà lớn. Cùng mười mấy cái tiểu lễ bao. Vẫn quy cổ cũ. Trước mở tiểu lễ bao. Thánh Giai Trung Phẩm Lưu Ly Kiếm 1 Thánh Giai Thượng Phẩm Cực Nhanh Trận 1 Thánh Giai Trung Phẩm Tường Vân Bảo Giáp 1 Thánh Giai Thượng Phẩm Phượng Hoàng Vũ Giáp S1. Trên cơ bản đều là Thánh Giai Đồ Tốt. Mà lại bên trong còn có mấy cái hộ giáp. Cách đồ chơi này có thể so sánh phòng ngự đại trận tốt hơn nhiều. Giống lục tiêu nhiên thiết trí phòng ngự đại trận. Đoán chừng cũng là chống cử kham ly cảnh trở xuống công gích. Hơn nữa còn không phải mãi mãi Nếu như công gích quá nhiều Hoặc là công gích quá mạnh Thậm chí có khả năng lập tức đánh tan trận pháp Thế nhưng Thánh Giai Hổ Giáp Này nhưng là khác rồi Có thể đánh nát Thánh Giai Hổ Giáp Trên cơ bản cũng phải là đế cấp công gích Mà lại Thánh Giai Hổ Giáp Đã có bản thân chữa trị năng lực Bản thân hấp thu linh khí năng lực Đã có thể để phòng ngữ tổn thương Lại có thể tăng lên hấp thu linh khí tốc độ. phù trợ tác chiến. Không biết so phòng ngự trận pháp. Muốn tốt bao nhiêu lần. Không sai. Này một đợt tiểu lễ bao. Mở 10 phần hoàn mỹ. Sau đó liền là ba cái gói quà lớn. Lục tiêu nhiên xoa xoa tay. Ông trời phù hộ. Nhưng nhân phẩm ta lại bùng nổ một cách đi. Sau đó. Hắn mở ra cái thứ nhất gói quà lớn. Đế cấp công pháp cực phẩm thập phương vô cực S-1. Thập phương vô cực. Đây là cái thứ đồ gì? Lục tiêu nhiên điều ra đến thuyết minh. Thập phương vô cực. Đế cấp công pháp cực phẩm. Thăm dò loại tinh thần công pháp. Có thể đem thần thức của mình. Khuyết tán đến quanh mình toàn phương vị. Thậm chí là liền ẩm nấp tại mặt khác vĩ độ trong tiểu không gian tồn tại. Đều không thể tránh đi thập phương vô cực thăm dò. Thập phương vô cực, theo tu vi tăng lên, mà tăng phạm vi lớn. Cái này ngưu bức A, lại có thể là thăm dò loại công pháp. Hơn nữa còn là 360 độ không góc chết. liền giấu kín tại trong tiểu không gian thân ảnh. Đều né tránh không được. Đây quả thực quá tú. Lục tiêu nhiên rất hài lòng. Tiếp theo mở ra cái thứ hai tiểu lễ bao. Đế cấp công pháp cực phẩm chân ý khó giải S1 Lại là một cái tên thật kỳ quái Lục tiêu nhiên tiếp theo mở ra nó thuộc tính Chân ý khó giải Đế cấp công pháp cực phẩm Phụ trợ tính công pháp Đem công pháp bám vào tại công dịch bên trên Sẽ sinh ra khó giải hiệu quả Theo tu vi tăng lên Hiệu quả tăng cường Cường độ đạt tới trình độ nhất định lúc Có thể bỏ qua đối phương phòng ngự. Trực tiếp đối thân thể cùng với linh hồn sinh ra tổn thương. T. Tốt biến thái. Mặc dù vượng tài cho mình. Đều là phụ trợ tính công pháp. Thế nhưng này chút phụ trợ tính công pháp. chung vào một chỗ. Thật không phải là biến thái. Lục tiêu nhiên cảm giác. Chờ chính mình thành đế về sau. Coi như không tự mình ra tay. Làm một cái phụ trợ. Tùy ý phụ trợ một cách đại đế. Đều có thể quét ngang khắp thiên hạ. Bất quá. Bản thân hắn cũng là có thể vận dụng các đệ tử công dịch công pháp. Cho nên. Hắn là không cần phụ trợ người khác. Hắn chỉ cần phụ trợ chính mình là được rồi. Tiếp đó. Cũng chỉ còn lại có một cái tiểu lễ bao. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò Mời quý vương y O lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy Vì sao còn muốn thu đồ để không ba Chương 74 bố trí nhiệm vụ Lục tiêu nhiên chập chập chập chập mồm mép Mở ra cái cuối cùng gói quà lớn Cực phẩm đế binh giang sơn xã tắc đồ s 1 Đế binh Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên Hắn hiện tại. Trên tay có được đế cấp công pháp. Thật sự là rất rất nhiều. Đế cấp công pháp. Đã không cần. ít nhất. Trong thời gian ngắn. Là không cần. Mà đế binh liền không đồng dạng. Đế binh có thể là cực kỳ khó được. Bảo vật bên trong bảo vật. Mỗi một chiếc đế binh. Đều có chính mình cực kỳ đặc biệt tác dụng. Mỗi một chiếc đế binh. Đều là vạn người không được một cực phẩm binh khí Thế nhưng Làm lục tiêu nhiên mở ra giang sơn xã tắc đồ bản vẽ thời điểm Cả người Thì là trong nháy mắt trợn tròn mắt Giang sơn xã tắc đồ Không gian tính phụ trợ loại Cực phẩm đế binh Có được đặc thù không gian năng lực Từ sáng tạo một phương tiểu thế giới Có thể đem trong hiện thực hết thầy Thu nhập trong đó Lại là một cái phụ trợ tính đồ vật. Xem ra chính mình là muốn tải phụ trợ trên đường. Một đi không trở lại. Vượng Tài cũng không cho mình tới điểm chiến đấu hình đồ vật. Để cho mình tốt có thể lật trời lật đất lật không khí. Có loại nhàn nhạt ưu thương. Được rồi. Có dù sao cũng so không có tốt. Lục tiêu nhiên có chút nhục chí Nhưng cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Vừa vặn. Theo hắn đổ tốt càng ngày càng nhiều. Túi chứ vật đã không đủ dùng. Giống thánh giai binh khí cái gì. Bình thường túi chứ vật. Đã vô pháp đem hắn thu nhập trong đó. Chớ đừng nói chi là. Ẩm giấu khí tức của bọn nó. Mà lại. Giang sơn xá tắc độ là đế binh. Có thể trực tiếp thu nhập trong cơ thể. Thuận tiện mang theo. Tới cái giang sơn xá tắc độ. Cũng xem như đối với mình trước mắt nhược điểm một loại đền bù đi. Trọng yếu nhất chính là. Lục tiêu nhiên hiện tại. Không phải so đo cái này thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất. Còn muốn đi đối phó tiêu bắc. Một tháng. Nếu như mình đoán không lầm. Tiêu bắc hẳn là cũng mau trở lại đến Giang Bắc. Bàn hắn. Lục tiêu nhiên đạp ra khỏi cửa phòng. Khí tức phóng thích ở giữa. Ba cách đồ để cảm ứng được Lập tức đi vào lục tiêu nhiên bên người Sư tôn Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua ba người Khí thế như cầu vòng Rất không tệ Thời gian không sai biệt lắm Là thời điểm ra tay rồi Hắn đưa tay vứt cho vân ly ca cùng cơ vô Hà Hai kiện thánh binh hộ giáp Này hai kiện Một kiện là thánh giai trung phẩm tường vân bảo giáp Một kiện là Thánh Giai Thượng Phẩm Phượng Hoàng Vũ Giáp Đều là thích hợp các ngươi riêng phần mình công pháp phòng ngự tính Thánh Binh Các ngươi hai cái cầm lấy mặt vào Vân Ly Ca cùng cơ vô hà thần tâm khẽ động Tuôn ra một cỗ mà dòng nước ấm tới Sư Tôn Ngài đối với chúng ta Thật chính là quá tốt rồi Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Đừng hiểu lầm Chủ nếu là bởi vì hai người các ngươi Không có thiên nguyên bất diệt kim thân. Ta sợ các ngươi không chịu được nữa. Một phần vạn bị người đánh chết. Ta vẫn phải cho các ngươi hai nhặt xác. Vân ly ca. Cơ vô hà. Không để ý tới hai người im lặng. Lục tiêu nhiên lại cho ba người móc ra ba cái chứ vật giới chỉ. Ta thời gian rất sớm. Liền nghĩ qua một vấn đề. Nếu như chúng ta đem tới ra tay. Khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác Người đỏ thị phi nhiều Cây có mọc thành rừng Gió vẫn thổi bật dễ Cho nên Ta liền làm một bộ quần áo Để che giấu chúng ta thân phận chân thật Lần trước đánh bạch cốt ma tung thời điểm Lúc ấy nhưng thật ra là tương đối lỗ mãng Nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ Một phần vạn thả đi một cái Đối với chúng ta mà nói Đều là đà kích trí mạng. Trong này. Là ta cho các ngươi chế tác trang phục. Áo tràng. Còn có khẩu trang. Thống nhất kiểu dáng. Chỉ có nam nữ khác biệt. Ba người lấy ra trang phục. Đều là tinh khiết đồng phục màu đen. Có điểm giống gió lớn áo cảm giác. Có thể hoàn mỹ che đẩy ba người thân thể hình dạng. Tại quần áo mặt ngoài. Còn dùng ô kim đường. Khắc lục lấy đủ loại bát quái. Thái cực, cửu cung chờ trần pháp, thoạt nhìn hết sức thần bí, lại lộ ra một cỗ mà suốt khí. Này ba bộ trang phục, đều là ta tự đánh mình tạo. Phía trên có thể chống cử tổn thương phòng ngự trần pháp, có thể tăng cường tăng tốc hấp thu linh khí tù linh trần pháp, còn có bản thân chữa trị công năng. Ui lực không thua gì thiên giai cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Khẩu trang ngoại trừ có phòng ngự trần pháp. Còn có khả năng biến tiếng. Các ngươi sau khi ra ngoài. Không muốn nói riêng phần mình tên. Chỉ có thể áp dụng danh hiệu. Tỉ như Ly Ca là số 1. Vô Hà là số 2. Thiên Nguyên là số 3. Vân Ly Ca lệch ra cách đầu nghi ngờ nói. Nếu như người khác hỏi chúng ta. Là đến tử phương nào đâu. Chúng ta cái gì cũng không nói sao. Có thể hay không lộ ra hết sức không có phẩm. Lục tiêu nhiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Liện ngươi canh giắm sự nhiều. Nếu như người khác hỏi các ngươi. Là tới tử phương nào. Các ngươi liền nói cho bọn hắn. Chúng ta. Là liên minh báo thủ. T. Sư tôn quả nhiên cân nhắc chu toàn. Danh tử đã sớm nghĩ ký A. Liên minh báo thủ. Rất đẹp tên. Có sư tôn dẫn sách. Chúng ta nhất định có khả năng tiêu diệt tất cả khí vận chi tử. Lục tiêu nhiên. Được rồi. Đều đừng nịnh hót. Chúng ta cần phải đi. Dứt lời. Lục tiêu nhiên đem thái hư hốn đổn bộ ấm ký. Đánh vào trên người mấy người. Thần tâm khẽ đồng ở giữa. Trực tiếp mang theo mấy người rời đi. Mấy hơi thở về sau. Lục tiêu nhiên liền mang theo ba cách đổ đệ. Đi tới Giang thành phố cận. Các người ba cái Đi trước sang thành Diệt tiêu ra Nhớ kỹ Là một tên cũng không để lại Dù cho có một cái đứa bé Cũng không muốn cho ta lưu lại Cắt cỏ nhất định phải trừ tần gốc Nhưng phàm lưu lại một Vạn nhất là khí vận chi tử Tương lai chúng ta này trúc sư đồ Có thể liền xui xẻo Nam sẽ bị hắn đập chết Nữ có thể sẽ bị hắn su một vạn lần Hiểu chưa Ba người không cầm được run dậy một chút Sắc mặt nghiêm túc nói Chúng ta hiểu rõ Điểm thứ hai Cũng là điểm trọng yếu nhất Vĩnh viễn không nên khinh địch Bởi vì các ngươi không biết Khí vận chi từ Đến cùng có nắm chắc bao nhiêu bài Rõ Còn có điểm thứ ba Cũng là nhất điểm trọng yếu nhất Đi lên liền muốn làm Dĩ nhiên Tốt nhất là có thể hợp lại quần ẩu Không muốn cho hắn cơ hội thở dốc Giao chiến thời điểm Không muốn qua nói nhảm nhiều Người mỗi nói nhiều một câu nói nhảm Đều sẽ cho khí phận chi tử Mang đến nhất định tăng thêm Sẽ để cho hắn trở nên càng mạnh Rõ U V W M Đi Đi thôi Lục tiêu nhiên phân phó ba người Tiến đến Giang Thành Hắn thì là tại Giang Thành bên ngoài Bố trí trận pháp Cũng không phải cái gì công kích đại trận Dù sao Toàn bộ Giang Thành Có thể so sánh bạch cốt Ma Tông lớn hơn Hắn cũng không muốn tiêu phí phí nhiều như vậy Linh Thạch Mà lại Giang Thành dân chúng Lại không có đắc tội hắn Không giống bạch cốt Ma Tông Nghĩ đến giết đến tận thiên Ma Tông Hắn sẽ không nhàn dối không chuyện gì vô nghĩa. Thấy ai cũng nghĩ nổ văng lên trời. Hắn muốn bố trí. Chẳng qua là rất đơn giản do xếp trần pháp. Do xếp trần pháp. Tiêu hao cực nhỏ. Một cái trần pháp. Khả năng cũng liền cần mấy khối hạ phẩm linh thạch là được rồi. Cho dù là nắm giang thành. Bao vây nguyên một vòng. Cũng tốn hao không có bao nhiêu linh thạch. Lục tiêu nhiên biết. Khí vận chi tử, nhiều ít đều có một chút chính mình bảo mệnh pháp môn. Cho dù là đánh không lại, bọn hắn khả năng cũng chọn chạy trốn. Đối phó khí vận chi tử, có thể không thể qua loa. Nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị ở sau. Khiến cho hắn chạy trốn một lần, hắn liền sẽ thu hoạch được càng lớn cơ duyên. Chỉ cần đối phương theo chính mình bố trí dò xét trên trận pháp đi ngang qua một thoáng.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba? chương 75 năm năm Ta cuối cùng trở về Sáng sớm Gió hơi lạnh Giang thành đường nhỏ bên cạnh Lặng yên xuất hiện ba đảo thân xuyên áo khoác màu đen Đầu đội mũ rồng vành thân ảnh Ánh nắng vầy qua Ba người đứng ngạo nghễ trên đường Dẫn tới ven đường người đi đường Không ở vé mắt Ở giữa nhất cái kia một đảo thân ảnh. ngắm nhìn Giang Thành trên tường thành bảng hiệu. Trong ánh mắt. Toát ra một vệt vẻ phức tạp. Năm năm. Ta vân lị ca. Cuối cùng trở về. Cơ vô hà. Phương Thiên Nguyên. Không khí trong lúc nhất thời. Có chút yên tĩnh. Lộ ra có chút xấu hổ. Qua giây lát. Phương Thiên Nguyên mới nhìn không được nhỏ dòng hỏi. Đại sư Huyên. Ngày rời đi Giang Thành. Còn giống như không có một năm à. Ở đâu ra năm năm à. Vân Ly Ca liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi biết cái gì? Đây là trước khi đi. Sư Tôn truyền thủ cho bí pháp của ta. Hắn nói. Chỉ cần nói ra câu nói này. Ta báo thủ tỷ lệ thành công. Có thể tăng lên tới 90% trở lên. T. Câu nói này. Có cái gì chỗ huyền diệu sao? Phương Thiên Nguyên trừng to mắt. Vân Ly Ca thì là lắc đầu. Đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu? Ta là không hiểu. ma lại sư tôn nói. Ba năm hoặc là 5 năm đều được. Ta suy nghĩ. Năm năm tại về số lượng. Ưu thế muốn lớn hơn một chút. Cho nên ta liền nói 5 năm. Còn đến cùng có cái gì huyền bí? Ta liền không cần suy tính ngược lại sư tôn nói chuyện khẳng định có đạo lý của hắn một bên cơ vô hà lập tức theo trong túi chữ vật móc ra bàn bút ký của mình lặng lẽ ghi lại báo thù trước đó nhất định phải nói 3 năm hoặc là 5 năm trở về có khả năng trên phạm vi lớn ra tăng báo thù xác xuất thành công Vân ly ca thở ra một ngụm trọc khí âm thanh lạnh lùng nói được rồi Đều đừng nói nhảm. Chúng ta nên vào thành. Ba người dậm chân. Đi vào cửa thành. Cửa thành quân phòng giữ. Lập tức đối ba người tiến hành để ra nghi vấn. Dừng lại. Các ngươi ba cái. Là từ chỗ nào tới. Làm sao mặc như thế kỳ trang dị phục. Nắm khẩu trang mang xuống đến. Chúng ta muốn kiểm tra một chút. Vân Ly ca nhàn nhạt thoáng nhìn. Nhìn lướt qua đối phương. Luyện thần cảnh nhất trọng của áp Trực tiếp không lưu tình chút nào Nhiền ếp lên đi Trong khoảnh khắc liền làm cho đối phương vẻ mặt ảm đảm Hai chân như nhũng ra Liên tục rút lui Sau đó Vân Ly ca trực tiếp bước vào cửa thành Chớ sen vào việc của người khác Quân phòng giữ tiểu đội trưởng Dùng ốm tay áo xoa xoa Mồ hôi lạnh trên trán run dậy nói ra Lão thiên gia của ta, vừa mới đối phương bày ra cỗ này uy áp cũng quá cường đại A đây là nơi nào tới cao thủ, xem bọn hắn đằng đằng sát khí bộ ráng, này Giang Thành thiên, là muốn biến A ba người tiến vào Giang Thành về sau, có vân ly ca dẫn đường, xe nhẹ đường quen, đi thẳng tới tiêu ra, nơi này nguyên lai là vân ra. Cũng bởi vì Giang thành Vân Ly Ca vì hôn thêm. Giang lạc vũ. Thích tiêu Bắc Vân Ly Ca lửa giận công tâm. Cùng tiêu Bắc đối nghịch. Cuối cùng. liền dẫn đến toàn bộ Vân ra diệt vong. Liên Vân nhà mấy trăm năm gia nghiệp. Cũng cùng nhau biến thành sản nghiệp của tiêu gia. Cách này khiến Vân Ly Ca. Làm sao không phấn nộ. Nắm chặt nắm đấm. Sát ý tói hiện. Vân Ly ca lười nhắc nói nhiều một câu nói nhảm, giết, nhàn nhạt một cái giết chữ, để lộ ra nồng đậm sát ý. Cơ vô Hà cùng phương thiên nguyên, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Cái kia thủ về tiêu ra võ giả, liền phản ứng lại cơ hội đều không có. Liền bị trực tiếp diệt sát, đại môn bị trực tiếp vô tình đánh xuyên. Hai lớn luyện thần cảnh cường giả. Liện như là sông vào bầy cửu mãnh hổ lấy thế không thể đỡ chi tư một đường điên cuồng nhìn ớt chém giết điên cuồng nổ vang âm thanh tiếng kêu thảm thiết đoạn không dứt mà thôi toàn bộ tiêu ra thay phơi khắp nơi máu chảy thành sông giống như địa ngục nhân gian Giang thành mọi người tự nhiên cũng rất nhanh phát hiện tiêu ra thảm trạng dù sao Động tính này là to lớn như thế. Mong muốn che giấu tai mắt người. Đó là không có khả năng. Đứng mũi chiều sao. Chính là giang thành các đại gia tục. Bọn hắn hiện tại. Toàn bộ đều là tiêu bắt chó săn. Tiêu ra ra tay. Tự nhiên không có khả năng không ra. Một đợt lại một đợt võ giả. Phi tốc hướng phía bên này chạy đến. Lớn mật cuồng đồ. Dám tới ta giang thành giết người. Ngươi không khỏi nắm ta giang thành Quá không coi vào đâu A Tiêu đại sư nhà Các ngươi cũng dám động Thật sự là chán sống rồi Ta giang thành Không phải các ngươi có thể tự do buông thả địa phương Tiêu giả Càng không phải là các ngươi có khả năng tùy ý khi nhục Có ta tôn ra tại liền dung ngươi không được các loại Đối tiêu đại sư người nhà ra tay Vân Ly ca đối xử lạnh nhạt đối đãi. Những người đến này. Trước kia. Cũng đều đã từng là vân gia bản thân. Có không ít. Thậm chí còn là cùng gia gia của mình. Phụ thân. xưng huyên gọi để tồn tại. Nhưng mà. Cho đến ngày nay. Bất quá mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Bọn hắn liền trở thành tiêu Bắc chó săn. Vì tiêu Bắc tận trung. Không thể không nói. Đây thật là một cái to lớn châm trọc. Đối với bọn hắn những người này. Vân Ly Ca không có bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm. Hốn nguyên đế kinh vận chuyển. Vân Ly Ca khí tức. Cao tốc lên nhanh. Đồng thời. Hắn giơ lên cao cao tay phải. Linh khí tải trên cánh tay. Ngưng tủ lan tràn. Thành một đảo trăm mét trưởng giao mổ tia la xe. Mọi người cảm nhận được Vân Ly Ca khí tức. Đang không ngừng tăng lên. Lập tức cảm thấy tê tê cả ra đầu. Thật mạnh tu vi. Không tốt. Tu vi của hắn quá cao. Chúng ta không phải là đối thủ. Mau bỏ đi. Vân Ly ca cười lạnh một tiếng. Bây giờ nghĩ chạy. Không cảm thấy quá muộn sao. Lời còn chưa dứt. Đao mang đã mất. Oanh. Một đao hạ xuống. Giống như sao băng quét xác uy lực vô tận. Giang thành cái kia 2 mét thâm hậu nền đá mặt Bị sống sờ sờ xé sách ra một cái Vượt qua 200 mét trường to lớn khe rãnh Ở vào đao mang phía dưới Trực tiếp liền bị cái kia mạnh mẽ đao cương Trực tiếp cho cắn xếp thành một phấn Ở vào đao mang bên ngoài Cho dù là không có bị đao mang trực tiếp bắn chúng Cũng bị cương phong đánh chúng Toàn bộ bay ngược hai bên Nhẹ thì xương cốt đứt gãy Nặng thì tại chỗ ngất Trọng thương sắp gặp tử vong Nay khủng bố đến cực điểm thủ đoạn Trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt Càng để bọn hắn hoàng sợ cùng tuyệt nhìn tới cực điểm Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thần bí nhân này Ra tay liền là sát chiêu Mà lại uy lực mạnh mẽ như thế Một chiêu liền phá hủy bọn hắn nhiều người như vậy Diệt sát một nửa Trọng thương một nửa. Này phần thủ đoạn. Sợ là chỉ có tiêu đại sư. Mới có thể đủ tới bằng được A. Cũng là tại vân ly ca ra tay trong nháy mắt đó. Một bóng người xinh đẹp. Cũng đồng giảng mang theo một đội người ngựa. Đi tới nơi này. Thấy vân ly ca chiêu này. Trong lòng một lột bột. Vẻ mặt lập tức ảm đạm như sáp. Thế nhưng. Mặc dù là như thế. Nàng khẽ cắn môi Vẫn là hạ xuống đi Nhưng nàng không có giống những người khác như thế ra tay Chẳng qua là chắp tay nói Tiền bối Vãn bối chính là Giang thành thành chủ chi nữ Giang lạc vũ Cũng là tiêu bắt vì hôn thế Vãn bối cả gan xin hỏi Tiêu ra Đến tổt cùng là như thế nào trêu chọc tiền bối Đến mức tiền bối như thế tức giận Lại muốn diệt tiêu ra cả nhà. Vân Ly ca quay đầu. Nhìn xem cái này đã từng vị hôn thế. Ánh mắt bên trong. Phức tạp muôn vàn. Nếu như không phải tiêu Bắc xuất hiện. Nàng năm nay. Khả năng liền muốn cùng mình thành hôn đi. Bất quá. Cũng cảm tạ tiêu bắt xuất hiện. Nếu như không phải tiêu bắt. Hắn lại như thế nào có thể biết. Giang lạc vũ. Có nhiều tiện đâu.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 Chỉ muốn vì gia đình báo thủ Chỉ muốn đi giết đi cái kia không nói lý hèn mạc khốn kiếp tiêu Bắc Giang lạc vũ nghiến chặt hàm răng Bởi vì lục tiêu nhiên chế tác khẩu trang có biến âm thanh Cho nên nàng cũng không có nghe được Đây là vân ly ca thanh âm Tiền bối Bất luận tiêu ra Như thế nào đắc tội ngài Ta giang thành phủ thành chủ Đều nguyện ý bồi thường tiền bối Chỉ cầu tiền bối Khoan dùng. Bỏ qua cho người của tiêu ra. Lúc này vân ly ca. Trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu là lúc trước. Hắn có thể sẽ bị nàng lừa gạt. Thế nhưng hiện tại. Hắn căn bản sẽ không bị nàng lừa gạt. Nàng chẳng qua là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Kéo dài thời gian. Chờ đợi tiêu bắt trở về. Ngăn cơn sóng giữ. Điểm này. Sư Tôn đắc sớm sớm cáo tri chính mình. Ngươi quá dài dòng. còn có lòng dạ thanh thản vì tiêu gia cầu tỉnh, ngươi vẫn là trước lo lắng một thoáng chính ngươi đi." Cười lạnh một tiếng, Vân Ly ca bước chân đập mạnh, hướng thẳng đến Giang Lạc Vũ tới. Giang Lạc Vũ biến sắc, phụ thành chủ võ giả, cũng gấp nhanh tiến lên đây hộ giá. "Dừng tay, không được làm chúng ta bị tổn thất đại tiểu thư." Vân Ly Ca không nói mảy may thể diện. Hốn nguyên đế kinh vận chuyển. Đấm ra một quyền. Quyền quang giống như một hàng dài. Dẹp tan trước mặt hơn trăm mét phòng ốp. Quyền quang phạm vi bên trong. Phủ thành chủ hết thầy võ giả. Đều là phun máu bay ngược. Trọng thương hôn mê. Mắt thấy Vân Ly Ca liền muốn đi vào giang lạc vũ trước mặt. Đưa tay đi bắt giang lạc vũ. Lúc này. Theo Giang Lạc Vũ phía sau, đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Tu vi vậy mà không kém gì sơn hải cảnh nhị trọng. Tiền Bối tu vi mặc dù mạnh mẽ, nhưng nơi này là Đại Chu Giang Thành. Tiền Bối tại đây bên trong hồ làm không phải tùy ý giết người, còn muốn thương tổn tiểu nữ, liền không sợ vãn bối. Một tờ đơn diện bẩm báo Đại Chu Hoàng thành Giang lạc vũ vui vẻ, phụ thân, đáng tiếc, nàng vui vẻ, cũng không có kéo dài thật lâu, bởi vì Giang thành chủ vừa mới mới xuất hiện, còn không có đi vào bên cạnh hai người. Một đảo khác thân ảnh, đã theo tiêu phủ bay ra, một quyền đem hắn oanh ở trên vách tường, khấu trừ đều khấu trừ không xuống, oanh, phụ thân, Giang lạc vũ sắc mặt đại biến, còn không nghĩ tới đi. Người đã bị vân ly ca. Như là diều hâu vổ gà con giống như. Kẹp lại cổ. Mặt nàng giấy rùa như thế nào. Đều không thể tránh thoát. Phương Thiên Nguyên thu lên nắm đấm của mình. Thổi một ngụm. Cực kỳ khinh thường liếc qua giang thành chủ. Không quan trọng một cách tiểu thành chủ. Cũng muốn uy hiếp ta đại sư. Uy hiếp số 1 Muốn chết. Sau đó. Cơ vô hà cũng theo tiêu phủ bay ra ngoài. Số 1 Người của tiêu gia. Đã bị chúng ta diệt sạch. Phụ nữ trẻ em lão ấu. Một tên cũng không để lại. Vân ly ca gật gật đầu. Sau đó tại giang lạc vũ trong cơ thể. Đánh một cái ấm ký. Đưa nàng ném tới trên mặt đất. Lại sau đó. Hắn hít thở sâu một hơi. Triệu hồi ra táng long thương. Toàn lực thi triển hốn nguyên đế kinh. Ngưng tổ chính mình luyện thần cảnh nhất trọng tất cả lực lượng. Hung hăng đánh vào tiêu phủ phía trên. Nơi này. Là hắn đã từng nhà. Thế nhưng. Hiện tại. Chỉ Thủy Phong mới là nhà hắn. Hắn không thể để cho tiêu phủ. Có bất kỳ lưu lại khả năng. Cho nên. Này toàn bộ tiêu phủ. Đều muốn bị nổ văng lên trời. Hắn có thể an tâm. Đây đều là cùng sư tôn học. Ổn trọng một điểm. Luôn là không có chuyện xấu. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn nhìn thoáng qua giang thành chủ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhường chó săn của ngươi. Ra ngoài thông chi tiêu Bắc Nói cho hắn biết. Ta tại mở sông vừa chờ hắn. Ngươi không muốn cho ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Ta đắt tải ngươi nữ nhi trong cơ thể. Bố trí hạ một đảo giam cầm. Ta linh khí. Lại không ngừng tàn phá kinh mạch của nàng. Ngoại trừ để cho nàng đau đến không muốn sống bên ngoài. Còn lại không ngừng ăn mòn nàng sinh cơ. Nàng nhiều nhất chỉ có 3 ngày tuổi thọ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời. Vân ly ca ba người. Lập tức rút lui. Giang thành chủ. Lập tức giấy xua lấy. Đi vào nữ nhi bên người. Lạc vũ. Ngươi thế nào? Ụt tụt, Giang Lạc Vũ ho kịch liệt hai tiếng, nói: "Phụ thân, ta lạnh quá, ta toàn thân đau quá." Giang Thành chủ nắm chặt nắm đấm, "Ngươi yên tâm, phụ thân cái này phái người đi tìm Tiêu Bắc, Tiêu Bắc nhất định có khả năng cứu ngươi." Cùng lúc đó, tại phía xa Huyền Vũ Chân tông, Trấn Ma tháp dưới, một đảo thân mang lộng lấy áo bào trắng thân ảnh Cũng lặng yên mà tới. Đại trưởng lão. Phụ trách trông coi chấn ma tháp huyền Vũ Trân Tông đệ tử. Thấy đối phương. Lập tức hon lưng hành lễ. Đại trưởng lão gật gật đầu. Ánh mắt bên trong. Một cố yêu dị huyết sắc quang mang. Lặng yên lói lên. Tông chủ để cho ta tới nhìn một chút. Mới bố trí trận pháp. Có vấn đề hay không? Các ngươi tránh ra. Ta muốn kiểm tra một chút. Rõ. Chúng đệ tử. Lập tức tránh ra. Nhưng đại trưởng lão có thể có thể đi vào. Đại trưởng lão đi vào chấn ma tháp trước đó. Ánh mắt bên trong huyết sắc quang mang. Nhảy lên càng lúc càng nhanh. Trong ấp của hắn. Phản phất có một thanh âm. Đang không ngừng nói cho hắn biết. Mở ra trận pháp. Tùy tùng bản tôn. Bản tôn. Đem ban cho ngươi lực lượng mạnh hơn. Lực lượng. Ừm Đại trưởng lão hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt tải trải qua một phiên kịch liệt giấy rua về sau. Cuối cùng trở nên phá lệ kiên định. Hắn hít thở sâu một hơi. Đánh một ngón tay quyết. Mở. Một giây sau. Chấn ma tháp bên trên. Quang hoa bắn ra tứ phía. Hiện ra không mấy đảo hào quang. Mỗi một đảo quang mang. Đều đại biểu cho một đảo trận pháp. Phanh. Một cái trần pháp. Trước tiên bảo liệt. Nương theo lấy nó bảo liệt. Giống như mở ra phản ứng dây chuyền một dạng. Mặt khác trần pháp. Cũng cũng bắt đầu cấp tốc bảo liệt dâng lên. Ma khí. Trùng thiên ma khí. Theo trấn yêu tháp bên trong. Cấp tốt bành trướng. Nhường trấn yêu tháp vách tường. Nước ra vô số đảo vết dạn. Ma khí thế đi không giảm. Sông thẳng tới chân trời. Vậy mà cùng trên bầu trời tầng mây ghép nối Đồng hóa ra một mảnh màu đỏ thấm ma vân Một đảo khát máu mà lại dẫn một cố mà mừng như điên thanh âm Đột nhiên theo chấn ma tháp dưới đáy chuyển tới Ha ha ha Một năm Dòng giã một năm Bản tôn cuối cùng ra đến rồi Mọi người sắc mặt đại biến Đại trưởng lão Ngươi đang làm gì Đại trưởng lão lại là đột nhiên ra tay Kham ly cảnh mạnh mẽ, căn bản không phải huyền vũ chân tông đệ tử, có thể so sánh được. Trong khoảnh khắc, liền bị đại trưởng lão một chiêu quét ngang, toàn bộ mất mạng. Làm gì? Ta muốn thu hoạt được lực lượng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn bước vào vương cảnh. Phá phá phá phá. Ta muốn ngày này, khống chế không nổi tuổi thọ của ta. Ta phải tiếp tục đạt được càng nhiều tuổi thọ. Chỉ có dạng này. Ta mới có thể tại võ đảo thế giới. Đi càng xa. Này một cố trùng thiên ma khí. Cơ hồ khiến phương viên mấy chục vạn rằm bên trong. Vô số người. Đều cảm ứng được. Dù sao. Nó quá cường đại. Cái kia ẩm chứa trong đó khát máu sát ý. Ta áp đến cực điểm. Cho dù là cách vạn trưởng thiên sơn. Cũng làm cho người sợ hãi. Đang ở Giang Thành bên ngoài. Bố trí trận pháp lục tiêu nhiên. Trong lúc đó dừng lại động tác trong tay. Nhớ mày. Hướng phía huyền Vũ chân Tông phương hướng nhìn sang. Kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Làm sao huyền Vũ chân Tông bên kia? bộc phát ra cường đại như vậy ma khí. Chẳng lẽ. Là ma môn tụ tập. Không đúng. Này khí tức. Không giống như là bình thường ma môn cao thủ. Sẽ không phải là cái tên kia ra tới đi. Lục tiêu nhiên mặc dù không có gặp qua đối phương. Thế nhưng. Đầu óc của hắn hết sức thông minh. Cơ hồ trong trước mắt. Liền nghĩ đến. Thân phận của đối phương. Bất quá rất nhanh. Hắn lại lắc đầu. Cái kia có quan hệ gì với ta đâu. Trời sập xuống. Có cái cao chịu lấy.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 Đây là khoảng cách giang thành. Cách đó không xa tòa thứ nhất mỏm núi. Lệ thuộc vào môn phái cửa âm tung. Một ngày này. Dưới chân núi. Không khí một hồi vặn vẹo. Chầm rãi chui ra ngoài một đảo thân xuyên áo khoác màu đen thân ảnh. Khù khù khù. Hắn ho kịch liệt vài tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trên mặt ảm đạm vô sắc. Thoạt nhìn phá lệ suy yếu Mà môn đám này đáng chết khốn nạn. Có phải hay không đầu ấp có bệnh? Làm sao ta tiêu Bắc đi tới chỗ nào? Bọn hắn cũng theo tới chỗ đó. Mà lại chỉ cần thấy được ta. Gặp mặt liền ra tay. Hơn nữa còn là hạ tử thủ. Nếu không phải ta tiêu Bắc Bây giờ không có khôi phục đỉnh phong thực lực. Há có thể sẽ bị bọn hắn đuổi theo chạy. Thật sự là rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm treo. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Đối đãi ta tiêu Bắc Nặng hồi đại đế ngày Chắc chắn là diệt ngươi ma môn thời điểm Nói xong Cảm giác đến khóe miệng có chút phát ngọt Hắn lại nhổ một ngụm Mang máu nước bọt Ngay lúc này Trong rừng cây một hồi lắc lư Nhường tiêu Bắc con ngươi đột nhiên co rụt lại Trong cơ thể linh khí Lập tức vận chuyển Toàn thân trên dưới Cảnh giác tới cực điểm Chẳng lẽ Lại là ma môn Ngay tại hắn lo lắng thời điểm Bỗng nhiên ở giữa Theo trong rừng cây Chui ra một đảo ăn mặc khôi giáp thân ảnh Đối phương thấy hắn Đầu tiên là khẽ giật mình Sau đó nhất thời liền nước mắt tuôn đầy mặt Tật chạy hai bước Phù phù một tiếng Quỳ ở trên mặt đất bên trên Một thanh nước mũi một thanh nước mắt Tiêu Đại Sư, ta có thể rút cuộc tìm được ngài. Ông ông ông. Tiêu Bắc hơi kinh ngạc. Nhưng thấy đối phương khôi giáp. Lại phản phất nhớ tới cái gì giống như. Cao mày nói, ngươi, là người của phủ thành chủ. Không sai. Tiểu nhân chính là người của phủ thành chủ. Tiêu Đại Sư, ngài mau trở lại Giang Thành đi. Giang Thành Thiên, biến. Ông ông ông. Tiêu bắt trong lòng một lột bột. Lập tức mơ hồ có loại không tốt lắm cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Giang thành làm sao vậy? Hắn một thanh nắm chặt đối phương cổ áo khẩu. Hoàn toàn không để ý đối phương. Bị kẹt đỏ mặt tiếc tai. Thở đều khó khăn. Tiêu đại sư. Hai ngày trước. Có mấy người cao thủ. Xông vào Giang thành. Đem tiêu phủ trên dưới. Tàn sát không còn một mảnh. Còn đả thương tiểu thư của chúng ta. Tại tiểu thư của chúng ta trong cơ thể. Gieo lạc ấm. Không ngừng ăn mòn tiểu thư của chúng ta sinh cơ. Ngươi nói cái gì? Tiêu bắt con ngươi co rụt lại. Toàn thân huyết dị. Phản phất cũng bắt đầu bốc cháy lên. Điên cuồng hướng phía trong đầu của hắn tuôn. Giang thành những gia tộc kia đâu? Còn có các ngươi thành chủ đâu? Bọn hắn chẳng lẽ... Liền không có ra mặt bảo hộ tiêu ra ta Ra mặt Tất cả mọi người ra mặt Nhưng là đối phương quá mạnh Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ Mấy gia tộc lớn tinh nhuệ Không phải chết trận Liền là thủ trọng thương Liền ngay cả chúng ta thành chủ Cũng thủ không nhỏ bị thương nhẹ Phốc tiêu bắt cuống họng ngọn ngọt Lúc này nhìn không được hung hăng phun ra một ngụm máu tươi Bản thân hắn liền bản thân bị trọng thương. Bây giờ khí huyết công tâm. Lại bắn ra một ngụm tâm đầu huyết. Khí tức cả người. Càng là uể hoài mấy phần. Người thành chủ kia phủ nô bộc sợ hãi. Tiêu đại sư. Ngày không có sao chứ. Chúng ta làm sao bây giờ ạ. Tiểu thư của chúng ta. Nhiều nhất còn có một ngày tuổi thọ Có thể là. Tiêu Bắc lại là liền phản ứng đều không có phản ứng đến hắn một tiếng. Trực tiếp phát đồng bộ pháp của mình. Bay nhanh rời đi nơi này. Chạy về Giang Thành. Mặc dù hắn cũng biết. Phía trước gặp nguy hiểm. Không trở lại. Khả năng càng thêm an toàn một chút. Có thể là. Hắn là đại đế chuyển thế Coi như hắn hiện tại đã không phải là đại đế. Cái kia cũng là có đại đế tôn Nghiêm Gia tộc đều bị người diệt Nữ nhân của mình Bị người ta khi dễ Gặp được chuyện như vậy Hắn còn làm sao có thể chạy Nếu như chạy Tự tôn của hắn cũng sẽ không có Đảo tâm của hắn Cũng đem bị phá hư Về sau chứng đảo đại đế Liền này một cửa tâm ma Chính hắn liền qua không được Cho nên Hắn không thể chạy Hắn nhất định phải trở về Cửu âm sơn khoảng cách Giang Thành. Bản thân khoảng cách không coi là là rất xa. Vì vậy. Tiêu Bắc vẹn vẹn chẳng qua là tốn hao gần nửa ngày thời gian. liền trở về Giang Thành. Trở lại Giang Thành trong trước mắt. Hắn đi trước. Đương nhiên là chính mình tiêu ra chỗ. Hắn muốn nhìn. Đối phương nói tới. Đến cùng phải hay không là thật. Nhưng mà. Khi hắn thấy. Cái kia đã bị oanh thành đất bằng toàn bộ tiêu ra thời điểm. Cả người đều hỏng mất. Thần tâm một hốt hoảng. Hắn thậm chí hơi kém không có từ không chung rơi xuống. Cha, mẹ, hải nhi bất hiếu. Đã về trễ rồi à. Tiêu bắt nổi giận gầm lên một tiếng. Ngực khí huyết trầm tích. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau đó. Hắn đứng tại tiêu phủ cửa chính. Không nhúc nhích. Chọn vẹn trầm mặt hơn nửa ngày. Ngày đó gần buổi trưa. Tiêu Bắc mới vừa quay người rời đi. Phấn nộ là cần thiết. Thế nhưng một mực phấn nộ. Lại không được. Nhất định phải giảm xuống phấn nộ. Để cho mình lý trí đi báo thù Nếu không. Khả năng thù này. Chính mình thật đúng là vô pháp báo. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất. Đi tới phủ thành chủ. Đồng thời xe nhẹ đường quen đi tới Giang lạc vũ gian phòng. Giang lạc vũ gian phòng. Chỉ có phụ thân của nàng. Giang thành chủ tại bên cạnh nàng chờ đợi. Đến mức Giang lạc vũ bản thân. Đã có thể nói là bắt đầu lâm vào trong hôn mê. Tiêu mắc. Người cuối cùng trở về. Giang thành chủ cực kỳ hưng phấn. Này có thể là hắn nữ nhi của mình. Hắn dĩ nhiên không muốn nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu bắt gật gật đầu. Sau đó không nữa quá nhiều phản ứng đến hắn. Mà là đi thẳng tới giang lạc vũ bên người. Bắt lấy cổ tay của nàng. Đưa vào một đảo mỏng manh linh khí. Bắt đầu dò xếp giang lạc vũ trong cơ thể lạc ấm. Vừa mới đụng vào. Lông mày của hắn. Liền không nhịn được hơi nhú lại. Bởi vì hắn cảm thấy. Cái kia một cố lực lượng. Là một môn đế cấp công pháp lực lượng. Đối phương. Lại có đế cấp công pháp. Hắn đến tổt cùng là ai? Lúc này. Giang thành chủ nhìn không được tiến lên phía trước nói. Tiêu bắt. Chuyện gì xảy ra? Lạc vũ tình huống. Có nặng lắm không a Tiêu Bắc ánh mắt khẽ động. Là có chút khó giải quyết. Bất quá. Ở trước mặt ta. Đây chẳng qua là điêu trùng tiểu ký mà thôi Chính như lục tiêu nhiên chỗ nghĩ như vậy Tiêu Bắc là không dám tùy ý nói chính mình có đế cấp công pháp Hoặc là đế binh Bởi vì Bất luận là đế cấp công pháp Vẫn là đế binh Một khi lưu truyền ra đi Đó cũng đều là đủ để khiến toàn bộ đại tru người Điên cuồng Đến lúc đó Người ta bắt không chỉ có riêng là đối phương Còn có hắn đây. Tiêu Bắc chỉ cần không phải cách xa bì. Liền sẽ không bại lộ loại chuyện này. Rất nhanh. Hắn đế cấp công pháp. Liền đem Giang Lạc Vũ trong cơ thể lạc ấm cho thanh trừ. Đồng thời còn giúp nàng chữa trị một thoáng kinh mạch. Giang Lạc Vũ xứng sờ tỉnh lại. Thấy Tiêu Bắc. Lập tức bổ nhào vào Tiêu Bắc trong ngực. Díu dít khóc ồ lên. Ô ô ô. Tiêu Bắc. Ngươi cuối cùng trở về Ta còn tưởng rằng Sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha Tiêu Bắc có chút đau lòng nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng Trấn An nói Sẽ không Ta trở về Ta trở lại cứu ngươi Ôm ô ô Tiêu Bắc Thật xin lỗi Ta thật sự là quá vô năng Ta không có giúp ngươi bảo vệ cẩn thận tiêu ra Tiêu bắt nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ Ai nói ngươi không có năng lực. Ngươi đã làm rất khá. Dưới tình huống đó. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Ngươi sẽ đứng ra. Vì tiêu ra nói chuyện. Cảm ơn ngươi. Tiêu mắc. Ngươi ta ở giữa. Khách sáo như thế làm cái gì. Ngươi nhỉ ngươi thật tốt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi đâu. Giang lạc vũ trong lòng siết chặt.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 Tiêu bắt dầm chân mà ra. Hóa thành một đảo lưu quang. Bay thẳng bờ sông mà đi. Giang lạc vũ giấy rua lấy. Từ trên giường đứng lên. Phụ thân. Mang ta tới. Ta muốn nhìn lấy tiêu ca ca. Chạm duyết tên hốn đàn kia. Giang thành chủ nhìn không được lo lắng nói. Thương thế của ngươi được hay không? Có muốn không? Ngươi vẫn là ở nhà nằm đi. Dùng tiêu Bắc thực lực. Đối phó đối phương Khẳng định là dễ như trở bàn tay A Giang lạc vũ lắc đầu Không được Ta không có giúp tiêu ca ca Bảo vệ cẩn thận tiêu ra Đã là trong nội tâm của ta ái náy Nếu như Tay hắn lưới đao cầu định Ta không đi nữa quan chiến Ta tại tiêu ca ca trong lòng Lại càng không có vị trí Giang thành chủ thở dài một hơi Được A Đã ngươi nói như vậy Ta đây liền bồi ngươi đi một lần Tiêu Bắc bên này Dùng tốc độ nhanh nhất Đi tới bờ sông Bờ sông bên trên Ba đảo nhân ảnh đứng sừng sứng Tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ đến đến Thật sớm chờ đợi ở đây Trên thực tế Nơi này tụ tập Không chỉ là vân ly ca ba người Còn có không ít sang thành võ giả Vân ly ca ba người Tại Giang Thành làm ra đồng tính lớn như vậy Lại giết không ít ra tộc cao thủ Vì vậy Tất cả mọi người nghĩ đến xem thử Tiêu Bắc Là như thế nào đem ba người chém giết Các ngươi đoán Ai có thể thắng Đó còn cần phải nói Khẳng định là tiêu đại sư A Tiêu đại sư thực lực Ai không biết Ai không hiểu Này một đường đi tới Ngươi có thể từng thấy hắn bài qua. Không sai. Tiêu đại sư thực lực. Đích thật là không thể nghi ngờ. Toàn bộ giang thành. Hắn đã có thể xưng vô địch tồn tại. Ba người này. Ngốc nghích lỗ mãng. Diệt tiêu ra. Căn bản không chịu đựng nổi. Tiêu đại sư lừa giận. Những lời này. Nghe vào tiêu Bắc trong lỗ tai. Khiến cho hắn cảm thấy có chút khó hiểu kỳ quái. Nói không ra Là nơi nào kỳ quái Nhưng chính là rất kỳ quái Phản phất những lời này Không nên nói chính mình Mà là phải nói đối phương mới đúng Trước kia Hắn quật khởi thời điểm Mỗi khi gặp ra tay Những người đứng xem này Nhất định không coi trọng hắn Mà là xem trọng cái kia chút Thành danh đắt lâu đối thủ Đồng thời Đối với hắn một chầu trào phúng xem thường. Kết quả. Lại mỗi một lần đều bị hắn đánh mặt. Diệt đối phương. Mà bây giờ. Chính hắn nghe được. Có người thổi phòng chính mình về sau. Nhưng thật giống như cảm giác. Chính mình từ nơi sâu xa. Mất đi một ít gì. Nhìn không thấy. Sợ không được đổ vật. Bất quá rất nhanh. Tiêu Bắc liền lắc đầu. Đêm này chút dườm già suy nghĩ hất ra. Trước mắt. Không phải đi so đo này chút kỳ quái lời nói thời điểm. Mà là muốn chém giết địch người. Đó mới là việc lớn. Hít thở sâu một hơi. Hắn cất bước tiến lên. Đi vào vân ly ca ba người trước mặt. Bản thân tiêu Bắc Thành danh đến nay. Còn chưa bao giờ có người. Dám đối người nhà của ta ra tay. Các ngươi ba cái. Là phần thứ nhất Cũng là cuối cùng một phần Phương Thiên Nguyên tức giận nói Cũng không phải cuối cùng một phần Cả nhà ngươi đều bị chúng ta tiêu diệt Mộ tổ đều bị ta cho vứt ra Con bà nó chứ cho cốt Vừa mới bị ta dùng nước tiểu Vọt tới giang lý cho cá ăn Về sau coi như là có người muốn đối người nhà của ngươi ra tay Cũng tìm không thấy a không đúng Nếu có người nghĩ mang cho ngươi nón xanh Vẫn là có thể Mọi người chung quanh nghe vậy Càng là không nhịn được vô cùng lo sợ Cái tên này đúng là điên Hắn còn đang chọc giận tiêu đại sư Chết chắc Tiêu đại sư sợ là liền cho cốt đều sẽ không cho ba người bọn hắn lưu lại Tiêu bắt nắm chặt nắm đấm Trong ánh mắt Sát ý tóe hiện Không chỉ là bởi vì phương thiên nguyên Đồng thời, hắn cũng phát hiện, mỗi khi trung quanh có người, thổi phòng chính mình. Chính mình cũng giống như sẽ tổn thất một chút. Không biết là cái gì đồ vật, không thể kéo dài được nữa. Lại mang xuống, hắn tổn thất đồ vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ngươi, muốn chết, hư lạnh một tiếng, tiêu bắc dưới chân. Một cây rậm, thẳng đến phương thiên nguyên mặt tới. Đối thủ của ngươi. Là ta. Mắt thấy hắn liền muốn đi vào phương thiên nguyên trước mặt. Vân ly ca dẫm chân mà ra. Hốn nguyên đế kinh vận chuyển. Toàn thân khí tức. Trong lúc đó phi tốt bùng nổ. Thoáng qua ở giữa. Khí tức liền vọt tới luyện thần cảnh nhất trọng Tu Vi. Hai người đối huyền Tiêu bắt đáy mắt. Lướt qua một vệt vẻ khinh thường. Bất quá là không quan trọng một cách luyện thần cảnh nhất trọng. Cũng dám ở trước mặt của ta hung hăng càn quấy. Ngươi cảm thấy. Ngươi xứng sao. Mặc dù. Hắn hiện tại chẳng qua là sơn hải cảnh thập trọng đại viên mãn. Thậm chí còn bị ma môn vây công. Thù không nhỏ bị thương nhẹ. Nhưng. Hắn vẫn như cũ là một vị đại đế chuyển thế Đại đế kinh nghiệm chiến đấu. Không phải là giả. Đế cấp công pháp mạnh mẽ. Càng không phải là giả. Không có chút nào nhượng bộ. Tiêu Bắc đem mục tiêu. Theo phương thiên nguyên. Chuyển hướng vân ly ca. Cút cho ta. Một chiêu ra. Gió tính sóng rừng. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Sau đó cuồng phong bốn phía. Mặt sông bốc lên như rồng. Tiêu Bắc một chiêu này. Lại khí thế thao thiên. Bờ sông cảnh quan chiến người. Không khỏi là trong lòng kinh hoàng. Trong mắt trợn thật lớn Gắt gao nhìn chầm chầm một màn này Tiêu Bắc mỗi một lần ra tay Đều là một loại thị giác bên trên hưởng thụ Mà lại Càng quan trọng hơn là Nếu như có thể theo Tiêu Bắc ra chiêu Thấy được một tia ý cảnh Dung nhập võ đảo của mình Đối với bọn hắn những người này tới nói Cái kia chính là cơ duyên lớn lao Không ai cho rằng Tiêu Bắc sẽ thua Bởi vì hắn quá cường thế, từ hắn thành danh đến nay, không biết có nhiều ít cường giả mong muốn chém giết Tiêu Bắc, dùng thành lập thanh danh của mình, lại không có chỗ nào mà không phải là bị Tiêu Bắc chém giết. Mọi người đã thành thói quen của hắn thắng lợi, tựa hồ cách kia đất là thiên định, chỉ cần chiến đấu, Tiêu Bắc tất thắng. Liền vừa mới chạy tới Giang Thành chủ cha con hai người, thấy cảnh này, Ánh mắt bên trong, cũng là thần thái sáng láng. Đối tiêu bắc, tràn đầy lòng tin. Tiêu ca ca, cố gắng lên. Nhưng, mọi người ở đây coi là, tiêu bắc sẽ dễ dàng chiến thắng vân ly ca thời điểm. Cả hai lực quyền đụng nhau trong nháy mắt. Một cố chói mắt vệt trắng. Kích phát ra, cấp tốc huyết tán. Dùng vô tình chi tư. Trong nháy mắt đem mặt đất nổ ra một cây vượt qua 10 mét to lớn hố sâu. Sau đó hỏa tốc lan tràn. Thôn phế đất đai. Qua trong dây lát. Liền đem hố sâu mở rộng đến 100 mét. Mà này mạnh mẽ sóng sung kích. Cũng đem hai người. Đồng thời bước lui. Bất quá. Tiêu Bắc lui trọn vẹn 300 mét xa. Mà Vân Ly ca. Lại chỉ lui không đến 100 mét. Cái gì... Toàn trường tất cả mọi người. Trong nháy mắt kinh hãi cái cầm đều nhanh đi. Một kích này. Tiêu Bắc Vậy mà không có có thể chiếm được thượng phong. Nói đùa cái gì? Đây chính là tiêu Bắc A. Giang thành tiêu đại sư. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mọi người không biết. Thế nhưng hắn là giang thành tối cường. Cái này nhận biết. Đã khắc ở chúng trong xương người ta. Nhưng mà cho đến ngày nay. Hắn vậy mà tại một người xa lạ trong tay, liền lên gió đều chiếm không được. Đối phương rốt cuộc là ai? Tiêu Bắc cũng là nhịp tim như nha, một mặt mỏng so nhìn đối phương. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vân Ly ca thực lực, cư nhiên như thế mạnh. Mặc dù hắn bị thương, mặc dù tu vi của hắn muốn thấp hơn Vân Ly ca một cái tiểu cảnh giới, Thậm chí hồ, vân ly ca khả năng cũng có đế cấp công pháp, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng, hắn thân là đại đế kinh nghiệm chiến đấu, lại đủ để bù đắp giữa hai người khoảng cách, thậm chí khiến cho hắn chiếm thượng phong. Nhưng là bây giờ, đây là có chuyện gì? Bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba chương 79 người trẻ tuổi không nói võ đức Quần ẩu ta này ngàn năm đại đế Vân Ly Ca cũng không nghĩ tới Chính mình có thể chiếm được một tia thượng phong Tất cả những thứ này Đều là sư tôn giao phó chính mình Mình tuyệt đối không thể lãng phí sư phó khổ tâm vun trồng. Muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh sư tôn truyền thụ cho quy tắc của mình. Không muốn phí lời. liền là làm. Nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Dưới chân một cây rậm. Vân ly ca lại lần nữa kéo tới. Tiêu bắt con mắt hít lại. Bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Dưới chân một cây rậm. Thân thể lập tức bay lên mà đi. Cùng Vân Ly Ca. Chính diện nganh tiếp. Vân Ly Ca đem trong cơ thể hốn nguyên đế kinh. Điên cuồng vận chuyển. Một trường thẳng bức tiêu Bắc vị trí trái tim. Tiêu Bắc ăn một lần thiệt ngầm về sau. Cũng không phải người ngu. Biết Vân Ly Ca thủ đoạn không nhỏ. liền tránh né mũi nhọn. Không có từ chính diện ứng đối. hắn tâm niệm vừa đồng ở giữa. Thánh giai thượng phẩm thân pháp phù quang lược ảnh phát động Nhưng tốc độ của hắn Gấp đôi dân lên Dễ dàng Liện tránh đi Vân Ly Ca công gích Sau đó hướng Vân Ly Ca ra tay Oanh Công gích của hắn Hung hăng khắc ở Vân Ly Ca ngực Đem Vân Ly Ca thân ảnh đánh lui Vân Ly Ca liên tục rút lui Cuối cùng về tới chỗ cũ Nhưng thân thể của hắn lại không có bị thương chút nào. Tiêu Bắc công kích, liền Vân Ly ca quần áo phòng ngự đều không thể phá vỡ, lại càng không cần phải nói, Vân Ly ca trong quần áo còn cất giấu một cái thánh binh hộ giáp, lần thứ hai ra tay, Tiêu Bắc lật về một mập, mặc dù chưa từng thương tới Vân Ly ca, nhưng phải biết, Vân Ly ca có thể là trạng thái toàn thịnh. Lại cao hơn tiêu bắt một cái tiểu cảnh giới Trên thân còn có song trọng phòng ngự Nếu như này chút đều không có Vừa mới cái kia một thoáng Vân ly ca liền đã có chút phiền toái nhỏ Tốt Trên bờ Không biết là người nào phát ra một tiếng kêu tốt âm thanh Sau một khắc Mọi người dồn dập bắt đầu gọi tốt Giang lạc vũ tâm tình khẩn trương Cũng là quép sạch Một đôi tay nhỏ Phảng phất móng vuốt nhỏ một dạng, đặt ở ngực, hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt dễ dàng rất nhiều. Ta liền biết, Tiêu Mạc Ca ca sẽ không khiến ta thất vọng. Cơ Vu Hà cùng Phương Thiên Nguyên truyền âm nói, "Đại sư huynh, khí vận chi tử, quả nhiên không giống bình thường. Hắn đại đế kinh nghiệm, không phải ngươi ta có thể so sánh." "Đúng vậy a." Hắn vừa mấy cái kia một tay Đối với linh khí khống chế tinh diệu trình độ Cùng với ra tay dự phán Đều là như vậy vừa đúng Theo ta thấy Hắn coi như là thổ thương Hiện tại như cũ có thể vượt cấp mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu Hắn hiện tại Ít nhất có thể đánh luyện thần cảnh tứ trọng trở lên Người bây giờ Không sai biệt lắm cũng là có thể đánh cảnh giới này Các ngươi hai cái đánh xuống. Ba ngày ba đêm. Cũng không dễ phân ra thắng bại. Vân Ly ca hít thở sâu một hơi. Sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng lên. Hắn là rất nhớ tự mình ra tay báo thủ không có sai. Thế nhưng. Trước mắt tình huống này đến xem. Mình muốn báo thủ. Sợ là người si nói mụn. Hai cá nhân thực lực bằng nhau tình huống dưới. Rất khó phân ra thắng bại. Húng chi. Đối phương còn có thể trốn. Khó trách. Sư phó một mực đề sướng quần ẩu lý niệm. Xem ra. Sư tôn một đá sớm biết. Khí phận chi từ. Mỗi cách đều là khó dây dưa ra hỏa. Xem ra. Chỉ có thể đồng dụng quần ẩu chiến thuật. Chờ một lúc. Ta lên trước. Thiên nguyên thứ hai. Vô hà tại âm thầm ra tay. Hôm nay như là đã đồng thủ. Dù như thế nào Đều không thể lại thả đi tiêu Bắc Rõ Nghe được hai người trả lời Vân ly ca khí thế trên người Lại lần nữa bùng nổ Hốn nguyên đế trinh Điên cuồng vận chuyển Khiến cho hắn tại trong khoảnh khắc Đi vào tiêu Bắc trước mặt Tiêu Bắc nhẹ hừ một tiếng Can đảm lắm Nhưng Chỉ có dũng khí Là không được Người xếp tiêu ra ta cả nhà Hôm nay, ta nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi. Tế điện tiêu ra ta 130 dư miệng trên trời có linh thiêng. Cả hai chạm vào nhau. Lần này, không còn là thăm dò. Mà là quyền quyền đến thịt chiến đấu. Dầm sầm dầm. Chiến đấu ngay từ đầu. liền trực tiếp tiến vào quyết liệt trạng thái. Thân ảnh của hai người. Nhanh đến cực hạn. Tại không khí ở giữa. Lưu lại từng đảo tàn ảnh Mọi người không kịp nhìn Thường thường bên này vừa mới xuất hiện hai bóng người Bên kia Liện có hơn 10 đảo thân ảnh quyền trưởng đụng nhau âm thanh Đoạn không dứt tay Linh khí sóng sung gích Một đợt lại một đợt Mặt đất bên trên không ngừng bị đánh nổ ra từng đảo hố to mở sông một bên cỏ cây Đều bởi vì hai người năng lượng mạnh Mà bị linh khí cứng ép đạp đổ. Đánh rơi tại trên mặt sông năng lượng nổ tung. Thậm chí tại chỗ chặt đứt nước sông. Đem nước sông bức bách đảo lưu. Một giây sau vùng nước lại đụng vào nhau. Không biết đánh chết chấn choáng nhiều ít tôm cá. Theo thời gian chiến đấu kéo dài. Tiêu Bắc càng đánh càng kinh hãi. Kỳ thật. Dùng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. đã đã nhìn ra. Vân Ly ca áp chủ bài. Đầu tiên, vân ly ca linh khí tốc độ khôi phục rất nhanh, nhanh vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây tuyệt đối không phải bình thường đế cấp công pháp, ít nhất cũng là đế cấp thượng phẩm. Thứ hai, vân ly ca trên thần tuyệt đối có pháp bảo mà lại là siêu việt thánh giai tồn tại. Bởi vì, tại hai người trong chiến đấu, hắn đã nhiều lần nương tựa theo kinh nghiệm của mình cùng thủ đoạn. Đánh chúng vào Vân Ly Ca Có thể là Vân Ly Ca lại phản phất người không việc gì một dạng Nếu như không phải thánh binh trở lên hộ giáp Trở giúp hắn chống cử thương tổn của chính mình Vân Ly Ca giờ phút này Ít nhất cũng bị thương không nhẹ thế Đây quả thực nhường tiêu Bắc thổ huyết Hắn thật sự là gặp việc Cái tên này là từ đâu tới cao thủ Có được đế cấp công pháp coi như xong Còn mẹ nó có được thánh binh Không nói đối phương là cái đại đế Dù cho đối phương là một cái hoàng cảnh phía trên cao thủ Hắn hoặc nhiều hoặc ít Còn có thể có như vậy từng tia lý giải Có thể là Đối phương chẳng qua là một cái luyện thần cảnh tiểu lâu la à. Còn mẹ nó là luyện thần cảnh nhất trọng Cái này phối trí Hắn là từ đâu lấy được Còn đang nghi hoặc Bỗng nhiên Cảm giác nguy hiểm kéo tới. Tiêu bắt con ngươi co rụt lại. Một trưởng bước lui vân ly ca. Sau đó cấp tốc thay đổi linh khí của mình. Mạnh mẽ chống đỡ bên trái cảm giác nguy hiểm. Phanh. Vừa mới quay người. Một cố cử lực. Liền kịch liệt va chạm đi lên. Tiêu Bắc cảm giác hai cánh tay của mình. Tại chỗ run lên. Hơi ghém liền trực tiếp đứt gãy. Cả người hắn thân thể. Càng là bay rớt ra ngoài trăm mét không thôi. Cho dù là cứng ép ổn định thân thể. Hắn khí huyết. Cũng tại bốc lên không thôi. Quá cứng nắm đấm. Hắn nhìn lướt qua phương thiên nguyên. Thấy đối phương cái kia lưu ly nắm đấm màu vàng ấm. Ánh mắt nhảy lên không ngớt. Đế cấp cực phẩm. Tuyệt đối là đế cấp cực phẩm. Vân ly ca hốn nguyên đế kinh không có ngoại phóng. Hắn không dễ phán đoán. Có thể là phương thiên nguyên bất diệt kim thân. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây tuyệt đối là đế cấp cực phẩm. Mà lại. Cái kia là hoàn toàn khác với vân ly ca một loại khác công pháp. Đáng chết. Bọn hắn đến tổt cùng là từ đâu chui ra ngoài. Ra hỏa này. Thoạt nhìn. Cũng chỉ có luyện thần cảnh ngũ trọng A. Làm sao lại có được một môn đế cấp công pháp cực phẩm. Mờ sông bên trên mọi người. Lập tức nhìn không được nghị luận lên. Bọn hắn quá hèn hạ. Tại sao như vậy? Đây không phải quần ẩm sao? Đúng đấy. Đơn đà độc đấu. Đánh không lại tiêu đại sư. liền đến quần ẩm sao? Giang lạc vũ thì là cười lạnh một tiếng. Quần ẩm lại như thế nào? Sâu kiến. Thủy chung là sâu kiến. Tiêu ca ca lại không phải là không có đồng thời đối phó qua một đám cao thủ. Cuối cùng. Còn không phải hắn đại hoạch toàn thắng. Tại ta tiêu ca ca trước mặt. Bất luận cái gì hợp lại. Bất luận cái gì mưu kế. Đều chẳng qua là hổ giấy mà thôi. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y. O, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba. chương 80 ta nhất định là trúng kế. Giang lạc vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống. Vân ly ca cùng Phương Thiên Nguyên. Đã một trái một phải. lẫn người mà lên. Hai người không ngừng ra tay. Hai đại đế sai công pháp xuất kích. Trong khoảnh khắc. Liền đem tiêu Bắc ưu thế Đánh không còn sót lại chút gì. Bước bách hắn liên tiếp lui về phía sau. Tiêu bắt khí cơ hồ thổ huyết. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Vừa mới giang lạc vũ nói chuyện thời điểm. Hắn giống như mất đi chút gì đó. Ban đầu. Hắn là không nghĩ thông. Có thể là. Tại vân ly ca cùng phương thiên nguyên đồng thời ra tay. Vây công chính mình thời điểm. Tiêu Bắc đột nhiên hiểu rõ. Hắn tổn thất đồ vật. Là cái gì? Là khí vận. Hắn phát hiện. Chỉ cần những người này ở đây tán dương chính mình. Chính mình liền sẽ tổn thất một bộ phần khí vận. Dùng về phần mình trong chiến đấu. Vốn nên nên công kích thành công. Nhưng không có hiệu quả. Bạn nên được đến thượng phong cục diện. Rồi lại cuối cùng biến thành tầm thường. Thế nhưng... Không có cách nào Bởi vì đây là hắn chiến đấu Không thành công liền thành nhân Mà lại Cũng không có người trợ giúp hắn Cho nên Hắn hiện tại chỉ có thể phấn đấu Bất quá Hắn cũng không sợ Đối phương mặc dù có đế cấp công pháp Có thánh binh hộ thể Thì tính sao Bọn hắn từ đầu đến cuối không có chính mình dạng này Đại đế cấp bật kinh nghiệm chiến đấu Chính mình cả đời. Gặp phải kẻ định. Đâu chỉ ngàn vạn. Đại đế chi lộ. Cái nào không phải dấm lên trắng như tuyết bạch cốt. Một người đơn đấu quần ẩu. Hắn lại không phải là không có qua. Há lại bởi vì này một ít chiến đấu thất bại cùng khốn cảnh. liền nhiễu loạn tâm cảnh. Bởi vậy. Tại đã trải qua ban đầu hỗn loạn về sau. Tiêu Bắc rất nhanh liền miễn cứng đi theo tiết tấu. Tính là có thể cùng Vân Ly Ca. Cùng với Phương Thiên Nguyên. Như thường đối chiến. Không đến mức bị đồng bị đánh. Rất tốt. Chỉ cần dựa theo cái này tiết tấu. Tiếp tục công dích xuống. Không được bao lâu. Chính mình liền có thể nghịch chuyển phản kích. Bắt lấy bọn hắn hai người. Gỡ xuống chiến đấu thắng lợi. Cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Oanh! Oanh! Mượn nhờ một cách đối chiêu sóng sung hít bắn ngược. Tiêu Bắc cùng vân ly ca hai người. Kéo ra một tia khoảng cách. Sau đó. Hắn tốc độ cao hai tay vết ấm. Trung quanh thiên địa linh khí. Phản phất nhận lấy cảm ứng. Cấp tốc hướng phía hắn ngưng tụ tới. Giang lạc vũ nhãn tình sáng lên. Vui mừng quá đổi. Một chiêu này. Tiêu ca ca cùng ta nói qua. Là vô ý sư tử ấm. Hắn nói qua, một chiêu này, là cực mạnh sát chiêu. Một khi thi triển thành công, uy lực vô tận. Hắn nếu sử dụng ra một chiêu này, cái kia hai cái người áo đen, khẳng định không chịu được nữa. Này một trận chiến, phải kết thúc. Nhưng, ngay tại nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt đó. Tiêu Bắc phía sau lưng, đột nhiên bị một cố cử lực va chạm Khiến cho hắn tại chỗ phun máu. Hóa thành một đảo lưu quang. Giống như sao băng. Hung hăng va chạm ở trên mặt đất. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại địa kịch liệt run dày một chút. Tiêu bắt đem mặt đất ném ra một cái đường kính vượt qua 50 mét to lớn hố sâu. Hố sâu xung quanh giả nứt Vô số vẩn đục nước sông. Tưới tiêu tiến đến. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Tiêu ca ca. Giang lạc vũ trong lòng giật mình Húc mắt lúc này liền đỏ lên Mà cách đó không xa Cơ vô hà thì là chậm rãi thu hồi chính mình phiên sơn ấm Ngỡ ngẩn Còn có một cách ta đây Ngươi cho rằng Chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội Thi triển tuyệt chiêu sao Vũng nước đục bên trong tiêu bắc Đơn giản đều đặc biệt sắp hoài nghi nhân sinh Giang lạc vũ cũng tốt Còn có sang thành này chút những người khác cũng được. Miệng cũng quá thối a Bọn hắn mỗi một câu nói. Đều sẽ để cho mình tổn thất đại lượng khí vận. Vừa mới. Chính mình vô ý sư tử ấm. Nếu như đánh ra đến. Ít nhất có thể làm cho mình tại trong thời gian ngắn. Một lần nữa đoạt lại chiến đấu quyền chủ đạo. Có thể là hết lần này tới lần khác. Lại bị người làm hỏng. Giờ khắc này. Hắn thậm chí hoài nghi Chính mình có phải hay không bị lừa Giang thành đám khốn kiếp này Chẳng lẽ là cùng ba người này Hợp lại đối phó hắn Được rồi Tạm thời không phải thời điểm nghĩ cái này Cơ vô hà vừa mới một chiêu kia Đánh hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn Trong cơ thể linh khí hỗn loạn Chính mình trước tiên ở cách này dưới nước ẩm giấu một lát Nắm chặt điều dưỡng sinh sống Ngay lúc này, giang lạc vũ thanh âm, xuyên thấu qua vận đục nước sông truyền vào tới. Tiêu Bắc ca ca không có việc gì. Thực lực của hắn, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Các ngươi lập tức liền sẽ thấy. Tiêu bắt ca ca, chẳng qua là đang chơi mà thôi. Hắn chỉ muốn nghiêm túc, giết ba người này. Đơn giản dễ như trở bàn tay, nghe được cách thanh âm này. Tiêu Bắc lập tức cảm giác được một cố không thích hợp. Đại đế kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết. Không thể khinh thường câu nói này. Rút lui. Hắn vừa mới vừa rút lui. Một giây sau. Một thanh trường thương. liền thẳng tắp cắm vào trong nước. Trong đó năng lượng ẩm chứa. Trực tiếp nắm hố nước bên trong nước. Toàn bộ bắn bay. Lộ ra dưới đáy. Vừa định ướt áp mặt đất. Tràng diện trong lúc nhất thời Hùng vĩ vô cùng Nhưng tiêu Bắc còn chưa kịp vui mừng Chính mình tránh thoát một chiêu này Một vệt kim quang Liền theo màn nước bên trong xuyên qua Không tốt Không có chút nào chủ quan Tiêu Bắc lập tức cứng ép vận chuyển công pháp Ngưng tủ hai tay Đan sen ở trước ngực ngăn cản Oanh Cơ hội là tại hắn hoàn thành động tác trong trước mắt Kim Quang cũng đúng lúc đi vào trước mặt. Đó là Phương Thiên Nguyên đem hết toàn lực một quyền. Vô tình đánh vào hai cánh tay của hắn phía trên. To lớn lực đảo. Khiến cho hắn lại lần nữa giống như một đảo sao băng. Bay rước ra ngoài. Hung hăng đụng thủng Giang Thành vượt qua 5 mét dày vách tường. Tiêu bắt cảm giác. Chính mình thân thể. Đều nhanh tan thành từng mảnh. Nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc một hơi. Bên tai đã chuyển đến một tiếng phượng gáy, bang, tiêu Bắc vừa định vận chuyển công pháp ngăn cản. Sau lưng đã bị cơ vô hà một trưởng. Ở giữa bả vai, chân hoàng cỡ biến bao trùm. Cơ vô hà một trưởng này phía trên, hóa ra một đường to lớn phượng trào. Giống như giống như cương đao. Sống sờ sờ xé sách tiêu bắt bả vai. Đồng thời, cự lực lại đem hắn như là bóng da mang đi ra ngoài. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Tiêu Bắc lại một lần nữa đụng thùng vách tường. Người còn chưa từng ủng định thân hình. Vân Ly Ca đã rút ra tán long thương. Vùng tay bắn một phát. Oanh! To lớn mũi thương. Lan tràn ra vài trăm mét dài. Hung hăng nện ở Tiêu Bắc thân eo bên trên. Trực tiếp đem hắn nện vào trong lòng đất. Tiêu Bắc đã hoàn toàn mất đi đối với chiến đấu quyền chủ đạo. Mặc dù lúc trước hắn bị ma môn gây thương tích Vân ly ca ba người Bất kỳ người nào Cùng hắn đơn độc đối chiến tình huống dưới Khả năng đều muốn hơi kém một chút như vậy Thế nhưng Ba người một khi hợp lại Cái kia ưu thế có thể cũng không phải là tiêu bắc có thể gánh chịu Giờ khắc này Tại toàn bộ giang thành trước mặt mọi người Tiêu bắc liền như là bóng ra Bị đánh tới đánh lui Không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Đây chính là tại Giang Thành. Không ai bị nổi tiêu bắt. Tiêu Đại Sư A. Hắn khi nào nhận qua hôm nay này phần khuất nhục. Dĩ vãng. Bất luận là gặp được cái gì kẻ địch. Cuối cùng. Đều là hắn dấm lên người ta mặt. Kết quả hiện tại. Các ngươi nói. Tiêu Đại Sư. Hắn sẽ không bị người đánh chết A. Lúc này, một vị giang thành tuổi trẻ võ giả, nhìn không được thận trọng hỏi một tiếng, nhưng hắn rất nhanh, liền bị mấy vị giang thành đại lão nộ đổi. Nói hưu nói vượng ngươi cho rằng đó là ai? Đây chính là tiêu đại sư. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi y y. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y. O, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề không ba? chương 81 tuyệt sát. Tiêu Đại Sư. Có thể là ta giang thành vạn cổ đề nhất nhân. Tiêu Đại Sư. Là ta giang thành từ chức tới nay. Một vị duy nhất. Tại 29 tuổi. liền bước vào linh cảnh siêu cấp thiên tài. Tiêu Đại Sư một đao chém yêu mãng. Nhất kiếm chạm linh cảnh oai hùng. Chẳng lẽ. Các ngươi đều quên sao. Có Tiêu Đại Sư tại ta giang thành. Cái nào dám xưng vô địch. Cái nào. Lại dám nói bất bại. Mọi người lòng đầy căm phấn. Quát lớn vì kia tuổi trẻ võ già. Phản phất. Tiêu Bắc hôm nay thất bại. Tất cả đều là bởi vì hắn mà lên. Mà tiêu Bắc giờ phút này Thì là không ngừng thừa nhận Vân ly ca ba người công dịch Mỗi một lần công dịch Đều sẽ nhường thương thế trên người hắn Tăng thêm một điểm Trước ngực của hắn đã sụp đổ Hắn một đầu cánh tay Đã bị xé nứt Thậm chí lộ ra bên trong sâm bạch xương cốt Toàn thân hắn quần áo Đều đã bị máu tươi chỗ nhuộm sần Hắn cảm giác mình bị đánh Ý thức đều nhanh cùng thân thể thoát ly. Có thể nói là bi thảm tới cực điểm. Mỗi một lần công dịch. Đều để hắn phiền muộn thổ huyết. Hắn vốn có thể phản kháng. Thế nhưng. Lại luôn trời xui đất khiến. Mất đi mỗi một cái phản kích thời khắc. Không phải ra chiêu thời điểm. Bị vân ly ca trong ba người một người phá hư. liền là chống cử thời điểm. Đụng phải những người khác phục kích. Phản phất lão thiên gia đều đang giúp bọn hắn giống như. Hắn dĩ vãng đại đế cấp kinh nghiệm chiến đấu. Giờ phút này. Phản phất thành chây cười một dạng. Tay chân của hắn. Thậm chí tính cả đầu ấp của hắn. Hoàn toàn không nghe hắn sai xử. Chiếu cái dạng này xuống. Coi như hắn là đại đế chuyển thí. Cũng không chịu được nữa. Trung quy sẽ bị này ba cái không biết tên ra hỏa chém giết. Không thể tiếp tục như vậy nữa Hắn không có thể chết ở chỗ này Hắn còn có sư tôn không có cưới Hắn ở kiếp này Còn phải một lần nữa tu luyện thành vì đại đế Tiêu giao khoái hoạt Việc đã đến nước này Chỉ có thể đồng dụng lá bài tẩy Nguyên bản Hắn là không muốn vận dụng lá bài tẩy của mình Bởi vì hắn không thể đem nơi này tất cả mọi người giết Mà cái ghi áp chủ bài Một khi đồng dùng đến, sẽ để cho hắn lâm vào cực kỳ bị đồng mức độ. Đến lúc đó, toàn bộ đại tru, khả năng đều sẽ muốn tới đuổi giết hắn. Hắn không thể bốc lên cái ghi hiểm, cho nên mới vẫn không dùng tới cái ghi áp chủ bài. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hiểu, giang thành mấy tên khốn kiếp này, cùng ba người này, đều là cùng một bọn. Bọn hắn phụ trách giảm xuống chính mình khí vận. Ba người này. Thì là phụ trách đem chính mình chém giết Cho nên. Hắn đã không chỗ lo lắng. Hắn phải vận dụng cái kia áp chủ bài. Đem những này người. Toàn bộ đều nổ văng lên trời. Chỉ cần tất cả mọi người chết rồi. Hắn tiêu bắt bí mật. Liện sẽ không lưu chuyển ra đi. Mà hắn. Cũng có thể phá vỡ trước mắt khốn cảnh. Nghĩ tới đây. Hắn triệt để buông ra phòng ngự. Mặt cho Phương Thiên Nguyên. Đem chính mình một quyền oanh xuống mặt đất. O-V-K-Q-Q-M Phương Thiên Nguyên khẽ nhếu mày. Cảm giác có chút không thích hợp. Tu vi đến bọn hắn loại trình độ này. Mỗi một lần ra tay. Đối lực đảo. Đà kích cảm giác. Chờ các phương diện nhân tố cảm giác. Đều là cực kỳ bén nhạy. Nhưng là vừa vặn, hắn một quyền kia, đánh vào tiêu bắc trên thân. Tiêu bắc giống như cũng không có dùng linh khí phòng ngự. Không đúng, có bẫy, mau bỏ đi. Bị lục tiêu nhiên khuấn luyện qua về sau. Phương Thiên Nguyên tính cách cũng cẩn thận rất nhiều. Gặp được không đúng, cũng không dám có chút chủ quan. Mà Vân Ly ca hai người, phản ứng cũng cực kỳ cấp tốt. Đang nghe phương thiên nguyên lời về sau. Lập tức cùng hắn. Đồng thời vận chuyển tật phong vô ảnh thân pháp. Phi tốc rút lui. Một giây sau. Chỉ thấy tiêu bắt. Cầm trong tay một thanh màu đen chiến thương. Theo trong hố sâu bay vọt ra tới. Lưu tinh cản nguyệt quyết thức thứ bảy long khiếu cửa châu. Một thương ra. Phong vân trước mắt biến sắc. Trên bầu trời. Lôi đình bảo động. Tia chớp bay tứ tung. Cái kia hủy nghiêm. Trực tiếp liền để vô số tu vi yếu kém người. Tại chỗ trấn áp. Té quỷ dưới đất. Liền đầu cũng không ngẩn lên được. Vô số người đều choáng váng. Cái cằm chấn kinh đầy đất. Ngây ra như phóng. Đứng tại chỗ. Gắt gao nhìn chầm chầm cái kia một đảo giống như thần linh buông xuống thân ảnh. Bọn hắn hoàn toàn không biết. Giờ này khắc này. Này làm thiên địa nghe mà biến sắc một màn. Đến cùng là cái gì? liền tu vi cao nhất sâu giang thành thành chủ. Đã đạt đến sơn hải cảnh nhất trọng hắn. Giờ này khắc này. Cũng là hoàn toàn không biết. Tiêu Bắc đến tổt cùng là như thế nào tại loại kia dưới tuyệt cảnh. Còn có thể bộc phát ra mực này tuyệt thi thần lực. Chỉ có giang lạc vũ một người. Mang theo một cố mà hưng phấn cùng ngạo nghễ. Giải thích. Là đế binh, bởi vì ta tiêu ca ca, có một thanh đế binh, mà lại, hắn sử dụng, cũng là đế cấp công pháp. Cái gì? Đế binh, đế cấp công pháp, Giang Thành Chủ trực tiếp hét dầm lên. Những người khác, thì là triệt để trợn tròn mắt. Đế binh, đế cấp công pháp, dạng này danh từ, đối với bọn hắn tới nói, Cái kia cơ hội liền là tồn tại trong truyền thuyết. Là liền ngưỡng vọng đều không có cơ hội ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ. Bọn hắn vậy mà tại tiêu bắc trên thân thấy được. Giờ khắc này. Bọn hắn cảm giác. Là như vậy hư ảng phiếu miêu. Tiêu bắc thân ảnh. Giống như là thần một dạng. Giang lạc vũ cũng cùng mọi người một dạng. Ngẩm đầu nhìn tiêu bắc. Nhưng nàng cùng mọi người không giống nhau chính là. Sắc mặt của nàng Càng nhiều Không phải hâm mộ Không phải kính sợ Mà là tự hào Bởi vì Nàng là Tiêu Bắc nữ nhân Tiêu Bắc Chính là nàng Nhưng Liền sau đó một khắc Tiêu Bắc lại cầm trong tay chiến thương Trực tiếp một thương hướng phía trên mặt đất Đột nhiên nện xuống Quanh Một tiếng nổ vang rung trời Đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên Mặt đất bắt đầu từng khúc nổ tung Tiếp theo đập tan Hóa thành màu đen hư không Theo sát phía sau Một cỗ mắt thường có thể thấy màu vàng kim sóng ánh sáng Đột nhiên khuyết tán ra đến Lấy thế không thể đỡ chi tư Vô tình phá hủy hết thầy Sóng ánh sáng những nơi đi qua Hết thảy đều trực tiếp hóa thành cho tàn Giang lạc vũ một mặt mờ mịt Tiêu ca ca Làm sao nắm nàng chỗ phương vị. Cũng cùng nhau công dịch. Hắn chẳng lẽ không biết. Chính mình căn bản là không có cách tiếp nhận đế binh nhất kích. Ngay tại này mê hoạt bên trong. Tiêu Bắc công dịch. Trực tiếp nắm nàng. Tính cả toàn bộ bờ sông bên trên quan chiến Giang thành võ đảo người tu luyện. Toàn bộ hóa thành cho tàn. Nổ tung qua đi. Khói bụi cấp tốt bước lên. Hóa thành một đường to lớn mây hình nấm. Đỉnh Thiên lập địa, đại địa bị phá hủy ra một cái sâu đến vài trăm mét thăm uyên, mà nước sông cũng bị để chặn đứt, vô pháp tiếp tục chảy qua. Hô hô, Tiêu Bắc từng ngụm từng ngụm thở dốc, ôm trong tay đế binh trường thương, cả người đều triệt để dư thoát. Quả nhiên, dùng tu vi của ta bây giờ, dùng đế binh thi triển đế cấp công kích công pháp, vẫn là quá miễn cưỡng. Một kích này, cơ hồ đem trong cơ thể ta tất cả linh khí. Tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Bất quá. Sau một lát, hắn lại khóe miệng khinh dương. Thế nhưng cuối cùng, còn là ta thắng. Bất luận là giang thành những thứ ngu xuẩn kia. Còn là các ngươi ba cái, diệt tiêu ra ta. Cả gan làm loạn hèn mạc. Bây giờ, tất cả đều hóa thành bột miệng. Chọc ta người. Giết không. Cái kia xá chữ Còn chưa kịp nói ra miệng. Bỗng nhiên ở giữa. Sau lưng của hắn. Đột nhiên truyền đến một cố cử lực. Phanh. To lớn lực đạo Hung hăng đụng vào phía sau lưng của hắn phía trên. Tại chỗ liền để hắn gãy mấy cái xương. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba. chương 82 giết ta tiêu bắt người. Còn không có sinh ra đâu. Vừa mới vận dụng đế binh. Thi triển đế quyết. Đã hào hết tiêu bắc năng lượng. Giờ này khắc này hắn. Hoàn toàn không cách nào chống cử vân ly ca ba người công dịch. Người còn ở giữa không trung bay lên. Vân ly ca đắt một thương đâm xuống. Trực tiếp xuyên thủng hắn một cánh tay. Hơi hơi dùng sức vặn một cái. Tại chỗ đưa hắn cầm lấy đế binh cánh tay vặn bảo. a tiêu bắt kêu thảm một tiếng. Rơi xuống tại cách đó không xa. Vân ly ca thì là thuận tay túm lấy đối phương đế binh. Bất quá. Đế binh rất nhanh liền phát ra một tiếng vù vụ Trực tiếp đánh sách tả tơi vân ly ca miệng hổ. Từ trong tay của hắn. Thoát khỏi ra ngoài. Tiêu bắt theo mặt đất bên trên. Giấy rua lấy đứng lên. Cười lạnh nói. Muốn cướp ta đế binh. Ngươi cũng xứng. Nó đã bị ta luyện hóa. Cùng tinh thần của ta. Hóa làm một thể. Chử ta ra. Bất kỳ người nào đều không thể vận dụng nó. Dứt lời. Hắn nâng từ bản thân còn lại một cánh tay. Chuẩn bị triệu hoán chính mình đế binh tới. Đúng vào lúc này. Phương Thiên Nguyên đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Bất diệt kim thân. Toàn lực vận chuyển. Trong tay uống kim chùy Đối cánh tay kia. liền trực tiếp nện xuống. Phanh. Lực lượng khổng lồ. Không lưu tình chút nào. Trực tiếp nện bảo cánh tay của hắn. Đã ngươi đắt luyện hóa. Cái kia giết người. Như chúng ta có thể dùng. Nói xong. Hắn lại là một cây quét chân. Đem tiêu Bắc đánh bay ra ngoài. Đáng thương tiêu Bắc Hai tay bị hủy. Trong cơ thể linh khí khô hiệt. Hoàn toàn không phải phương thiên nguyên đối thủ của ba người. Bị đánh bi thảm tới cực điểm. Đáng chết. Hắn hung hăng gắt một cái. Phun ra một búng máu. Ánh mắt màu đỏ tươi như máu. Hắn lúc này. Đã triệt để không ôm chiến thắng Vân Ly ca ba người vi vọng. Hắn ban đầu liền bị ma môn trọng thương. Vô pháp tùy tiện nhảy vọt một cách đại cảnh giới chiến đấu. Đã tổn thất chính mình một bộ phận thực lực. Mà Vân Ly ca mấy người. Đều có đế cấp tông Pháp. Lại đền bù cùng hắn chi ở giữa trinh lịch. Hiện tại. Lưu lại nữa. Hắn cũng chỉ có thể chết. Thế nhưng. Hắn không thể chết. Lần này chết về sau. Tựa biết. Chính mình còn có cơ hội hay không lại phục hoạt trùng sinh. Nếu như không có cơ hội. Vậy mình hết thầy. Đã có thể cũng không có. Lúc này. Cho dù là liều mạng đảo tâm không ổn định. Hắn cũng nhất định phải trốn. Quân tử báo thù. Mười năm không muộn. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Tiêu bắt vừa ngoan tâm. Trực tiếp cắn nát đầu lưới của mình. Bước ra một giọt tinh huyết dẫn nổ. Đổi ra có chút linh khí. Sau đó. Hắn lập tức vận dụng không gian bí pháp. Đem chính mình truyền tống rời đi. Muốn chạy. Ngươi chạy trốn được sao? Vân ly ca ba người. Cũng không phải ăn chay. Cơ hội là tại hắn ra tay cùng trong nháy mắt. Liên toàn bộ ra tay. Thần một ly hỏa thương Thấy ba người Cùng nhau hướng phía chính mình đánh tới Tiêu Bắc cũng không hoàng loạn Khẽ quát một tiếng Cái kia đế binh trường thương Trước mắt hóa thành một đảo lưu quang Đi vào trước mặt hắn Tiêu Bắc cắn một cây vào thần một ly hỏa thương Cổ hất lên Nắm chính mình vừa mới dẫn nổ tinh huyết Hối đói linh khí Tất cả đều thêm tại trường thương phía trên Đế binh quét ngang mà ra. Ui áp phô thiên cách địa hướng phía vân ly ca ba người kéo tới. Cảm nhận được cách kia đế binh công chích mạnh. Ba người con người co rụt lại. Không dám khinh thường. Đồng thời ra tay. Tập kết ba người lực lượng. Đối kháng tiêu bắt công chích. Oanh. Bốn đảo công chích. Đụng vào nhau. Tại chỗ bảo liệt ra một đoàn quang mang chói mắt. Sóng sung kích đem vân ly ca ba người đứng ép đẩy lui. Mà Tiêu Bắc thị là thừa cơ hội này, hoàn thành chính mình không gian chuyển di thuật, đem chính mình thuần di đến 300 dặm có hơn. Phụt hắn kịch liệt thở dốc hai cái, mệt mỏi trên mặt, cũng không nhịn được hiện ra một vẻ sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Còn tốt, tay ta đoạn rất nhiều. Bằng không lần này, chỉ sợ cũng thật chết tại mấy người bọn hắn trên tay. Dừng một chút, hắn ánh mắt, lại trở nên lăng lệ, có thể giết ta người, còn không có sinh ra đâu. Cách nhục ngày hôm nay, ta tiêu mắt, ngày sau nhất định nhìn lần vạn lần hoàn trả, nhưng, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt. Thấy lạnh cả người, đột nhiên theo bàn chân, trực vọt hắn đỉnh đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cố tràn ngập tử vong uy hiếp liền sau lưng tự mình Không dám có chút chủ quan Tiêu bắt lập tức dẫn nổ chính mình số giọt tinh huyết Chuyển đổi thành linh khí Đưa vào thần một ly hỏa thương bên trong Sau đó Hắn lấy ý niệm câu thông thần một ly hỏa thương Nhưng hắn công dịch phía sau của mình Đối kháng đến từ phía sau mối nguy Nhưng Thần một ly hỏa thương Vừa mới vừa phát ra một tiếng súng minh Đang chuẩn bị hóa thành một đảo lưu quang Công khích tiêu Bắc sau lưng Tiêu Bắc bên tay liền cấp tốc phóng tới một đảo lưu quang Hung hăng đập vào thần một ly hỏa thương phía trên Tại chỗ nhường hắn phát ra một tiếng gào thét Bị trấn áp tại tại chỗ Cái gì Tiêu Bắc con ngươi co rụt lại Cả người gần như sụp đổ Đầu óc một chốc Đơn giản vô pháp chuyển tới con Thần một ly hỏa thương Bị chấn áp Bị một tôn tiểu ấm trấn áp Đây chính là đế binh A Đế binh Cứ như vậy bị sống sờ sờ trấn áp Không đúng Cảm nhận được thần một ly hỏa thương hoảng sợ Tiêu bắt đột nhiên bừng tỉnh Cái kia một tôn tiểu ấm Cũng là đế binh Mà lại Phẩm cấp của nó Còn tải thần một ly hỏa thương phía trên. Là ai? Là ai có được bực này đế binh? Hắn lập tức quay đầu trở lại. Liều mạng muốn nhìn rõ ràng. Đối phương là ai? Đáng tiếc. Hắn người nào cũng không có thấy. Thấy. Chẳng qua là một đảo trường thương. Xem lẫn hủy thiên diệt địa oai. Ngưng tổ bát hoang sấm xét lực lượng. Liên lụy muôn vàn tầng mây. tại trong con mắt hắn. Càng thả càng lớn, càng thả càng lớn, oanh. Cuối cùng, nương theo lấy trong đầu một tiếng vù vù. Ý thức của hắn, triệt để đen lại. Hốn nguyên vô cực, bát hoang chui từ dưới đất lên. Lôi đồng cửu thiên, làm tiêu bắt bị một thương sống sờ sờ đóng đinh về sau. Lục tiêu nhiên theo sát phía sau. Liên tiếp, đánh ra mấy chiêu đế cấp chiêu thức. Mượn nhờ đế binh thực lực. Hắn đã không cần bố trí tù hồn trận, là có thể trực tiếp đem đối phương linh hồn nghiền nát. Trung quanh nơi này chỗ có không gian, đều bị lục tiêu nhiên toàn bộ nổ tung. Đối phương linh hồn, ngay cả chạy trốn cũng đừng nghĩ trốn. Liên tiếp hướng về phía đối phương đứng yên địa phương, quanh tạc trọn vẹn hơn 500 chiêu. Lục tiêu nhiên phương mới xem như chậm rãi ngừng động tác trong tay, phun ra một ngụm chọc khí. Hô, cuối cùng giết chết hắn. May mà ta có dự kiến trước. Ta liền biết. Cái tên này khẳng định đến có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Thở rốc mấy hơi thở về sau. Lục tiêu nhiên xem tới trên mặt đất. Tiêu bắt tử vong địa phương. chậm rãi dâng lên một cỗ mà màu vàng kim xương mù. Theo hô hấp của hắn. Tiến nhập hắn trong cơ thể. Sau một khắc. Vượng tải thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên, keng, chúc mừng chủ nhân. Chém giết cái thứ nhất khí vận chi tử. Ban thưởng cực phẩm đế binh hiên viên kiếm 1, keng, chúc mừng chủ nhân. Chém giết cái thứ nhất khí vận chi tử. Ban thưởng đế cấp hạ phẩm đan dược đế huyết đan 100, keng, chúc mừng chủ nhân. Chém giết cái thứ nhất khí vận chi tử. Ban thưởng cực phẩm đế cấp đại trận thời không giảm tốc trận, keng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 Trường 83 mới quy hoạch, một chuối thanh âm nhắc nhở, vang lên nhường lục tiêu nhiên một hồi choáng đầu. Bất quá, tâm tình của hắn, còn là rất không tệ. Quả nhiên là đại bảo, cơ bản toàn bộ đều là đế cấp đồ chơi. Hơn nữa còn tăng lên một tầng tu vi, nắm tu vi của mình, theo vương cảnh tam trọng, tăng lên tới vương cảnh tứ trọng. Cách này thu hoạch đã tương đương khả quan. Dù sao chẳng qua là một cái khí vận chi tử Đại đế trùng sinh Tu vi chẳng qua là sơn hải cảnh thập trọng đại viên mãn mà thôi Cũng không thể trông cậy vào hắn Để cho mình một bước đi đến đại đế Ken Chủ nhân Vượng tài hấp thu đến khí vận Trước mắt sắp tiến hóa Thời gian tiến hóa vì ba ngày Tại trong lúc này Hệ thống lười biến cơ Vô pháp cùng chủ nhân câu thông Lục tiêu nhiên yên lặng một lát, khô một tiếng. Vượng tài. Ngươi không thích hợp A Ta cảm giác ngươi có phải hay không đang lợi dụng ta thu thập khí vận chi từ khí vận. Có thể vượng tài bản thân liền là thuộc về chủ nhân đó a Hấp thu khí vận. Có thể nhường vượng tài tiến hóa. Về sau tốt hơn vì chủ nhân phục vụ. Nhưng bất luận vượng tài tăng lên tới bất luận cái gì trình độ. Đều là cùng chủ nhân khóa lại tại cùng một chỗ Vì chủ nhân phục vụ Tựa như đệ tử của chủ nhân một dạng Mãi mãi cũng sẽ là chủ nhân cung cấp tiền lời À Ngươi nói như vậy Trong lòng ta cũng là thoải mái một giờ rồi Vượng tại bản thân là thuộc về mình Chính mình cho nó làm khí vận Cũng hợp tình hợp lý Dù sao Nuôi con chó Vẫn phải cho ăn hai cuộc xương đúng không? Chủ nhân kia. Ta trước hết đi tiến sai thăng cấp. Đi thôi đi thôi. Lục tiêu nhiên sau khi nói qua. Vượng tài rất nhanh liền không có tiếng. Qua giây lát. Hắn đột nhiên mở miệng. Vượng tài. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Ngày có chuyện gì. Không có việc gì. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút lên cấp thời điểm. Có phải thật vậy hay không vô pháp kêu gọi. Ngươi đi đi Vượng tài Lúc này Nương theo lấy ba đảo luyện thần cảnh phía trên khí tức Cấp tốt bay tới Lục tiêu nhiên cũng chỉnh ngay ngắn thần tâm Đó là vân ly ca ba người Ba người tới lục tiêu nhiên bên người Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ Nói Sư tôn Chúng ta vô dụng Không có ngăn lại tiêu Bắc Khiến cho hắn trốn thoát Cuối cùng còn muốn ngài ra tay Mới giải quyết tiêu bắt. Lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng. Vẻ mặt đạm mạc nói. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Lấy các ngươi thực lực. Có thể đánh cho tàn phế hắn. Đem hắn bước đến mức này. Đã là tương đối khá. Đổi lại là có vài người. Tu vi khả năng so với các ngươi cao hơn. Đều chưa hẳn có thể đối phó hắn. Ba người gật gật đầu. Lần này. Cùng Tiêu Bắc Giao Phong. Cũng để bọn hắn thực sự. Cảm nhận được khí vận chi tử khủng bố. Trước đó. Bọn hắn diệt toàn bộ bạch cốt ma tung. Đều không có cảm giác. Như hôm nay mệt mỏi như vậy. Tiêu Bắc thật giống như một đầu. Đánh không chết tiểu cường. Luôn là có dạng này thủ đoạn như vậy. Tầm tầng lớp lớp. Quả nhiên. Sư Tôn nói không sai. Khí vận chi tử. Mỗi cách đều là quải bị. Căn bản không phải người thường có thể đối phó. Qua dây lát. Vân ly ca xoa xoa đôi bàn tay. Cười hắc hắc. Sư tôn. Cái kia tiêu mắc đã bị chém giết. Hắn đế binh. Thần mục ly hỏa thương. Hiện tại đã là vật vô chủ. Ngày xem. Không bằng. Cho đổ nhi như thế nào. Dù sao. Đổ nhi hốn nguyên đế kinh. Bản thân cũng càng tiếp cận với luyện thương. Phương Thiên Nguyên trong nháy mắt liền tức giận. Chờ một chút. Đại sư Huyên. Lời này của ngươi đã có thể không đúng. Ngươi hốn nguyên đế kinh. Thích hợp luyện thương. Ta bất diệt kim thân. Cũng hết sức thích hợp luyện thương A. Lại nói. Ta là tới giúp ngài. Ngài nhiều ít cũng cần phải để cho ta một điểm A. Vân Ly ca chừng mắt liếc hắn một cái. Này gọi một điểm. Ra mặt của ngươi. Làm sao dày như vậy đâu. Cơ vô hà nhìn xem hai người tranh đoạt thần một ly hỏa thương. Không khỏi lắc đầu. Sư phó còn ở lại chỗ này đâu. Các ngươi hai cách liền dùm men không. Hai người đưa áng mắt về phía lục tiêu nhiên. Thấy lục tiêu nhiên mặt đen lên. Lập tức chắp tay nói. Sư tôn chớ trách. Chúng ta thất thố. Hờ. Lục tiêu nhiên tức giận hừ lạnh một tiếng. Đem thần một ly hỏa thương. Thu nhập chính mình giang sơn xá bắt đổ bên trong. Các ngươi hai cái. Muốn cái gì đế binh? Các ngươi mới nhiều ít tu vi. Một cách luyện thần cảnh nhất trọng. Một cách luyện thần cảnh ngũ trọng. liền này tu vi. Còn không biết xấu hổ muốn đế binh. Coi như là ta cho các ngươi đế binh. Các ngươi có thể thủ được sao? liên các ngươi một chút kia khí vận, còn không có cầm hai ngày đâu. Ngươi sợ là cũng bị mất. Thật sự coi chính mình đều là khí vận chi tử a." Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hoàn toàn chính xác. Đế binh thứ này quá mức chiêu người đỏ mắt. Trước đó, Tiêu Bắc cho dù là có đế binh, cũng không dám trực tiếp lấy ra, sợ bị người nhìn đến. Sau này Hắn lựa chọn nắm giang thành người Giết cả cụm về sau Mới dám lấy ra thần một ly hỏa thương Thứ này Không lấy ra còn tốt Muốn xuất ra đến chung quanh thấy quà Một cách đều không thể bỏ qua Trừ phi ngươi là đại đế Mới không sợ chịu người đố kị Sư tôn Vậy chúng ta tiếp đó Muốn đi làm cái gì Cơ vô hà lên tiếng lần nữa đặt câu hỏi Lục tiêu nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương. Hơi suy nghĩ một thoáng. Chợt mở miệng nói. Trước mắt. Huyền Vũ Trân Tông trấn áp ma đầu. Đã trốn ra ngoài. Đoán chừng. Không được bao lâu. Thiên hạ liền xét đại loạn. Chúng ta tại thiên ma tung. Cũng có chút không quá an toàn. Là thời điểm tìm mấy chỗ ẩn thân. Bất quá. Một chút. Ma môn còn không đến mức ra tới gây sóng gió. Ma lại, trước mắt diệt tiêu bắt, vi sư đạt được một chút cảm ngộ mới. Bởi vậy, chúng ta tạm thời về trước thiên ma tung. Bế quan tu luyện một thoáng lại nói, vừa mới đạt được một chút trần pháp loại hình. Lục tiêu nhiên chuẩn bị về trước đi, toàn bộ cho nó biết luyện. Về sau suy nghĩ tiếp ma môn sự tình. Ma lại, khi dễ lão nhì cái kia khí vận chi tử. Mình cũng phải đi thi đo một cái. Là thời điểm đem hắn đưa vào danh sách quan trọng. Chuẩn bị mở làm thịt. Đúng. Ba người trả lời một tiếng. Theo lục tiêu nhiên. Một lần nữa về tới thiên ma tông. Bởi vì xem chừng tông chủ bọn hắn. Đã trở lại tông môn đã mấy ngày. Lục tiêu nhiên lần này. Cũng không có lén lút trở về. Mà là quang minh chính đại trở về. Rất nhanh. Tông chủ đám người. Đạt được lục tiêu nhiên trở về tin tức. liền ngựa không ngừng vó chạy tới ăn cần thăm hỏi. Tiêu nhiên. Ngươi trở về. Tiêu nhiên. Ngươi khổ cực. Thấy toàn bộ tông môn tông chủ. Trưởng lão đoàn. Ở trước mặt mình. Đều là khách khách khí khí. Lục tiêu nhiên không khỏi bùi ngủi mãi thôi. Từng có lúc. Chính mình vừa mới bái nhập thiên ma tông thời điểm. Đối với mình tới nói Những người này Đều là cao cao tại thượng Sợ không thể thành Chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật Thậm chí hồ Liện chi một đoạn thời gian trước Mình tại trong tông môn Còn muốn duy trì tốt quan hệ nhân mạch Mà bây giờ Này trúc cao không thể chạm nhân vật Đều chuyên môn chạy tới quan tâm chính mình Quả thật Bọn hắn cũng không biết Tu vi của mình Chẳng qua là coi là. Chính mình cùng tần tử mặc có quan hệ. Cho nên mới quan tâm chính mình. Có thể nếu là bọn họ biết. Thực lực chân thật của mình. Cái kia không cũng vẫn là một dạng. Tới đối với mình A-dua nịnh hót. Thổi phồng đến cực điểm. Loại thân phận này địa vị lớn chuyển biến lớn. Nhưng lục tiêu nhiên trong lúc nhất thời. Không phải hết sức thích ứng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ. Theo chính mình càng ngày càng mạnh. Sớm muộn cũng có một ngày. Tất cả mọi người nhìn thấy chính mình. Đều phải khách khách khí khí. Hắn Trung Quy phải thừa nhận. Một cách trở thành cường giả. Đứng tại đỉnh phong cô độc. Tịch mị. Cùng lạnh. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý Vương y to. Lơ, lơ, o, oh, vinh Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba chương 84 nhiều ít ngươi tình ta nguyện Đều bại bởi môi trước chi ngôn Đúng rồi Tiêu nhiên ngươi cùng tần thánh nữ sự tình Thế nào Tông chủ nhất không khách khí Trước tiên hỏi thăm gia vấn đề này Những tông môn khác trưởng lão Nghe được tôn chủ hỏi ý kiến hỏi vấn đề này Lập tức không nhịn được sườn lập lỗ tay Mong muốn nghe lục tiêu nhiên trả lời thế nào Cũng may Lục tiêu nhiên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác Chỉ gặp hắn ngửa đầu góc 45 độ Mặt lộ vẻ nhàn nhạt ưu thương chi sắc Thật sâu thở dài một cái Ai Trong lòng mọi người một lột bột Tiêu nhiên Sẽ không phải là ngươi cùng tần thánh nữ ở giữa Xảy ra vấn đề gì đi Việc này liền nói rất dài dòng Lục tiêu nhiên quét mọi người liếc mắt Ánh mắt phiền muộn muôn vàn Các ngươi không biết Ta cùng tần Lục tiêu nhiên trầm mặt xuống Trong đầu lại là cấp tốc suy tư Nữ nhân kia tên gọi là gì tới Đáng chết Này hơn một tháng Vào xem cầm lấy tinh lực đều đặt ở săn giết tiêu bắc trên thân Kết quả đặc biệt, liền huyền Vũ Trân Tông cách ghi họ tần tên gọi là gì đều quên. Một đám trưởng lão, đều trừng trừng nhìn chầm chầm hắn. Người cùng tần thánh nữ làm sao vậy A Lục tiêu nhiên khuôn mặt, nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Chợt thân tình nói, ta cùng nàng. Lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp. hận không thể tướng mạo tư thủ, tốt. Thiết trưởng lão nắm chặt nắm đấm kích động hô một tiếng tót. Đại trưởng lão tức giận quét mắt nhìn hắn một cái. "Ngươi bệnh tâm thần a?" Thiết trưởng lão có chút xấu hổ. "Ta là vì Tiêu Nhiên cao hứng." "Tiêu Nhiên?" Ngươi nói tiếp. Tiêu Nhiên gật gật đầu. "Ban đầu đâu, hai chúng ta đã thương lượng xong, muốn kết thành song tu đạo nữ, chung nhau trợ giúp phát triển chúng ta Thiên Ma tùng. "Đáng tiếc, ai Sư phụ của nàng Huyền vũ tông chủ Chây ta tu vi quá thấp Lại suốt thân thiên ma tông Không xứng với nàng Nghe nói lời ấy Trong mọi người tâm một bầu nhiệt huyết Lập tức phàng phất bị rót một chậu nước lạnh Lạnh triệt để Một vị trưởng lão Càng là nhìn không được dùng quyền nện đất Có gì đặc biệt hơn người Mắt chó coi thường người khác Thiên ma tông làm sao vậy Tu Vi Thấp làm sao vậy? Không xứng cưới vợ A. Một vị trưởng lão khác. Cũng lập tức phủ họa nói. Đúng đấy. Chúng ta tiêu nhiên trưởng lão. Tuấn Tú lịch sự. Phong Lưu Phóng Khoáng. Ngọc Thủ Lâm Phong. Hoa Nhường Nguyệt thẹn Khuyên Quốc Khuyên Thành. Thiết trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai ai? Dừng lại. Từ dùng sai. Đằng sau mấy cái kia. Là hình dung nữ nhân. Trưởng lão kia gái đầu một cái. Ngược lại chúng ta tiêu nhiên trưởng lão. dáng dấp liền là suốt. Hắn còn chướng mắt chúng ta tiêu nhiên trưởng lão. Thật sự là mắt mù. Đại trưởng lão khoan thai thở dài. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao người ta huyền vũ chân tung. Ra đại nghiệp đại. Chúng ta thiên ma tung. Luận thân phận địa vị. Cũng bất quá mới đi đến người ta một phần mấy chục mà thôi. Người ta chướng mắt chúng ta. Là rất bình thường. Giữa thiên địa. Có nhiều ít ngươi tình ta nguyện. Cuối cùng. Đều bại bởi phủ mấu môi trước chi ngôn. Mọi người nghe vậy. Phản phất bị nói đến trong tâm khảm. Đều là không nhìn được tim một nắm chặt. Toàn tâm đau. Đại trưởng lão có thể phát ra như thế cảm ngộ. Chẳng lẽ ngài. Đại trưởng lão ngửa đầu góc 45 độ. Ánh mắt bên trong lói lên một vệ thống khổ nhớ lại. Đó là hơn 300 năm trước một cách mùa thu. Ta tại bọn ta đầu thôn đất cày. Nàng cho nàng cha đưa cơm. Hai ta một cách là thôn thảo. Một cách là thôn hoa. Liếc mắt ở giữa. Liền đã ghép tâm duyên. Chỉ tiếc. Nhà chúc ta. Nhà chỉ có bốn bức tường. Cha nàng cuối cùng. Vẫn là đem nàng gả cho con trai của thôn trường Vì vậy Ta đau lòng phía dưới Mới đến đến thiên ma tùng giúp lòng tu luyện võ đạo Bây giờ mặc dù tu vi đã có đại thành Nhưng nàng Lại thành vì ta cả đời tiếc nuối Mọi người nghe vậy Đều thương cảm Càng có trưởng lão Hụt mắt ứng đỏ Thương cảm sau một lát Tông chủ phản phất nhớ tới cái gì giống như Liên bề bổn mở miệng hỏi Đúng rồi Tiêu nhiên Chẳng lẽ việc này liền không có cái gì khả năng cứu vãn rồi Lục tiêu nhiên lắc đầu Dĩ nhiên không phải Sư tôn của nàng Chẳng qua là ghép bỏ ta tu vi thấp xuất thân thấp hèn Chỉ cần ta tu luyện có thành tựu Hắn khẳng định sẽ thay đổi chủ ý Mọi người rồn rập gật đầu Nắm chặt nắm đấm Vì lục tiêu nhiên động viên Không sai Tiêu nhiên Ngươi nhất định phải nỗ lực Tranh thủ sớm ngày tu vi đại thành Thắng được bạch phú Mỹ Đi đến nhân sinh đỉnh phong Tiêu nhiên chúng ta thiên ma tông chấn hưng chức trách lớn liền đều xem ngươi Đại trưởng lão lời nói xoay chuyển Tu vi tăng lên Một chút Chỉ sợ khó mà thành công Không bằng trước tăng lên tiêu niên địa vị. Tông chủ, ngài cảm thấy thế nào? Trần Tông chủ gật gật đầu, sau đó tầm mắt từ á nhìn xem Lục Tiêu Niên, nói: "Tiêu Niên, đi qua ta cùng trưởng lão đoàn nhất trí thương lượng, chúng ta quyết định, ta theo tông chủ bảo toàn bên trên lui ra đến, do ngươi tiếp nhận Thiên Ma Tông vị trí tông chủ." Lục Tiêu Niên: "Nói đùa cái gì?" Hắn hiện tại cũng đã chuẩn bị bắt đầu kế hoạch chạy trốn. Khiến cho hắn làm tông chủ. Tuyệt đối không thể có thể. Làm tông chủ. liền phải quan tâm toàn bộ thiên ma tông sự tỉnh. Đủ loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền không nói. Vấn đề là. Hắn còn thế nào cầu thả xuống. Vững vang phát dục Hắn tình nguyện trốn ở chính mình chỉ thủy phong bên trong. Một năm không xuất quan. Cứ như vậy mang theo các đệ tử tu luyện Đương nhiên Trọng yếu nhất chính là Đây là thiên ma tông tông chủ Nếu như là đại lục ở bên trên Siêu nhất lưu tông môn tông chủ Hắn vẫn là rất muốn làm một thoáng Ít nhất dưới tay Cũng phải có một chút đại đế cái gì thủ hạ Nhưng vấn đề là Thiên ma tông tông chủ Có cái gì tốt mong đợi nha Nơi này tuyệt đại bộ phận Đều là đoán thể cảnh Hậu thiên Tiên thiên Cơ hồ chiếm cứ thiên ma tông tuyệt đại bộ phận số lượng Còn lại một điểm Cũng không cao lắm tay Nhiều nhất hai cái phá vọng cảnh Một cái là tông chủ Một cái là thái thượng trưởng lão Nhận lấy bọn hắn Đoán chừng chính là cho chính mình nhận lấy một đống lớn bao quần áo Kết quả là Hắn liên tục khoát tay nói, không nên không nên, ta không được, ta căn bản không phải làm tôn chủ tài năng, ta chỉ muốn say mê tu luyện, mà lại, ta gần nhất, còn muốn đi ra ngoài đi một chút, tìm kiếm chút vận may, nhìn một chút có thể hay không có cái gì cơ duyên, tê, tôn chủ hít sâu một hơi, ánh mắt cảm động nói, nhìn một chút. Các ngươi đều xem thật ký một chút Đây chính là chúng ta tiêu nhiên trưởng lão cớ nào giản dị tự nhiên Ta muốn đem vị trí tôn chủ nhường cho hắn Hắn cũng không cần Này chỗ tốt cực lớn Đặt ở trước mắt hắn Hắn đều không có nhận mê hoặc Tâm trí bất loạn Như thế kiên nghị tâm tính Lo gì võ đảo hay sao Cái gì cũng không nói Bắt đầu từ hôm nay Ngươi muốn cái gì tại nguyên tu luyện Chúng ta thiên ma tùng Đều toàn bộ đáp ứng Chỉ cần là ngươi muốn Có thể cho Chúng ta cho Không thể cho Chúng ta ra ngoài mua Cũng phải cấp Tóm lại Cạn kiệt toàn tông trên dưới lực lượng Toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi Tăng cao tu vi Chợ tu vi của ngươi Tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm Ta tùy thời nắm Tông Chủ vị trí nhường cho ngươi Dạng này tuyệt đối sẽ không chậm chế ngươi tu luyện Chư vị trưởng lão Dùn dập gật đầu phụ họ Tông Chủ nói rất hay Tông Chủ quả nhiên không hổ là Tông Chủ Một câu nói chúng Ta cũng nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên thì là một mặt mộng so Tông Chủ hiểu lầm kia Có chút sâu à Chính mình thật không phải giản gì tự nhiên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 Lục tiêu nhiên cũng sẽ không nói ra lời trong lòng mình Khủ khủ Đã như vậy Cái kia liền đa tạ tông chủ ưu ái Tiêu nhiên khách khí Dạng này Về sau mỗi tháng Ta nhượng tông môn Cho ngươi phát 20 vạn thượng phẩm linh thạch Trợ giúp ngươi tu luyện Ngươi một mực thật tốt tu luyện Ta để cho người ta đưa tới cho ngươi Ngươi cũng không cần lãng phí thời gian đi bảo khố Đến mức ngươi nói ra đi lịch luyện đâu. Ta bản thân là không tán thành ngươi đi ra. Bởi vì huyền vũ chân tông bên kia. Vừa mới truyền đến tin tức. Nói huyền vũ chân tông đại trưởng lão phản loạn. Mà tôn theo chấn yêu tháp bên trong trốn ra được. Đương nhiên. Ngươi nếu là thật muốn ra ngoài lịch luyện. Ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Chẳng qua là. Ngươi muốn ngăn vạn cẩn thận. Dù sao. Sống sót. Mới có thể đủ tại võ đảo một đường. Đi càng xa. Tông chủ lời nói này. Nhưng lục tiêu nhiên trong lòng ấm không ít. Quả thật. Tông chủ bọn hắn. Là thấy được trên người mình tiềm lực. Cùng với tương lai của mình. Bất quá. Đối phương vì mình trả giá. Có thể là thực sự. Đa tạ tông chủ và chư vị trưởng lão bồi dưỡng. Tiêu nhiên vô cùng cảm kích. Mọi người gật gật đầu Nếu như thế Cái kia không có có chuyện gì Chúng ta liền đi về trước Không quấy giấy ngươi tu luyện Được Chư vị đi thong thả Đưa tiến tôn chủ và chư vị trưởng lão về sau Lục tiêu nhiên phương mới bắt đầu bề bộn chuyện đứng đắn Đầu tiên Là giang sơn xá tắt đổ bên trong thần một ly hỏa thương Đồ chơi kia từ khi bị lục tiêu nhiên Thu nhập Giang Sơn xá các đồ bên trong về sau liền không có yên tĩnh qua một mực đang không ngừng tại Giang Sơn xá các đồ bên trong quấy rối đương nhiên phẩm cấp của nó chẳng qua là đế cấp hạ phẩm đế binh còn không thể thoát khỏi Giang Sơn xá các đồ từ bên trong trốn tới thế nhưng Giang Sơn xá các đồ bên trong những vật kia đã có thể không chịu nổi Ví như lục tiêu nhiên bỏ vào đan dược Tài liệu Còn có thánh binh Thiên giai binh khí cái gì Cho nên Lục tiêu nhiên liền trực tiếp nắm thần một ly hỏa thương Theo giang sơn xá tắc đổ bên trong triệu hoán đi ra Vừa mới ra tới thần một ly hỏa thương Liền phát ra một tiếng giếp Phản phất tại kháng nghị lục tiêu nhiên Đem nó nhốt tại giang sơn xá tắc đổ bên trong Lục tiêu nhiên cũng không cùng nó nói nhảm. Trực tiếp triệu hồi ra hốn nguyên chiến thần thương. Phượng tê ngô đồng ấm. Phá toái hư không chùy Hiên viên kiếm. Này trúc toàn bộ đều là đế cấp cực phẩm binh khí. Mỗi một cái. Khí tức đều so thần một ly hỏa thương. Phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ là như thế. Bởi vì vì chúng nó là vượng tài lấy ra. Cho nên đối lục tiêu nhiên mệnh lệnh. Đều là trăm phần trăm phục tùng. Làm mấy đại đế binh vừa xuất hiện. Khí tức trực tiếp liền ép tới thần một ly hỏa thương. Một hồi run lẩy bẩy. Thân thương bên trong. Tiếng sung thanh âm không ngừng. Thế nhưng. Này thì thế nào đâu. Lục tiêu nhiên mục đích chính luôn luôn là. Có thể ra tay. Liền tuyệt đối không muốn làm hổ giấy. Muốn cho nó sợ. Liền muốn để nó nhớ một đời. Cho nên, hắn liền mồm mép đều không động, trực tiếp tâm niệm quét qua, mấy lớn cực phẩm đế binh, bắt lấy thần một ly hỏa thương, liền là một chầu đánh cho tê người, đánh có chừng nửa canh giờ lâu. Thần một ly hỏa thương tiếng rung, đều biến thành mỏng manh rên rỉ, nó phía trên khí tức, đều nhanh tan thành từng mảnh, lục tiêu nhiên phương mới xem như để cho mình đế binh dừng tay. Hắn cũng sẽ không đau lòng vì thần một ly hỏa thương Đế binh đều có bản thân chữa trị công năng Về sau qua một thời gian ngắn Nó lại sẽ sinh long hoạt hổ Về sau còn náo không Thần một ly hỏa thương Liên tục lay động chính mình đầu thương Thời khắc này nó Thân là đế binh giá tính cùng tính tình Ngạo khí Đều bị lục tiêu nhiên đà kích Tí xíu cũng không có Thật là đáng sợ. Gia hỏa này. Trên thân đế binh liền cùng số lớn phát giống như. Mà lại từng cây so khí tức của mình còn mạnh hơn. Cái tên này quả thực là yêu nhiệt trong yêu nhiệt. Biến thái bên trong biến thái. Thần một ly hỏa thương. Làm một cái đế binh. Ý thức đã có thể so với hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Nó trong lòng biết. Chính mình là không thể treo vào lục tiêu nhiên. Về sau vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt Thấy nó lắc đầu Lục tiêu nhiên thì là hài lòng gật đầu Tính ngươi thức thời Bằng không thì ta không ngại Đem ngươi đánh nát Dùng tài liệu của ngươi Lại luyện trí lại một lần một thanh mới đế binh Chớ hoài nghi kỹ thuật của ta Ta trận pháp kỹ thuật Luyện đan kỹ thuật Còn có luyện khí kỹ thuật Đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp Cho ta đầy đủ tài liệu. Luyện chế một thanh đế binh. Không là vấn đề. Thần một ly hỏa thương. Do đến khẽ run rẩy Thân thương đều cong. Hướng phía lục tiêu nhiên. Không ngừng quý đầu. Lục tiêu nhiên này mới xem như tha nó. Được rồi. Nếu không có chuyện gì khác. Chạy trở về Giang Sơn xá các độ bên trong đi. Thần một ly hỏa thương. Phát ra một tiếng súng minh. Sau đó hóa thành một đảo lưu quang. Cấp tốt bắn vào giang sơn xá các đồ bên trong. Trước đó. Nó cảm thấy tại đây bên trong. Là đối với mình nhục nhã. Thế nhưng hiện tại. Nó cảm thấy. Nơi này thật là thơm. Giải quyết thần một ly hỏa thương cách này đế binh về sau. Lục tiêu nhiên đem ý nghĩ. Đặt vào lấy được mấy cái trận pháp phía trên. Bắt đầu nghiên cứu. Thời gian giảm tốc độ đại trận. Đây là lục tiêu nhiên tại chém giết tiêu Bắc thời điểm. Tuôn ra tới một cái trận pháp. Tên như ý nghĩa. Trận pháp này. Có thể giảm xuống tốc độ. Đây là một cái tương đương có ít trận pháp. Thử nghĩ một hồi. Võ đảo thế giới. Tu vi càng cao. Tốc độ càng nhanh. Chiến đấu cũng càng tàn nhẫn. Mà khí vận chi tử nhóm thân pháp. Càng là không ít. Trên cơ bản là người người tiêu phối. Thế nào một cách không có một chút bảo mệnh chạy trốn bản sự. Thế nhưng. Nếu có đại trận này về sau. Đối phó một chút đặc biệt tồn tại. Ví như khí vận chi tử. Khẳng định có thể giải trừ hết thầy bất lợi nhân tố. Giảm mạnh tốc độ của bọn hắn. Chém giết càng thêm lưu loát. Có khả năng. Tương đương hoàn mỹ. Lính ngộ trận pháp. Lục tiêu nhiên chỉ dùng một ngày Sau đó là chỉnh lý cùng tu luyện những công pháp khác cùng bảo bối Đan dược Thiên giai binh khí Còn có tài liệu cái gì Tài giang sơn xá tắt đổ bên trong Đều chất thành một tòa núi nhỏ Đừng nhìn lục tiêu nhiên chỉ có một người Hắn hiện tại cất giữ Coi như là so với đại chu hoàng thất Chỉ sợ cũng không hiếu Cuối cùng thì là củng cố chính mình công pháp. Ngồi xếp bằng minh tưởng. Tính tâm tu luyện. Như thế. Một mực kéo dài đến thứ ba ngày sau. Lục tiêu nhiên cảm giác bên cạnh mình. Có chút ngứa một chút. Giống như có đồ vật tại cỏ chính mình. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở to mắt. Nhưng mà. Khi hắn thấy rõ ràng. Đó là cái gì thời điểm. Nét mặt của hắn. Trong nháy mắt hơi kinh ngạc. Đây là. Một con chó. Lục tiêu nhiên có chút mờ mịt nhìn xem trên giường mình. Một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu manh cầu. Một thân màu tuyết trắng. Không chứa chất bẩn lông tóc. Bồng bổng lỏng loẹt. Nhu nhu viễn viễn. Bốn cái tiểu đề tử. Lại ngắn lại phấn nộn. Cách đuôi nhỏ như cùng một con lông xù nhỏ rừng lác. Không được lay động. Phản phất là đang hướng về mình lấy lòng một dạng Đây là chó nhà ai Làm sao lại thả trên giường của hắn Mà lại cửa của hắn Rõ ràng có trận pháp Cũng không có khả năng có người có thực lực Nắm một con chó Đặt ở trên giường mình a Tựa hồ là nhìn ra lục tiêu nhiên ánh mắt bên trong vẻ nghi hoặc Tiểu manh cầu khuấy đồng khuấy đồng hai lần y phục của hắn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 Chương 86 Ma Tông Đột Kích Lục Tiêu Nhiên Vượng Tài thế mà thật chính là một con chó Bất quá Giống như chỗ nào có chút không đúng Vượng Tài trước đó Cũng không có hiện ra chính mình hình dáng Một mực gửi ở trong cơ thể của mình Chỉ có đơn thuần ý thức thể Mà bây giờ Nó thế mà thực thể hóa Chẳng lẽ là hấp thu khí vận duyên cớ Khí vận có thể cho vượng tài mạnh lên Đến mức để nó thực thể hóa Thế nhưng Tại sao là cậu đâu Vì cái gì không phải gà Vì cá, heo Hết lần này tới lần khác là con chó Giờ khắc này Lục tiêu nhiên đối vượng tài thân phận tràn ngập tò mò Hắn có thể sẽ không tin tưởng Vượng tài chỉ là vì làm hắn vui lòng Mới biến thành cậu Vậy nó không khỏi cũng quá tầm thường Mà vượng tài thủ đoạn Lại không phải bình thường mạnh mẽ. Đầu tiên. Nó có khả năng trực tiếp cấp cho đế binh. Đế cấp công pháp. Đế cấp đại trận cùng đan dược. Những vật này. Đều so cái kia khí vận chi tử tiêu Bắc Lấy được đồ vật tốt. Này đã nói lên. Nó là trội hơn tiêu Bắc bàn tay vàng. Thứ hai. Nó chủ động để cho mình đánh giết tiêu Bắc Tiếp theo cướp đoạt đối phương khí vận. Hoàn thành chính mình tiến hóa Mặt khác khí vận chi tử Hoặc là nói bọn hắn bàn tay vàng Hẳn là không có cái này năng lực Cũng không có có ý nghĩ này a Hít mắt Nhìn chầm chầm vượng tài Lục tiêu nhiên đột nhiên mở miệng hỏi Vượng tài Ngươi là từ đâu tới Thân phận của ngươi là cái gì Là ai sáng tạo ra ngươi Vượng tài nghiêng đầu nhỏ Một mặt mờ mịt nhìn xem lục tiêu nhiên. Ta không biết à. Theo ta có ý thức thời điểm. Vẫn tại thời không trường Hà Trung lưu sóng. Mãi đến tìm kiếm được chủ nhân. Vậy tại sao là ta. Mà không là người khác. Dùng thủ đoạn của ngươi. Tuyển bất cứ người nào làm chủ nhân. Đều sẽ sáng tạo ra một phiên sự nghiệp A Vượng tài lắc đầu. Không phải. Vượng tài vô pháp cùng những người khác dung hợp Chỉ có chủ nhân Mới có thể cùng vượng tài dung hợp Những sinh linh khác Như thế nào cùng vượng tài cưỡng ép dung hợp Sẽ trực tiếp bảo liệt mà chết liền linh hồn đều sẽ không tồn lưu Cách này khiến lục tiêu nhiên lông mày Nhấu chặt hơn Cách kia Tại sao là ta ngươi là dùng cái gì nhân tố phán đoán là ta sao Vượng tải lại lần nữa mờ mịt lắc đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta biết. Gặp được chủ nhân thời điểm. Ta liền bị chủ nhân trong cơ thể một cố lực hấp dẫn. Trực tiếp hấp thu vào chủ nhân trong cơ thể. Tiến hành dung hợp. Bất quá. Lần này. Thu được một chút khí vận về sau. Ta giống như có loại cảm giác. Ta tại cực kỳ lâu trước kia. Gặp qua chủ nhân. Lục tiêu nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương Xem ra Cái này vượng tài Là hỏi gì cũng không biết Hỏi cũng là hỏi không Bất quá Theo trong giọng nói của nàng Chính mình tựa hồ là có khả năng mơ hồ suy đoán ra một ít gì Đầu tiên Chính mình khả năng vốn có vượng tài bên ngoài Bản thân liền có một ít những nhân tố khác Tại bên trong thân thể Điểm này Lục Tiêu Nhiên tại thật lâu trước đó liền hoài nghi tới, hắn học đồ vật gì đều rất nhanh, nay hết sức không hợp lý, bởi vì hắn là một cái người xuyên việt, cũng không phải dân bản địa, bản thân đối võ đạo lý giải hẳn là thấp hơn nhân loại của thế giới này, có thể là hắn lại vẫn cứ hết sức khác thường, so những người khác đều muốn dễ hiểu hơn công pháp Trận pháp chờ con đường tu luyện Nếu là có hai người qua đường nhục nhã chính mình một chầu Lục tiêu nhiên đều dám hoài nghi Chính mình là nhân vật chính Rất có thể Liện là trong cơ thể mình này loại nhân tố Mới để cho mình cùng vượng tài dung hợp Thứ hai Vượng tài đang hấp thu khí vận về sau Không chỉ là có khả năng thực chất hóa Đồng thời Nàng tựa hồ còn có thể có được một chút Trí nhớ trước kia Xem ra Chính mình nhất định là muốn nhiều giết mấy cái khí vận chi tử Trợ giúp vượng tài tiến dai Khôi phục càng nhiều trí nhớ Mới có thể nắm trên người mình bí mật điều tra ra Ai Bộ dạng này xuống Xem ra là muốn tải trùm phản diện trên đường Càng chạy càng xa Vượng tài Người bây giờ đều có thể thực thể hóa Có cái gì tính thực chất tăng lên Có có, ta cùng chủ nhân, là cùng hưởng tu vi, ta có khả năng vận dụng chủ nhân công pháp, trận pháp cùng năng lực khác, phát ra uy lực, thì là cùng chủ nhân giống nhau. Về sau, ta có khả năng hiệp trợ chủ nhân, cùng một chỗ chiến đấu, này rất tốt, có loại nuôi linh sùng cảm giác, bất quá ta cái này rõ ràng đáng tin hơn rất nhiều. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Vượng tài có thể cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Mà lại có được cung cấp bậc sức chiến đấu tình huống dưới. Vậy mình thì tương đương với có hai cái vương cảnh tứ trọng lực lượng có khả năng sử dụng. Bình thường vượng tài không đồng thủ. Thời khắc mấu chốt. Có thể làm một cái dự bị. Dùng tới chạy trốn. Hoặc là cấp cho kẻ địch một kích trí mạng. Vượng tài tiếp tục mở miệng nói. Ta còn có khả năng mở rộng tìm tòi phạm vi. Tìm tòi càng xa địa phương thiên tài. Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên. Nhiều tìm một thiên tài. liền là tìm thêm một khỏa rau hẻ kiêm miễn phí thủ hạ. Đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Tìm được một cái. So phương thiên nguyên tự chất. Còn mạnh hơn không ít. Hắn ở đâu? Hắn bây giờ đang ở Đại tru Hoàng Đô. Đại tru hoàng đô Có chút xa Có thể hay không phát huy linh hồn dẫn sắt Khiến cho hắn chủ động tới tìm ta Rất xin lỗi Chủ nhân Không thể làm đến Bởi vì hắn hiện tại Không chỉ bị người phế đi tô vi Liền thân thể Đều bị đánh thành tàn tật Căn bản là không có cách trước đến tìm kiếm chủ nhân Coi như là tới Đoán chừng còn chưa tới đến liền đã chết. Lục tiêu nhiên. Tên độ đệ này thảm như vậy sao? Vân Ly ca lúc trước cũng chính là bị người phế bỏ Tu Vi mà thôi. Cách này đều trực tiếp đem thân thể đánh tàn phế. Thảm là thảm rồi điểm. Thế nhưng tư chất của hắn. So hiện nay có đệ tử. Đều tốt hơn không ít. xoa Lục tiêu nhiên nghe được câu này. liền biết. Chính mình chuyến này. Đại trù kinh đô chuyến đi. Là tránh không được. Được rồi. Ngược lại chính mình cũng chuẩn bị rời đi thiên ma tông. Tìm càng mạnh mẽ một chút địa phương. Mặt khác. Khi dễ cơ vô hà cái kia khí vận chi tử. Cũng phải đi sớm tiếp xúc một chút. Tìm hiểu một chút tư liệu. Biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Đi một lần kinh đô. Có thể lập tức làm tốt ba chuyện. Hiểu suất vô cùng cao cùng lúc đó, Thiên Ma Tông bên ngoài, một cỗ đen nghịch ma khí lặng yên tụ tập, giống như âm phong quá cảnh, rất là khủng bố. Không bao lâu, màu đen ma khí tán đi, hiện lộ ra hơn ngàn đạo thân mặc áo đen, theo lên khu lâu thân ảnh, cầm đầu mấy người, khí tức cực kỳ mãnh liệt, mỗi một cái Vậy mà đều không kém gì phá vọng cảnh ngũ trọng tu vi. Mọi người đi tới ở dưới chân núi, màu đỏ tươi con ngươi, chừng chừng nhìn chằm chằm toàn bộ Thiên Ma tông Đại Sơn. Ma Tôn xuất thí, cần tu sĩ máu huyết, tới sửa phục thương thí, tăng cao thực lực. Tối nay, do đêm sát trưởng lão dẫn đội, chúng ta chia ra thất đường Đồng thời đối phó thiên ma tông ở bên trong thất cách tông môn. Muốn, liền là lấy được đến máu tươi của bọn hắn. Chứa chỉ ma tôn thương thế. Nhưng hắn khôi phục đỉnh phong thực lực. Dẫn đầu ma môn chúc ta thánh tông. Một lần nữa bước vào đỉnh phong. Các ngươi nghe. Thiên ma tông bên trong. Một người. Cũng không muốn cho ta buông thả. Toàn bộ giết chết bất luận tội. Rõ. Ra lệnh một tiếng về sau.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 Chương 87 khổ cực đến cực điểm ma môn mọi người. Sau một nén nhăng. Ô ô ô! Mẹ! Ta có lỗi với ngươi. Ta không biết xấu hổ. Ta vô pháp tu võ. Chỉ có thể gia nhập ma môn. Bất quá ta bây giờ còn chưa giết một người. Lão tử thành ma tôn. Phá phá phá phá! Đêm nay liền muốn nhường vạn độc môn môn chủ. Cho lão tử làm ấm giường Ma môn thánh tông đệ nhất mỹ nữ. Là lão tử. Giết. Thuận ta thì sống. Nhịch ta thì chết. Ta là thiên hạ đệ nhất. Thấy cảnh này. Năm vị ma môn phá vọng cảnh cao thủ. một hôi lạnh trên trán hàng ngũ. Thấy lạnh cả người. Theo bàn chân. Đột nhiên bay lên. Trực vọt đỉnh đầu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhiều như vậy ma môn tinh nhuệ. Vậy mà tại nho nhỏ thiên ma tông thủ sơn đại trận bên trong Đơn giản nhất huyến trần liền toàn thể chiến bại Hiện tại Hết thảy tại trong huyến trần ma môn tinh nhụy Toàn bộ đều lâm vào huyến thuật bên trong Hoàn toàn không biết Chính mình là đang làm gì Ừ ư Một vị trưởng lão Nhưng không được cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói Loại tình huống này Chúng ta phải làm gì Mấy người khác, cắn răng nói, sợ hắn làm gì? Chúng ta có thể là có đêm sát trưởng lão, ban cho chúng ta thiên giai cực phẩm ma sát châu. Chuyên phá hết thầy huyến trần, dứt lời. Vị kia trưởng lão, liền lập tức ném mạnh ra một khỏa đen như mực hạt châu. Đến trong trần pháp, hạt châu nổ bắn ra một đoàn ánh sáng màu đen. Sau một khắc, ma môn tinh nhuệ. Liền dần dần tỉnh táo lại. Ma môn tinh nhuệ. Không hổ là ma môn tinh nhuệ. Trong thời gian ngắn nhất. Liền một lần nữa tập kết. Lại lần nữa hướng phía thiên ma tông sơn môn bên trong công tới. Lúc này. Thiên ma tông phía trên. Cũng đã phát hiện ma môn thánh tông người. Các đệ tử bắt đầu sợ hoàng lên. Tông chủ cùng một đám trưởng lão nhóm. Vẻ mặt cũng là phá lệ ngưng trọng. Ông chủ là người của Ma Môn Trần Tông chủ ánh mắt lấp lánh không ngừng người của ma Môn cuối cùng suốt đồng sau theo huyền Vũ chân Tông bên kia xảy ra chuyện thời điểm ta liền đoán được sớm muộn cũng có một ngày ma Tông sẽ mở bắt đầu quay đầu trở lại không nghĩ tới một ngày này thế mà tới nhanh như vậy thiết trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói có muốn không Chúng ta bây giờ viện binh đi. Vô dụng. Ma môn nếu dám ra tay. Liền khẳng định đã bố trí xong. Nói không chừng. Lúc này. Xung quanh mấy cái tông môn. Cũng đều giống như chúng ta. Đang ở gặp cướp sạch. Vậy làm sao bây giờ. Chẳng lẽ chúng ta liền nếu như vậy. Ngồi chờ chết sao. Trần Tông chủ hít thở sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết. Bất quá. Tiêu nhiên kiến tạo Đại Trần Hộ Sơn. Hẳn là còn có khả năng kiên trì một quãng thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Do tuổi trẻ trưởng lão. Lập tức dẫn đầu trong tông môn đệ tử. Từ sau núi rời đi. Trưởng lão đoàn. Theo ta ứng chiến. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Trần Tông chủ sau lưng. liền truyền đến một tiếng cười khẽ. Tông môn gặp khó Đệ tử có trách Sao có thể nhường tông chủ trông coi Chúng ta chạy trốn đâu Không phải liền là ma môn nha Lại không phải là không có giết qua Tông chủ Cùng lắm thì Liền là vừa chết Nhớ ký cho đệ tử Lưu ba thước đất vàng Một vị lại một vị thiên ma tông đệ tử Đều dũng cảm đứng ra Lập sau lưng trần tông chủ Nhưng Trần Tông chủ hốc mắt. Không nhìn được có một chút đỏ lên. Hảo hài tử. Các ngươi đều là hảo hài tử. Chợt. Hắn dần dần thu hồi bi thương. Vẻ mặt nghiêm mặt nói. Tốt. đã như vậy. Vậy các ngươi. Liền theo ta ứng chiến. Chung nhau đối phó ma môn. Lại là sau một nén nhăng. Sầm sầm sầm. Nương theo lấy một hồi kịch liệt nổ vang. Ma môn tinh nhuệ. Bị đánh chạy trối chết Chật vật không chịu nổi Hèn mạt Vài vị ma môn phá vòng cảnh trưởng lão Lửa giận công tâm Tức dẫn đến gần như sụp đổ Cách này khu khu một cách nho nhỏ thiên ma tung trận pháp bố trí Có thể thật cam lòng ra tay độc ác Lúc trước cái kia huyến trần Liền đã nhường mọi người mở rộng tầm mắt Kết quả không nghĩ tới Trong nháy mắt, đụng phải đảo thứ hai trận pháp. So với trước huyến trận càng để cho người đau đầu. Đây chính là thực sự công dịch trần pháp. Sẽ chết người đấy, đều cho ta tản ra. Nhìn ta vẫn dùng đêm sát trưởng lão, đưa tặng phá trận đính. Quá tốt rồi. Lại có phá trần đính. Phá trận đính chính là dùng đặc thù tài liệu. Đánh chế mà thành. uy lực không thua thánh dai hạ phẩm. Càng là trận pháp khắc tinh. Mặc dù chỉ có thể đồng dụng một lần. Bất quá. Cũng đầy đủ. Ma môn mọi người. Lập tức hưng phấn lên. Vị kia trưởng lão ra tay. Đem linh khí quán thâu vào phá trận đính bên trong. Linh khí kích hoạt lên phía trên đảo đảo Hoa Văn. Trong một trước mắt. Phá trận đính liền hóa thành một đảo lưu quang. Bắn ra. Đánh vào thiên ma Tông Đại Trần Hổ Sơn đảo thứ hai Công dịch Trần Pháp phía trên Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Đảo thứ hai trận Pháp Cuối cùng bị Ma Môn trưởng lão phá hủy Đến tận đây Ma Môn đắt liên tiếp Liên tục phá vỡ lục tiêu nhiên hai đảo Trần Pháp Cũng vì vậy mà bỏ ra hai hiện bảo vật binh khí Tuyệt đối là thua thiệt lớn Giờ khắc này Ma Môn mọi người Đã góp nhặt tương đương cường thịnh lửa giận Đáng chết thiên ma tông. Vậy mà dám can đảm để cho chúng ta mất hết thể diện. Nhưng lần này. Ai cũng cứu không được các ngươi. Ta thánh tông. Hôm nay liền muốn tiêu diệt ngươi thiên ma tông. Giết cho ta. Ra lệnh một tiếng. Ma môn tinh nhụy. Lại lần nữa điều chỉnh đội hình. Gầm thép sông vào thiên ma tông cửa lớn. Một nén nhang về sau. Lấy ngàn mà tính ma môn tinh nhuệ Tất cả đều tại đảo thứ ba phòng tuyến bên trên Ra sức gào thét cùng gầm thét Bọn hắn Bị ổn định ở tầng thứ ba trong trận pháp Đáng chết thiên ma tông Ta nhất định phải giết sạch thiên ma tông tu sĩ Đừng hô Ngươi có phải hay không thối lắm Còn ăn nhiều như vậy tỏi Đều thành tỏi vị trưởng lão Nhanh cứu lấy chúng ta à Ma môn các trưởng lão. Đã sắp muốn hoài nghi nhân sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn là đang nằm mơ sao. Đây chỉ là một nho nhỏ thiên ma Tông A Cái này nho nhỏ thiên ma tung. Tại sao có thể có nhiều như vậy trần pháp cường đại. Những trần pháp này. Tùy tiện thả ra một cái. Đều đủ để bảo vệ một sơn môn. Mà bọn hắn. Giờ phút này lại vẫn cứ tụ tập trung một chỗ. Phát huy ra tác dụng. Đơn giản mạnh mẽ để cho người ta không dám tưởng tượng. Lúc này. Đã có ma môn trưởng lão. Sinh ra một tia thoái ý. Có lẽ. Chúng ta là thời điểm cần phải đi. Nhưng. Vì kia thi triển ra phá trận đính ma môn phá vọng cao thủ. Thì là vẻ mặt lạnh như băng nói. Ta xem ai dám đi. Ma tôn. Còn đang chờ chúng ta. Tàn sát thiên ma tông. Dùng tốt thiên ma tông tu sĩ máu huyết. Đến giúp hắn tái tạo ma thân. Các ngươi thân là ma môn đệ tử. Sao có thể tùy tiện nói bại. Có thể là. Có thể là. Chúng ta liền trận pháp này. Đều không thể đột phá A. Như thế nào giết sạch thiên ma tông người. trưởng lão kia. Cực kỳ khinh thường thoáng nhìn. Chuyện nào có đáng gì. Bất quá lại nho nhỏ trận pháp mà thôi. Dứt lời. Hắn móc ra một phương gương đồng. Dùng trận pháp ra trì gương đồng. Đem hắn ném vào lục tiêu nhiên thiết trí tầng thứ ba trận pháp. Trong một chước mắt. hào quang bắn ra bốn phía. Một cỗ vô hình gần sóng. Trong nháy mắt bắn ra. Trên mặt đất quét ngang ra một đảo vết sách to lớn. Cũng bởi vậy. Mà khiến cho lục tiêu nhiên trận pháp.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 Thật mạnh Ma môn mọi người Con ngươi co rụt lại Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Cái kia một chiếc gương Vừa mới tán phát khí tức mạnh bao nhiêu Cái kia tối thiểu cũng là một thanh thánh sai hạ phẩm binh khí Tư đồ trưởng lão Đó là cái gì binh khí Tư đồ trưởng lão Cười lạnh Cái kia là ma tôn đại nhân Thân ban cho ta ma quang kính Có nó tại Thánh dưới bậc Bất luận cái gì trận pháp Đều sẽ từ sụp đổ T. Tư đồ trưởng lão Lại có thể đạt được ma tôn đại nhân thưởng thức Xem ra Tư đồ đại nhân về sau Tại ta thánh tôn tiền đồ vô lượng A Mọi người giờ mới hiểu được Vì cái gì tư đồ trưởng lão Nhất định phải diệt thiên ma tôn Vì ma tôn đại nhân Thu thập võ giả tinh huyết Vấn đề tình cảm là ra ở đây Tư đồ trưởng lão cười cười Khoát tay áo Nói ta cũng là may mắn Đạt được ma tôn đại nhân hậu ái Đi Đều đừng nói nhảm Nắm chặt thời gian ra tay Chém giết thiên ma tôn tu sĩ Vì ma tôn đại nhân Thu thập máu tươi Rõ ra lệnh một tiếng Ma môn tinh nhuệ Như đàn sói đi săn Lao thẳng tới thiên ma tông mà đi. Giữa sườn núi. Thiên ma tông mọi người. Cảm nhận được từ dưới núi đập vào mặt một cố dày đặc sát ý. Lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Mặc dù đã ở trong lòng chuẩn bị ký càng. Có thể là. Thật coi chiến đấu bắt đầu. Ma môn tới gần thời điểm. Bọn hắn mới có thể cảm nhận được. Cố này áp lực. Vượt xa tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Giết. Nghe càng ngày càng gần giết tiếng la. Tông chủ nắm chặt trường kiếm trong tay. Cắn răng nói. Thiên ma tông đệ tử nghe lệnh. Tối nay. Là vì thủ hộ tông môn mà chiến. Hôm nay người tham chiến. Đều là ta thiên ma tông vinh quang. Vì thiên ma tông. Giết. Tông chủ đề khí. Thiên ma tông đệ tử. Cũng như mánh hổ hạ sơn. Bay thẳng ma môn tinh nhuệ mà đi. Vạn mét. Ngàn mét, trăm mét, mười mét, khoảng cách song phương, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nồng đậm khí tức tử vong, cuối cùng, theo song phương chạm vào nhau, mà triệt để dẫn nổ, oanh, đây là sinh tử chi chiến, không có người lưu thủ, hai bên tiếp xúc trong nháy mắt đó, liền trực tiếp hạ tử thủ, đủ loại công pháp hóa thành hào quang. Cương phòng. Lẫn nhau chạm vào nhau. Quanh tạc. Đại chiến trực tiếp tiến vào quyết liệt. Thiên ma tông mọi người. Nương tựa theo tử trên cao đi xuống. Cùng với nhân thủ đông đảo ưu thí. Đem ma môn thí công. Trong nháy mắt đè xuống. Cản trở đối phương tiến lên bộ pháp. Nhưng. này vẹn vẹn kéo dài không đến 2 giây. 2 giây về sau. Tình thế liền đột nhiên nhịp chuyển. Ma môn tinh nhuệ, thận trọng từng bước, một lần nữa đoạt lại chiến đấu huyền chủ đạo, chém giết điên cuồng Thiên Ma tông trưởng lão, đệ tử ma môn tu luyện, chú trọng một cách nhanh chữ, ma môn chiến đấu, càng là chú trọng một cách tàn nhẫn chữ, chính đạo người, tu luyện 10 năm, khả năng mới có thể đột phá đoán thể cảnh, người trong ma môn, tu luyện 10 năm Khả năng đều đã đến Tông sư. Cái này là hai bên lẫn nhau chi ở giữa trinh lịch. Ma lại. Ma môn trong chiến đấu. Không sợ cảm giác đau đớn. Công pháp càng là dùng hấp thu máu tươi. Quán khí. Uế khí. Ta khí các loại mặt trái vật chất. Vì vậy. Chiến đấu. Thực lực không chỉ sẽ không suy hiếu. Ngược lại sẽ kéo dài dâng lên. Giết cho ta. Không muốn buông tha một cái ma môn xuất sinh. Trần Tông Chủ Nhất kiếm chém giết một vị Tông Sư cảnh ma tu. Lập tức cao tiếng giống dần. Phấn chấn phe mình sĩ khí. Nhưng lại tại hắn vừa mới hô xong sau. Trong bóng tối. Mấy vị kia ma môn trưởng lão. liền tề tổ tới. Khẩu khí cũng rất cuồng vọng. Không quan trọng một cái phá vọng cảnh nhị trọng rác rưởi Thật đúng là đề cao bản thân. Vừa vặn Lão Phu có chút ngứa tay Liền để Lão Phu Tới chơi với ngươi chơi Cùng lúc đó Chỉ thủy phong dưới Mấy bóng người Lén lén lút lút Xuất hiện ở dưới chân núi Trong bóng tối Một bóng người nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi Sư tôn Bây sở thiên ma tông gặp ma môn tiến tông Nguy cơ sớm tối Chúng ta không đi tiền tuyến trợ giúp. Đi vào lục sư thúc chỉ Thủy Phong hạ làm cái gì. Vừa dứt lời. Hắn liền được một cây lườm nguyết. Trợ giúp. Ngươi xứng sao. Ngươi cũng không ngó ngó tu vi của mình. Hậu thiên tam trọng. Ngươi liền tiên thiên đều không phải là. Mà tiên thiên ở bên kia. Cũng chỉ là hàng chót tồn tại. Ngươi đi. Không là muốn chết. Sư tôn. Đại Sơn mặc dù không được, có thể ngài đâu, ngài dù sao cũng là linh cảnh tam trọng, vì sao không đi trợ giúp. Lần này, Trần Đại Sơn có thể cũng không phải là đạt được một cái liếc mắt đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị sư tôn hung hăng tải trên đầu gõ gõ. Ngươi cách đầu đất, ngươi có phải hay không ngại sư tôn mệnh ta dài, muốn lộng chết ta à? Linh cảnh tam trọng rất mạnh sao Ta cho ngươi biết Coi như là sư tôn ta đi Cũng giống vậy là chịu chết Ta muốn là chết Ta xem còn có ai Sẽ đau lòng mấy người các ngươi danh con Vậy chúng ta vì sao muốn tới lục sư thúc chỉ thủy phong đâu Ai Các ngươi còn trẻ Trong này nước Các ngươi không hiểu Tóm lại Các ngươi nhớ kỹ Tại thiên ma tung Nếu có phiền toái liền đến chỉ Thủy Phong trốn tránh Tuyệt đối an toàn Nếu như chỉ Thủy Phong cũng không an toàn Cách kia toàn bộ thiên ma tông Chỗ nào cũng không an toàn Tóm lại đâu Chúng ta trước tránh thoát buổi tối hôm nay một kiếp này Chờ người của ma môn lui Vi sư liền mang các ngươi đi hợp hoan tông Hợp hoan tông là đại tông môn Hán tổ sư Hồng Ngọc Tiên Tử Càng là kẻ hung hãn, ma môn một chút, khẳng định không dám đi chiêu chọc dẫn các nàng. Đến lúc đó, chúng ta ngay tại Hợp Hoan Tông trốn tránh. Trần Đại Sơn gãi gãi cái ấp. Có thể là Hợp Hoan Tông lại dựa vào cái gì bảo hộ chúng ta đây? Ha <cười> ha! Vì sư có thể là Hợp Hoan Tông trí tôn viên. ngươi nói Hợp Hoan Tông muốn hay không bảo hộ chúng ta? Tê! Sư tôn quả nhiên lời hại. Chỉ thủy phong trên đỉnh núi. Lục tiêu nhiên đứng ở ngọn núi. Hai tay đặt sau lưng. Nhìn ra xa xa thiên ma tông chủ phong chiến trường. Có chút bất đắc dĩ. Thiên ma tông những người này. Rõ ràng đánh không lại ma môn. Vì sao không theo hậu sơn chạy trốn đâu. Ngược lại. Có chính mình trận pháp chống cự Thời gian trì hoãn. Đầy đủ bọn hắn chạy trốn Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ Cố chấp cùng ma môn đối kháng Lấy trứng trói đá Lục tiêu nhiên ban đầu không muốn treo chọc phiền toái Bởi vì hắn không biết Cái kia ma môn ma tồn Đến cùng là cái thứ đồ gì Bởi vì nhưng phàm trên đại lục so khá nổi danh Trên cơ bản đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật Là khí vận chi tử Vẫn là đỉnh cấp chùm phản diện Hai cái này Bất luận là cái nào Chọc đều không phải là đơn giản việc nhỏ Thế nhưng Hắn tại thiên ma tôn chờ đợi 10 năm Dòng giã 10 năm Coi như là khối băng lãnh tảng đá Cũng cho ngộ nóng lên Khiến cho hắn nhìn xem đồng môn của mình Bị ma môn tùy ý tàn sát Hắn cũng làm không được Thôi liền ra tay một lần đi Ngược lại Ta cũng muốn rời khỏi Thiên Ma Tông Liền xem như là Hồi báo Thiên Ma Tông 10 năm này bồi dưỡng chi ăn Nghĩ tới đây Lục tiêu nhiên Phủ thêm một thân màu đen áo khoác Mang lên áo choàng cùng khẩu trang Che khuất mặt mình Ra tay về ra tay Nhưng thân phận vẫn không thể bại lộ Nếu để cho Thiên Ma Tông Những người này Thấy thân phận chân thật của mình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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba? chương 89 hắn theo trong tinh không đi tới. Cảm nhận được lục tiêu nhiên phóng xuất ra khí thí. Vân ly ca ba người. Chớp mắt đã tới. Sư tôn. Muốn chúng ta đồng loạt ra tay sao? Lục tiêu nhiên lắc đầu. Không cần. Nhiều người dễ dàng bại lộ thân phận. Một mình ta đã đủ. Các ngươi chuẩn bị một chút. Sau chuyện này. Chúng ta liền xuống núi. Đi tới Đại tru Hoàng Đô. Nghe được câu này. Ba người chấn động trong lòng. Nhất là cơ vô hà. Nàng biết. Sư tôn. Muốn bắt đầu vì chuyện của nàng vất vả. Chiến đấu phía trước. Vẫn còn tiếp tục. Thiên ma tông đệ tử. Tu vi thật sự là quá thấp. Căn bản là không có cách chống cử ma môn tinh nhuệ bộ pháp. Song phương chiến đấu. Đã sắp muốn bày biển ra thiên về một bên trạng thái. Theo thiên ma tông trưởng lão không ngừng ngã xuống. Thiên ma tông diệt vong. Tất thành kết cuộc đa định. Mấy vị kia ma môn trưởng lão. Nhìn trước mắt chiến đấu. Toát ra một vệt nhàn nhạt vẻ tán thưởng Nghĩ không ra. Cách này thiên ma tông. Vẫn tính có chút bản sự. Lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Bất quá. Bất quá. Kháo sơn tông mấy cái kia tông môn chiến đấu. Hẳn là đều đã kết thúc. Chúng ta cũng không nên chậm trễ thời gian quá dài. Miễn cho đêm sát trưởng lão trách cứ. Nếu như thế. Vậy thì do bản trưởng lão ra tay. Hiệp trợ tư đồ trưởng lão. Tăng tốc hạ gục thiên ma tông chủ. Cùng cái kia thái thượng trưởng lão đi. Đang khi nói chuyện. Hắn dầm chân mà ra. Phá vọng cảnh lục trọng khí thí. Cũng trong cùng một lúc. Bột phát ra. Cảm nhận được đối phương khí thế cường đại. Trần Tông Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Đều là không nhìn được biến sắc. Nội tâm cực kỳ đắng chát. Thật mạnh. Hai người bọn họ đều hiểu. Ma môn là chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Một cây phá vòng cảnh ngũ trọng phía trên cường giả. Bọn hắn miễn cưỡng còn có thể đối kháng. Kéo dài một chút thời gian. Nhưng hai cái. Bọn hắn liền như là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Mặt người chém giết. Sư thúc. Xem dạ Thiên ma Tông thế hệ này. Thật chính là muốn tải trên tay của ta hủy diệt. Trần Tông chủ trong giọng nói. Để lộ ra mấy phần thê lương. Thái thượng trưởng lão. Thì là thật sâu thở dài một tiếng. Nói. Cái này cũng không trách ngươi. Ma Tôn xuất thế. Chịu khổ gặp nạn Làm sao dừng chúng ta một cái thiên ma tông Toàn bộ đại tru Cũng không biết muốn diệt vong nhiều ít tông môn Dừng một chút Hắn lần nữa mở miệng nói Tiểu Trần Chờ một lúc Ta sẽ tự bảo nguyên thần Đổi lấy một tia sinh cơ Thừa cơ hội này Ngươi đã chạy ra đi thôi Cái gì Sư Thúc Ngài Trần Tông chủ con ngươi co rụt lại Thái thượng trưởng lão. Thì là thái độ kiên quyết hô. Ta nhiều năm đột phá vô vọng. Thỏ nguyên đắt hết. Cho dù là không có ma môn. Ngã xuống cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi còn có hy vọng tiến dai. Sống lâu dài hơn. Sống sót. Chờ đến đại chu tiêu diệt ma môn. Ngươi lại lần nữa chấn ta thiên ma tông. Trần tông chủ hút mắt đỏ lên. Một vòng xương mù tại trong mắt quay tròn Sư thúc Ta là thiên ma tung tung chủ Ta sao có thể từ bỏ thiên ma tung nhiều đệ tử như vậy Chính mình đào mệnh đâu Đại trưởng phu có bỏ có được Người vai gánh trách nhiệm nặng nề Càng không thể hành động theo cảm tính Đi Dứt lời Một cố điên cuồng linh khí Đột nhiên theo thái thượng trưởng lão trong cơ thể Điên cuồng bộc phát ra Nhưng, nhưng vào lúc này, ma môn bên kia, lại đè lên tới hai đảo càng thêm khí thế mãnh liệt. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội thoát đi sao? Nghĩ nguyên thần tự bảo, làm chúng ta là bài trí. Hai vị phá vọng cảnh cao thủ, khí huyết như thế tràn đầy, đều hẳn là trở thành ta thánh tôn ma tôn chất dinh dưỡng mới đúng. Cam chịu số phẫn đi. Bốn đảo phá vọng cảnh ngũ trọng phía trên cường giả. Đồng thời ra tay. Trực tiếp mạnh mẽ. Đem Thái Thượng Trưởng Lão. Mong muốn tự bảo nguyên thần. Lại ép xuống. Theo sát phía sau. Bốn người đồng thời ra chiêu. Bốn đảo quang hoa. Đồng thời chém về phía Thái Thượng Trưởng Lão. Có khả năng đoán được. Một chiêu này phía dưới. Mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão. Là phá vọng cảnh tam trọng cao thủ. Cũng tuyệt không còn sống khả năng. Sư thúc. Trần Tông chủ đỏ ngầu cả mắt. Đại trưởng lão con mắt đỏ lên. Toàn bộ thiên ma Tông. Đều lâm vào bi thương cùng trong tuyệt vọng. Ma môn quá mạnh. Mạnh mẽ để bọn hắn vô lực đánh trả. Không hề có lực hoàn thủ. liền như là trẻ nhỏ đi đối kháng một người trưởng thành. Đổi lấy. Chỉ có tử vong. Ma môn mấy người, ánh mắt bên trong, đã toát ra một tia đắc ý khát máu hào quang, tựa hồ thành công, đã sắp đến, nhưng, ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sởi tóc, bỗng nhiên ở giữa, một đảo kiếm mang, nằm ngang quét ra, cắt đứt hư không, trong khoảnh khắc, liền chặt đứt bốn vị ma môn cao thủ tông ghi cột sáng, oanh, quang mang nổ tung, giống như ban ngày. Chiếu sáng toàn bộ thiên ma tông mỏm núi. cái kia một đảo kiếm mang. Bởi vì quy lực quá mạnh mẽ. Tại một chiêu phá toái mấy người công dịch về sau. Vậy mà không có đình chỉ. Không có suy hiếu. Ngược lại tiếp tục hướng phía vài vị ma môn trưởng lão. Phát động công dịch. Không tốt. Vài vị ma môn trưởng lão. Cảm nhận được kiếm mang kia bên trên. Chuyển tới. Tràn ngập khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt quá sợ hãi. Trên mặt đắc ý. Toàn bộ tại thời khắc này. Chuyển hóa làm hoàng sợ. Không dám có chút lười miếng. Bốn người đồng thời ra tay phòng ngự. Đáng tiếc. Một kiếm này phong mang. Thực sự quá kinh diễm. Cho dù là ma môn bốn vị phá vọng cảnh ngũ trọng phía trên trường lão. Đồng thời ra tay. Cũng không cách nào chống cự. Kiếm mang chợt lói lên. Thời không phản phất tại này trong trước mắt dừng lại. Bốn vị ma môn trưởng lão. Tại chỗ sư cứng. Trên mặt biểu lộ. Đều trong nháy mắt vì đó ngưng tụ. Sau một lát. Nơi xa một tòa núi lớn. Theo giữa sườn núi. Trong lúc đó đứt gãy. Nửa phần trên ngọn núi. Bị tại chỗ quét bay. Cả tòa đại sơn. Bị chẳng ngang cắt đứt. Cuồng phong tùy ý. Sóng khí tung bay Trên trời tầng mây Đều bị thổi bay Mà cái kia bốn vị ma môn phá vọng cảnh ngũ trọng phía trên cao thủ Cũng cuối cùng Tại mọi người trong mắt Xuất hiện gì biến Lạch cạch lạch cạch Bốn người thân thể Từ hung thân ở Cùng nhau đứt gãy Sau đó Nửa người trên của bọn hắn Cũng giống như vật chết Rơi xuống phía dưới Nếu như, vẹn vẹn chẳng qua là bình thường công dịch, chẳng qua là chặt đứt thân thể của bọn hắn, làm phá vọng cảnh cường giả, bọn hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực, cũng sẽ không để bọn hắn chết đi, mà lại bọn hắn còn có cơ hội phục hồi như cũ thân thể. Thế nhưng, một kiếm kia, lại không chỉ là chặt đứt thân thể của bọn hắn, đồng thời, cũng chảm diệt linh hồn của bọn hắn. Giờ khắc này Vừa mới còn tại kịch chiến thiên ma tông Trong nháy mắt yên tĩnh Liền một cây trông đến rơi xuống Đều có thể nghe thấy Bất luận là ma tông tinh nhụ Ma tông các trưởng lão khác Vẫn là thiên ma tông mọi người Giờ phút này Tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ Một kiếm chém giết bốn vị ma môn Phá vọng cảnh ngũ trọng phía trên cao thủ Thực lực thế này Đối với bọn hắn tới nói Đã là đoạt thiên địa chi tạo hóa Có thể so với giống như thần thủ đoạn Coi như là kham ly cảnh tiền kỳ Chỉ sợ cũng vô pháp hời hợp Làm đến bước này A Mà đừng nói là thiên ma tông Coi như là ba quát chung quanh hết thảy tông môn ở bên trong Cũng không có kham ly cảnh trung hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ A Là ai Đến tổt cùng là ai làm Thái thượng trưởng lão, cùng Trần Tông chủ chờ một số cao thủ. Tâm cảnh rõ ràng muốn cường thình rất nhiều. Cho nên so những người khác, phản ứng càng mau một chút. Bọn hắn trước tiên, liền quay đầu nhìn về phía. Kiếm mang kia chém tới phương hướng. Lại trong nháy mắt không nhìn được con ngươi co rụt lại. Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không ba. chương 90 các ngươi phải học được biến báo. Bầu trời đen kịch bên trong. Một đảo thân mang áo bào đen. Đầu đội mũ rồng vành thân ảnh. Đạp lên vư không. Từng bước một đi tới. Tốc độ của hắn không tính nhanh. Nhưng lại như giấm trên đất bằng. Mỗi bước ra một bước. Từ không bên trọng Phản phất đều bị run dày một chút. Đồng thời. Mỗi tới gần một bước. Tất cả mọi người cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Đang không ngừng tăng cường. Tuy chỉ có một người. Lại giống như một tôn đại sơn. Khí thế thao thiên. Ma môn mọi người. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt Dun dậy nói Xin hỏi tiền bối Là thần thánh phương nào Vì sao muốn nhằm vào ta thánh tung Bởi vì khẩu trang có khả năng biến âm thanh Lục tiêu nhiên cũng không sợ mở miệng Một ngàn năm trước Ta sáng lập thiên ma tung Một năm về sau Các ngươi Muốn giết ta đồ tử đồ tôn Còn ngược lại tới hỏi ta Vì sao nhằm vào ngươi ma môn Không cảm thấy quá buồn cười sao? Cái gì? Ngươi là thiên ma tông lão tổ. Mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Mà thiên ma tông mọi người. Thì là mừng như điên dâng lên. Thậm chí. Kích động đều khóc lên. Lão tổ. Là chúng ta thiên ma tông lão tổ. Lão tổ thế mà còn sống. Chúng ta được cứu rồi. Cảm thụ được lục tiêu nhiên khí thí. Đang không ngừng tăng cường. Sát ý cũng dần dần càng ngày càng hướng tới thực chất Ma môn mọi người Đã hoàng sợ tới cực điểm Tiền bối Chúng ta thật sự là không biết tiền bối vẫn còn Có nhiều mạo phạm Xin tiền bối thông cảm Ta thánh tung Này liền rời đi thiên ma tung Vĩnh không tái phạm Nếu tới đều tới Hà tất đi nhanh như vậy Đến lúc đó Làm trò cười cho người khác ta thiên ma tôn Tiền bối chẳng lẽ liền không sợ ta ma tôn Tiền bối nếu là giết chúng ta Ma tôn tuyệt đối sẽ không buông tha thiên ma tôn Coi như là tiền bối tu vi rất sâu Đối mặt ta thánh Tông ma tôn Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ A Dài dòng Lục tiêu nhiên không nữa qua nói nhảm nhiều Trong cơ thể hốn nguyên đế kinh Toàn lực vận chuyển Khí thế đạt đến đỉnh điểm, trốn Cảm nhận được lục tiêu nhiên khí thế mạnh Sát ý chi nồng Mọi người đã không còn dám dừng lại nửa phần Không có quá nhiều nói nhảm Bọn hắn xoay người chạy Trần Tông chủ sắc mặt đại biến Lão Tổ Không thể để cho bọn hắn chạy trốn a Nếu như bọn hắn chạy trốn Dẫn tới Ma Tôn Ta thiên Ma Tông Đem triệt để không còn sót lại chút gì Yên tâm đi. Ở trước mặt ta. Bọn hắn trốn không thoát. Dứt lời. Lục tiêu nhiên bước về phía trước một bước. Thi chuyển chân hoàng cửa biến bên trong thức thứ ba. Phượng cầm thiên địa. Cái kia đã chảy đi ma tôn trưởng lão nhóm. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đem lục tiêu nhiên không có đuổi theo. Cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Có thể nhưng vào lúc này. Bọn hắn thấy. Lục tiêu nhiên bàn tay lớn Ở trong hư không Tùy ý một tốm Sau một khắc Một cố bàng bạc cự lực Đột nhiên lại trong không khí xuất hiện Cũng dùng trấn áp thô bảo chi tư Đem bọn hắn tất cả mọi người Khống chế lại Kéo về thiên ma tung Không Mọi người thét chói tai vang lên Tất cả đều điên cuồng lên Lại không cách nào ngăn cản chính mình Bị lục tiêu nhiên kéo về Khi mọi người bị một lần nữa kéo về thiên ma tông ngọn núi bên trên lúc. Lục tiêu nhiên tay nâng kiếm rơi. Toàn lực vận chuyển hốn nguyên đế kinh. Nhất kiếm chém xuống. Kiếm mang khuyết chương ra ngoài vượt qua 4000 ngàn mét khoảng cách. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Những ngôi sao trên trời. Đều ảm đảm phai mờ. Kiếm mang rơi vào trên người mấy người. Trực tiếp đem còn lại vài vị ma môn cao thủ. Toàn bộ hóa thành bột mịn Kiếm mang thế đi không giảm Cuối cùng rơi ở trên mặt đất Oanh Nương theo lấy một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng vang Đại địa trực tiếp liền bị phá tư Chảm ra một đảo vượt qua 6000 mét khoảng cách to lớn khe rãnh Giờ khắc này Toàn bộ thiên ma tung Đều điên cuồng Lão Tổ Vạn Tuế Lão Tổ Vạn Tuế Thái Thượng trưởng Lão Kích động nước mắt tuôn đầy mặt Thời gian qua đi mấy trăm năm Nghĩ không ra Một ngày kia Ta còn có thể thấy đến lão tổ Đại hiển thần quý Ta này cả đời Đáng giá Phía dưới ma tông tinh nhụ Tất cả đều trợn tròn mắt trưởng lão đều chết sạch Thế thì còn đánh như thế nào Trốn đi Bọn hắn không bằng trưởng lão tu vi cao thâm Thế nhưng bọn hắn rất có đầu ấp. Biết chạy tứ tán. Giống như đàn chuột. Dạng này. Cho dù là lục tiêu nhiên đuổi giết bọn hắn. Cũng không thể lập tức tất cả đều đem bọn hắn giết sạch. Đáng tiếc. Bọn hắn tính sai. Lục tiêu nhiên đó là cái gì người. Giết cái tiểu lâu la. Đều muốn nhìn xương thành cho. Nhưng người hồn phi phách tán. Hắn làm sao lại thả đi bọn gia hỏa này. Chân hoàng cửa biến vận chuyển Lục tiêu nhiên triệu hồi ra phượng Tây ngô đồng ấm Khẽ quát một tiếng Cầm trong tay con dấu nện xuống Đế binh vừa ra Ai dám tranh phong Phượng Tây ngô đồng ấm lực lượng Trong nháy mắt bao phủ phương viên mười rắm đất đai Tại lục tiêu nhiên trường khống phía dưới Gần ngàn tên ma môn tinh nhuệ Một cái cũng không có chảy mất Trực tiếp bị nện thành báo chí Ấm ấm, nổ vang không ngừng Như là tiếng sấm quay cuồng Nhưng chỉnh thiên ma tông mỏm núi Cũng bắt đầu đung đưa Như thế Kéo dài đến 2 phút đồng hồ Phương mới xem như dừng lại Nhưng trên mặt đất Đã bị nện ra một cây dài 10 dặm Hơn 10 dặm sâu to lớn thâm uyên Như trên mặt đất Mở một cây lỗ hồng lớn Muốn thôn phê hết thầy một dạng Ổn định thân hình thiên ma tông mọi người Kích động lại là một hồi cảm xúc sục sôi Tốt Không hổ là ta thiên ma tông lão tổ Lão tổ suốt mát Người nào cũng không sợ Ta thiên ma tông Đại Hưng có hy vọng Ma môn tinh nhuệ Toàn bộ đều bị cắn xếp Lục tiêu nhiên liền thu hồi phượng Tây ngô đồng ấm Mà trên trời trưởng lão Trần Tông chủ Đại trưởng lão đám người Thì là lập tức bay tới Trên không trùng Đi quỷ lại chi lễ Chúng ta mất hiếu tử tôn Bái kiến lão tổ Đa tạ lão tổ xuất thủ tương trợ Giải cứu thiên ma tông Ở trong cơn nguy khốn Lục tiêu nhiên giấu ở áo tràng Cùng khẩu trang phía dưới khuôn mặt nhịn không được co lắp một thoáng Nhiều như vậy tiền bối Đều cho hắn quỷ xuống Trong lúc nhất thời Còn trách không quá thích ứng đây. Bất quá. Diễn kịch à Trung Quy vẫn là muốn diễn tiếp. Vì vậy. Lục tiêu nhiên vo nhẹ một tiếng. Hai tay đặt sau lưng. Liền âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi làm còn không sai. Chẳng qua là. Có chút ngu sườn. Mọi người khẽ giật mình. Lão tổ. Chúng ta làm thủ về tông môn mà chiến. Làm sao lại ngu sườn. Lục tiêu nhiên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Liền các ngươi này một ít thực lực. Còn muốn cùng người ta ma môn đấu. Các ngươi có biết hay không? Này một người. Chỉ là ma môn bên trong một phần nhỏ. Bọn hắn đại bộ đội. Còn không có chân chính tiến đến đây. Ma lại. Các ngươi liền này một tiểu ba người. Đều đánh không lại. Còn đánh cái sắm A. Muốn chết cũng không phải như thế cái chịu chết Pháp. Mọi người bị lục tiêu nhiên răn dạy hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn. Bọn hắn trong xương cốt tư tưởng chính là. Thiên ma tông là nhà của bọn hắn. Người khác tới xâm phạm. Bọn hắn dĩ nhiên muốn trông coi nhà. Xem bọn hắn một mặt không hiểu. Còn lộ ra một tia nhỏ ủy khuất biểu lộ. Lục tiêu nhiên có chút bất đắc dĩ vỗ chán một cái. Chợt mở miệng nói, một cách tông môn, trọng yếu nhất, là người, người, hiểu không? Có người ở nơi nào không thể thành lập một cách tông môn, nhất định phải trông coi ngọn núi này. Núi là chết, người là sống nha. Các ngươi phải học được biến báo, gặp được ma môn như thế mạnh kẻ định. Các ngươi phải làm, không phải giữ vững sơn môn, mà là thoát đi sơn môn. Hiểu không? Đợi đến người của ma môn rời đi. Các ngươi không liền có thể trở về. Một lần nữa thành lập thiên ma tông rồi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh.